Thanh Bích vừa mới còn tưởng rằng có thể làm dạ phi bạch đối nàng ưu gái có thèm, bất quá nháy mắt công phu liền nhìn đến dạ phi bạch cũng tô ảnh một trước một sau mà đi rồi. Nàng ngơ ngác mà đứng ở hành lang chung, gió lạnh thổi qua nàng gò má, bên tai là nước mưa tí tách lách tách thanh âm. Người nam nhân này thật là lạnh nhạt hoài vương điện hạ sao? Vương phi, ngài là ở vì vương gia thêu túi tiền sao? Lục Ngân đứng ở một bên, Khó được mà nhìn đến Tô Ảnh ở thêu thùa may vá sống. Tô Ảnh căn bản không thừa nhận, chỉ là nhàn nhạt nói, "Ta chẳng qua thấy ta chính mình túi tiền cũ, mới tùy ý làm chơi." Lục Ngân cười tủm tỉm mà nhìn Tô Ảnh, "Nhưng Vương phi túi tiền từ trước đến nay đều là hồng ba làm a?" Tô Ảnh nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, "Ngươi cái này nha đầu thật là càng ngày càng ồn ào." Nô tỳ biết Vương phi đau lòng vô gia. Lục Ngân thoạt nhìn thật cao hứng. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, ở Tô ảnh bên thai thấp giọng nói: "Vương phi, ngài nếu muốn biện pháp đuổi rồi thanh bích mới hảo." Bất quá là cái nha đầu, lại cả ngày trang điểm hoa hoè lộng lẫy, trăm phương ngàn kế mà cầu dẫn vương gia. "Nga, phải không?" Nàng hiện giờ bị nút tỉ ngăn đón vào không được buồng trong, lại luôn là chế tạo cơ hội cùng vương gia ngẫu nhiên gặp được. Còn có đâu? Nàng không hảo hảo làm việc, luôn là nghĩ có không đi cùng vương gia lôi kéo làm quen. Thật thật là trường một bộ hồ ly tinh tương. Tô Ảnh khẽ môi một câu, nàng nếu không an phận thủ mình, có rất nhiều cơ hội chèn ép nàng. Lục Ngân trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, "Vương phi, nô tỳ nơi này có cái biện pháp, không biết được không không thể được." Tô Ảnh nghe được Lục Ngân lời nói, có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, "Ngươi cái này nha đầu." Lục Ngân từ Tô Ảnh nơi này rời đi lúc sau, liền mang theo thanh bích đi tới chính sảnh làm nàng trà lau bình sứ. Lục Ngân Phảng Phất là đột nhiên nghĩ tới cái gì? Thanh Bích, vương gia thích nhất chơi một cái trò chơi. Thanh Bích vừa nghe đến cùng Dạ Phi Bạch có quan hệ, trên tay sóng dừng lại, đầy mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, "Là cái gì?" Lục Ngân chiều nàng vẫy tay làm nàng ngồi ở ghế trên, "Ngươi ngồi xong, ta làm mẫu cho ngươi xem." "Hảo." Thanh Bích vội gật đầu ứng. Lục Ngân nhìn Thanh Bích khó được ngoan ngoãn bộ dáng, bên môi lộ ra một mặt rảo hoạt cười nhạt. Nàng từ trong một góc cầm một cái không đáng giá tiền bình sứ đặt ở thanh bích trên đầu. Thanh bích, ngươi ngàn vạn không thể động, cái này bình hoa thực đáng giá. Lục Ngân, ngươi đây là đang làm cái gì? Thanh bích đỉnh đầu bình hoa, nhịn không được rũ tay muốn đi lấy. Đừng núp nhích. Lục Ngân sốt ruột mà kêu một câu, ngươi nếu là tùy tiện lộn xộn, cái này bình hoa rơi xuống đất làm sao bây giờ? Kia, kia làm sao bây giờ a? Thanh bích cứng cổ, không dám luận hoàng. Vì không cho bình hoa từ đầu thượng rơi xuống. Ngươi đừng núp ních, ta cho ngươi đem vương gia như thế nào chơi trò chơi này. "Hảo, vậy ngươi nói đi." Thanh Bích vừa nghe, vội vàng liền không hiểu, làm một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Lục Ngân trong lòng cười thầm, phía trước vương phi chính là riêng phân phó quan nàng, chỉ cần nhắc tới vương gia, Thanh Bích nhất định sẽ mắc nưu. Phương pháp này quả nhiên thực hảo sử. Vương gia liền thích ngươi như vậy mỹ nhân đem bình hoa đỉnh lên đỉnh đầu thượng. Lục Ngân một bộ nếu có chuyện lạ bộ dáng, Thanh Bích nghe đến đó, trên mặt tản mát ra khắc thường sáng rọi, "Giỏi, thật sự. Đó là tự nhiên, bất quá chúng ta trong phủ Vũ Hà đỉnh đến có thể so ngươi khá hơn nhiều." Nàng đỉnh bình hoa thời điểm, trên mặt sẽ không giống ngươi như vậy cứng đờ, dáng người ưu nhã." Tôi cười nhật nhạt nhạt. "Lại như thế này sao?" Thanh Bích khẽ môi hơi liệt. Lục Ngân lắc lắc đầu, vẫn là không lớn tự nhiên. Nga, đúng rồi, sau đó Vương gia liền sa sa mà đứng, hướng tới Bình Hoa ném mũi tên, ném thẻ vào bình rượu. Đúng vậy, chính là ném thẻ vào bình rượu, bất quá Vương gia thích bộ dáng này chơi. Vũ Hà hiện giờ đỉnh đầu Bình Hoa đã thực thành thạo, thậm chí có thể di động tả hữu đâu. Lục Ngân thấy thanh bích trên mặt lộ ra hâm mộ bộ dáng, nhịn không được nói, Vương gia mỗi cách mấy ngày liền phải chơi trò chơi này, mỗi lần Vương gia chơi trò chơi này đều sẽ tới tìm Vũ Hà. Lục Ngân quan sát đến Thanh Bích trên mặt biểu tình, bất quá Vũ Hà sắp ra phủ, cũng không biết hai có năng lực này bổ cái này thiếu. Lục Ngân nói, đem thanh bích trên đầu đồ sứ cầm xuống, "Dưới, hảo, ngươi nhanh lên đi lau đồ sứ đi, mỗi cái đồ sứ đều phải rất cẩn thận." Lục Ngân giờ phút này liền ra cửa tới, tránh ở chỗ tối trộm mà đánh giá Thanh Bích làm. Quả nhiên, bất quá một lát, Thanh Bích liền đem đồ sứ đặt ở trên đỉnh đầu. Lục Ngân liền thừa dịp giờ phút này, một bước đạp đi vào, hét lên, "Thanh Bích, ngươi như thế nào ở lười biếng đâu?" Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân Chương 263 Hương Phấn Thế Gia Chương Nội Dung, xong. Chương 264 Lòng Nóng Như Lửa Đốt. Thanh Bích trên đầu đỉnh cái đồ sứ bình hoa, không ngờ đến Lục Ngân sẽ đột nhiên tiến vào. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Nàng hô hấp cứng lại, trên mặt lộ ra kinh hoàng thần sắc. Tiếp theo đồ sứ bình hoa liền từ nàng trên đầu rơi xuống xuống dưới, trên mặt đất chia 5 x 7. A. Lục Ngân nhìn không được thét chói tai ra tiếng, nàng phẫn nộ mà nhìn Thanh Bích liếc mắt một cái, ngươi thế nhưng đánh nát Vương phi yêu nhất bình hoa. Thanh Bích có chút há hốc mồm mà nhìn trên mặt đất bình hoa, ta, ta không phải cố ý. Ngươi lại đây cùng ta đi gặp Vương phi. Lục Ngân tức giận mà đem Lục Ngân đưa tới tô ảnh trong phòng tới. Vương phi Thanh Bích đánh nát ngải thích nhất Bình Hoa. Tô Ảnh nhìn Thanh Bích phía sau Lục Ngân thực hiện được bộ dáng, nhịn không được hỏi, "Này đến tụt cùng là chuyện như thế nào?" Thanh Bích trên mặt đất quỳ xuống tới, lắp bắp nói, "Nô tỳ, nô tỳ trà lao Bình Hoa thời điểm, một không cẩn thận, đánh nát Bình Hoa." Nói vậy, nô tỳ tiến vào thời điểm, rõ ràng liền nhìn đến Thanh Bích đem Bình Hoa đỉnh ở trên đầu, nàng chính là cố ý muốn đánh nát Bình Hoa. Đem Bình Hoa đỉnh ở trên đầu. Đây là cái gì? Thanh Bích tự nhiên là sẽ không nói chính mình muốn lấy này, nhất triêu đi câu dẫn dụ phi Bạch, lắp bắp nói, "Vương phi tha mạng, thỉnh vương phi vòng Thanh Bích đi." Buồn Vương phi tự nhiên là rất muốn tha thứ người, chẳng qua này bình hoa là vương gia cho buồn Vương phi đính ước tín vật, là phía nam tiến cống thứ tốt, giá trị liên thành. Thanh Bích sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Tô Ảnh. Vương gia xịnh tử không tốt, Trước đó vài ngày có cái hạ nhân trọc giận vương gia, vương gia lập tức liền đem hắn cấp đánh chết. Tô Ảnh thở dài một hơi, "Vương gia nếu là biết ngươi quăng ngã nát hắn Bình Hoa, định là không thể tha ngươi." Thanh Bích trên mặt một tia huyết sắc cũng không, nàng nếu là biết cái này Bình Hoa như vậy quý trọng, nàng là chạm vào cũng không dám chạm vào a. Nàng biết Hoài Vương điện hạ tuấn mỹ vô song, nhưng nàng cũng biết hắn tàn bạo bất nhân. Nàng hiện giờ sợ đến muốn mệnh, không ngừng hướng tới Tô Ảnh giập đầu. Vương phi, vương phi, còn thỉnh ngài cứu cứu nô tỳ a. Tô Ảnh tùy ý Thanh Bích khổ cầu một hồi lâu, mới khó xử mà nói, "Như vậy đi, ngươi trước tìm một chỗ trốn trốn, chờ chuyện này gió êm sóng lặng, chờ ra." Thanh Bích cơ hồ muốn khóc ra tới, "Nô tỳ muốn trốn đi đâu a?" Lúc nữa nói, "Nô tỳ, nhưng thật ra nghĩ tới một cái hảo nơi đi, không biết Thanh Bích có nguyện ý hay không." Nô tỳ tự nhiên là nguyện ý. Kia Thanh Bích Ngươi liền đi theo ta đi." Lục Ngân quá trong chốc lát mới lại đây, che miệng đối Tô Ảnh nói, "Tiểu thư, nô tỳ đã phân phó, làm thanh bích đem buồn cầu soát sạch sẽ, nếu không vương phi không cao hứng, liền đem nàng đưa cho vương gia xử trí." Tô Ảnh nhếch môi cười rộ lên. Lục Ngân hắc hắc nói, "Như vậy tốt nhất, về sau khiến cho nàng mỗi ngày soát buột cầu, miễn cho nàng lão tìm thời gian cầu dẫn vương gia." Tô Ảnh nhìn phía nơi xa, cũng đừng đại ý. Làm Hồng Ba hảo hảo nhìn nàng, "Đừng làm nàng cùng ngoại giới giao lưu." "Là?" "Vương gia." Lăng Phong đứng ở Dạ Phi Bạch trước mặt, thuộc hạ nhận được mệnh lệnh, đã tra ra lần trước sự là người phương nào việc làm. Dạ Phi Bạch nhìn về phía hắn đấy mắt mang theo hung ác nghiêm hiểm, "Là ai?" "Là đại hoàng tử người." "Thế nhưng là hắn?" Dạ Phi Bạch cười lạnh một tiếng, đáy mắt một mảnh lạnh băng, chung quy là chờ không được. "Vương gia," Bên kia có tin tức truyền đến. Dạ Phi Bạch đứng dậy, nhàn nhạt nói, "Đi thôi." Lăng Phong lo lắng mà nhìn hắn một cái, nhưng Vương Gia Thương không đáng ngại. Xử lý thanh bích sự tình lúc sau, Tô Ảnh tiếp tục thêu túi tiền, nàng một bên thêu vừa nghĩ chính mình quả nhiên là không có phương diện này thiên phú. Túi tiền thượng nguyên lương lại một lần bị nàng thêu thành vịn. Nàng thêu một nửa, cảm thấy đôi mắt có chút toan, liền đem túi tiền đặt lên bàn, hồi bừng trong buồng trong trống không, căn bản không có Dạ Phi Bạch thân ảnh. Tô Ảnh vốn tưởng rằng Dạ Phi Bạch trở lại nhà chính đi, cũng không để ý, bất quá vừa chuyển đầu nhìn đến hắn thuốc mỡ đều còn ở nơi này, liền phái Lục Ngân đưa qua đi. Lục Ngân thực mau trở về tới, "Vương Phi, vương gia không ở Hành Vũ huyện." Tô Ảnh trong lòng kỳ quái, ngày xưa Dạ Phi Bạch đều là nị ở nàng nơi này. Hắn thương còn không có dưỡng hảo, rốt cuộc là chạy đi nơi đâu? Lục Ngân lại nói cho Tô Ảnh một tin tức, Lăng Phong cũng không ở. Tô Ảnh nhịn không được nhíu mày, hắn không phải miệng vết thương thực trọng, thực suy yếu sao, liền ăn một bữa cơm miệng vết thương đều sẽ đau, hiện tại nói như thế nào không thấy đã không thấy tâm hơi, hay là lại xảy ra chuyện gì? Đã nhiều ngày hạ vũ, thời tiết lại lạnh. Tô Ảnh chờ một đêm, Dạ phi Bạch không có xuất hiện, lại đợi cả ngày, Dạ phi Bạch vẫn là không có xuất hiện. Tô Ảnh trong lòng có chút lo lắng. Thẳng đến hơn phân nửa đêm tối điểm, cửa xuất hiện một thanh âm vang lên động. Tô Ảnh ngủ đến không thâm, lập tức sốc lên cái màn giường. Tối tắm đuốc dưới đèn, da phi bạch cả người đều lộ ra nồng đậm túc sắt cùng âm lệ chi khí. Hàn An mặc một bộ màu trắng quần áo, bả vai trố, phía sau lưng đều là loang lổ vết máu, giống như anh túc nửa dỗ. Giờ phút này hắn, thần sắc suy nhược mà tái nhợt, lại che giấu không được trên người hắn kia cổ vương giả chi khí. Tô Ảnh nhìn đến Dạ Phi Bạch trên người vết máu, nhớ tới chính mình vì hắn lo lắng một ngày, quả thực là tức giận đến không được. Nàng đen nháy đôi mắt mang theo lệnh bằng, "Ngươi thương thành bộ dáng này, ngươi dám chạy ra đi? Ngươi còn muốn hay không vậy?" Lần trước sự còn không có xử lý xong, đột nhiên nhận được mệnh lệnh Dạ Phi Bạch liệt tươi cười hướng nàng cười, đáy mắt hàm chứa ý cười, "Ảnh Nhi là ngươi ở quan tâm ta." Tô Ảnh tức giận đến ngực kịch liệt mà phập phồng, nói liền phải ra cửa. Ta không bao giờ bỏ ngươi." "Rất đau." Dạ Phi Bạch nói được thực nhẹ, Tô Ảnh vẫn là nghe tới rồi. Tô Ảnh xoay người, liền nhìn đến Dạ Phi Bạch vẻ mặt suy yếu mà hướng nàng cười. Hắn trên người vốn dĩ liền bị thương, hiện tại trên người lại nhiều vài đạo miệng vết thương, nàng không có cách nào bỏ xuống hắn mà kệ. Tô Ảnh giật mình vẫn là phân phó hạ nhân đi thỉnh Vương Thái úy y lại đây, lại làm Lục Ngân đi bưng nước gấm lại đây. Vương Thái úy như thế Dạ Phi Bạch xử lý miệng vết thương thời điểm, Dạ phi bạch vẫn luôn ở ồn ào, đau, thật đau. Ảnh nhi, rất đau. Dạ phi bạch đôi mắt tinh lượng, đáy mắt sáng lạn tươi cười cơ hồ chẳng ra. Ảnh nhi ngươi như thế nào chạm đến như vậy xa, ngươi thật sự ở giận ta. Dạ phi bạch nhưng thật ra một chút đều không kiêng rẻ thái y hề, ngựa khí ái mội cực kỳ, mang theo sủng nịch ngựa khí, ngươi tha thứ ta đi, đừng nóng giận được không. Vương thái y hề mặt già cũng nhịn không được đỏ hồng. Này vẫn là cái kia hung tàn âm lệ hoài vương điện hạ sao. Vương thai y hề buông xuống đầu, nhanh chóng mà thế dạ phi bạch băng bó hảo miệng vết thương, liền chạy nhanh rời đi. Vương ra cùng vương phi cảm tình tốt như vậy, hắn cũng không thể quay rời. Tô ảnh vẫn luôn đứng ở trong một góc, lạnh lùng mà nhìn hắn, nhìn kia buồn máu loãng, trong lòng vẫn là có chút đau lòng. Ánh nhi, ngươi lại đây. Dạ phi bạch hướng tới tô ảnh vây vây tay, nhật nhạt mắt phượng hiếp lại. Nếu 3 tháng đào hoa sá lạ. Tô ảnh quay mặt đi đi, căn bản không nghĩ để ý đến hắn. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mưu thân chương 264 lòng nóng như lửa đốt chương nội dung, xong. Chương 265 ẩn nhẫn tức giận. Ngươi không tới, ra đây đi qua. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạm. Nói dạ phi bạch liền phải dễ dàng đứng dậy qua đi. Tô ảnh nhìn vô lại bộ dáng, trong lòng bất đắc dĩ. Nàng bước nhanh đi đến trước mặt hắn tới. Oán hận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi lại làm cái gì? Dạ Phi Bạch cũng không nói lời nào, chỉ là hướng tới nàng ngoắc ngón tay đầu, dường như có cái gì bí mật muốn cùng nàng nói. Tô Ảnh túy người dựa qua đi, một cái trời đất quay cuồng, thân thể đã bị Dạ Phi Bạch cắp đè ở trên giường. Tô Ảnh nhịn không được đẩy một chút, liên nhìn đến Dạ Phi Bạch thân thể run rẩy, tiếp theo liền vẫn không nhúc nhích mà cương. Tô Ảnh lo lắng hắn miệng vết thương, nhất thời cũng hết giận. Quan tâm hỏi, làm sao vậy, có phải hay không miệng vết thương đau? Ân. Dạ Phi Bạch gật gật đầu. Tô Ảnh dễ dỗ mươn lên, ta đây nhìn xem. Không cần. Dạ Phi Bạch ngăn chặn nàng bà vai, cúi đầu hôn lấy nàng môi. Hắn môi mềm mại mà lạnh lẽo, Tô Ảnh chỉ cảm thấy có một cổ kỳ quái xúc cảm từ nàng bên môi khuếch hai, lan tràn đến nàng khắp người. Nàng muốn dễ dỗ, rồi lại sợ đụng tới hắn miệng vết thương. Nàng cứng thân thể Tùy ý hắn ôm nàng, thân nàng, làm sàng làm bậy. Dạ phi bạch cảm giác được nàng dịu ngoan, đầu lưới theo nàng khẽ nết môi sông nhập, cẩn thận mà nhấm nháp nàng môi, cuốn lấy nàng đầu lưới, không cho nàng lùi bước. Đầu lưới của hắn nu nu mà vướt ve nàng, cùng nàng môi răng chơi đùa, tận xương trên miên. Tô ảnh toàn thân đều sủi lơ xuống dưới, hóa thành một bãi xuân thủy, mềm mại vô lực. Nàng thấp thấp mà ư một tiếng. Loại này xa lạ cảm giác làm nàng đấy lòng không khỏi tới mà có chút hốt hoảng, nàng nhịn không được đẩy hắn một phen. Dạ Phi Bạch đột nhiên bị đẩy đến một bên, có chút giã man mà cô chủ nàng lại một lần áp đi lên, chật chật chẽ chẽ mà bao trùm chủ nàng toàn thân. Hắn mặt gần trong gân tóc, mày nhíu lại, khuôn mặt thượng mang theo nhàn nhạt đỏ ửng. Tô Ảnh thậm chí cảm nhận được hắn tim đập, một chút một chút. "Ngươi, Tô Ảnh theo bản năng mà đi đấm hắn đối." Vào tay ôm ấp dính dính. Tô Ảnh ngây người, môi miệng vết thương nước toạc. Không có hề, một chút cũng không đau. Dạ Phi Bạch mơ hồ không rõ mà nói, lại lần nữa cúi người, nhẹ nhàng mà hôn nàng. Tô Ảnh quả thực là bị người nam nhân này làm cho tức chết rồi. Thật đúng là sát tâm bất tử. "Hảo, ngươi ngồi đừng núp nhích." Tô Ảnh từ một bên lấy quá băng gạc, một lần nữa thế hắn đổi dược. Bởi vì miệng vết thương ở trên lưng Nàng chỉ có thể hư hư mà vòng lấy hắn rắn chắc thân thể. Dạ Phi Bạch khẽ môi nhẹ giường, cúi đầu một chút một chút mà mổ tô ảnh cái trán, cái mũi, bên môi, đáy mắt là tảng không được ý cười, thích ngươi nhìn đến sao? Tô ảnh bĩu môi, chỉ coi như không thấy được. Nàng nhanh chóng mà thế hắn đổi hảo dược, liền phải thế hắn đem áo lót mặc tốt. Không mặc, dù sao ngươi thấy đều gặp qua, Hà Tất giấu đầu lòi đuôi. Tô ảnh ngồi chịu một chút, Ngươi vẫn là mặc vào đi, miễn cho cảm lạnh. Không mặc. Tô Ảnh. Dạ Phi Bạch bắt lấy Tô Ảnh cánh tay, trong mắt hiện lên một mạt giảo hoạt, "Chúng ta ngủ đi." Dung nhan tuyệt thế xứng với một bộ câu dẫn người bộ dáng, Tô Ảnh thật sâu mà hô hấp một hơi, nếu không phải nàng định lực hảo, đã sớm chịu đựng không được loại này dụ hoặc. Ngay kế, tia nắng ban mai xuyên tấu qua song cửa sổ chiếu tiến vào lại thấu bất quá cái màn giường. Dương ánh sáng thực ấm. Tô Ảnh cùng Dạ Phi Bạch ôm nhau mà ngủ, ngủ ngon lành. Lục Ngân nhẹ khều môn, nhỏ giọng nói: "Vương phi, hoàng hậu nương nương phái thôi mà mà tới thỉnh ngài qua đi đâu?" "Hảo." Tô Ảnh mở mắt ra, Tiểu Tâm mà đem Dạ Phi Bạch gác ở chính mình trên người tay rời đi, nàng vừa mới ngồi dậy. Một con cường mà hữu lực tay bắt được nàng cánh tay, lôi kéo nàng sau này ngã qua đi, lại lần nữa nằm ở trên giường. Tô Ảnh phản kháng muốn ngồi dậy: "Ngươi làm gì?" Dạ Phi Bạch như cú nhắm chặt hai mắt, đem nàng bẻ hướng chính mình phương hướng. Hắn đem hai tay hai chân truyền ở nàng trên người, tức giận nói, "Không được đi." "Cái gì không được đi?" Hoàng hậu nương nương triệu hoán, "Hả có không đi đạo lý?" Tô Ảnh kiến thức quá hắn tối hôm qua thương, lại không dám sử quá lớn lực, tránh đến đầy mặt đều là hãn. Dạ Phi Bạch bên môi tròn mà xinh đẹp ý cười, ở Tô Ảnh trên môi cắn một ngụm. Hắn đem mặt chui đầu vào Tô Ảnh cổ cọ cọ. Ta nói không được đi chính là không được đi, quản nàng là ai, ngươi thả an tâm bồi ta ngủ. Tô Ảnh phản kháng, đều ngủ một đêm. Dạ phi Bạch lẩm bẩm một tiếng, ta tối hôm qua không ngủ hảo, ngươi lại bồi ta ngủ một lát. Tô Ảnh vô ngữ, ai làm hắn ngủ không tốt, hắn ngủ không hảo cái ai a. Người nam nhân này tối hôm qua một hai phải thân nàng ôm nàng, lăn lộn đến quá nửa đêm, nàng không tự hắn còn không cao hứng. Hắn trên lưng thương nứt ra rồi một lần. Còn muốn nàng đổi dược, hắn không đau, nàng đều thế hắn đau. Dạ phi Bạch vô lại mà bắt lấy nàng không đi, nàng lại không thể không đi. Dạ phi Bạch trước mắt giống chỉ Bạch tuộc giống nhau đem nàng quấn lấy, Tô Ảnh tránh vài lần tránh không khai, cùng hắn chi khí cũng chưa dùng. Tô Ảnh đành phải mềm khẩu khí, dù sao cũng là hoàng hậu nương nương, là người mẹ ruột. Nay đó lễ nghĩa thượng vẫn là phải làm đủ, ngươi trước buông ta ra. Ngươi phái người trở về nàng. Hoàng hậu có cái gì hảo thấy Dạ Phi Bạch dừng một chút, ai đều không có bổn vương quan trọng có phải hay không? Dạ Phi Bạch ngữ khí có điều bâng lẳng, lại như cũng không muốn bung ra Tô Ảnh. Tô Ảnh không rõ không muốn mà đã mở miệng, như vậy đi, ta sớm chút đi sớm chút hồi. Sau khi trở về ta đem túi tiền thêu hảo cho ngươi. Theo đến là vịn. Dạ Phi Bạch biết Tô Ảnh đem hắn nói để ở trong lòng, mắt phượng hiếp lại, đáy mắt nhiễm ra vui mừng. Tô Ảnh hơi bực Đi ngươi vịt, không cần tính. Không được, ngươi nói cho ta liền phải cho ta. Được rồi, buông tay. Dạ phi Bạch cười đến giống chỉ hồ ly, đôi mắt tinh lượng, cả người thoạt nhìn đều lơ bieng, ngươi hôn ta một chút, thành tâm thành ý mà hôn ta một chút, ta liền buông ra ngươi. Tô ảnh khẽ môi một nhấp, nỗ lực chừng hắn. Ngươi chừng ta cũng vô dụng, ngươi không hôn ta ta liền không buông ra ngươi. Này đáng chết nam nhân, thế nhưng lấy chính mình sinh bệnh uy hiếp nàng. Nàng nếu làm mọi việc đều nhường nhịn, còn không bị hắn gắt gao hắn trụ. Tô ảnh đôi mắt meo lại, hắn chính là chắc chắn nàng không dám đối hắn dùng sức đúng không, nàng liền đẩy cho hắn xem. Nàng vừa muốn động thủ đẩy hắn, cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Tiếp theo một cái xa lạ thanh âm truyền đến, dường như là hoàng hậu bên người thôi ma ma. Hoài vương phi, hoàng hậu nương nương thỉnh ngài qua đi, là thiên đại mặt ngũi. Ngài như vậy cọ tới cọ lui có phải hay không không đem hoàng hậu nương nương đặt ở đáy mắt?" Dạ phi bạch sắc mặt trầm hạ tới, đáy mắt mang theo ẩn nhẫn tức giận. Tô Ảnh tay dừng lại, nhịn không được oán hận trừng hướng Dạ phi bạch, đều tại ngươi, cái mũ này khấu hạ tới cũng không nhỏ. "Hảo, ta trước đi ra ngoài." Tô Ảnh nhanh chóng mà thu thập chính mình mới ra cửa. Thôi ma ma đứng ở cửa, nhìn đến Tô Ảnh khi đầy mặt đều là không vui. Thôi ma ma đánh tiểu ở hoàng hậu bên người hầu hạ, xem người thời điểm trên nét mặt mang theo cao ngạo. Nàng lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Tô Ảnh, trong cung liền có trong cung quỷ cũ, Vương phi như thế chậm trễ chính là đối hoàng hậu nương nương có cái gì bất mãn. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 265 ẩn nhẫn tức giận chương nội dung, xong. Chương 266 âm thầm lưu đồ bí mật. Tô Ảnh nhạt nhạt cười nói, ma ma nói đùa, bổn vương phi như thế nào sẽ chậm trễ mỗ hậu? Thôi ma ma một nghẹn, lại thay đổi đề tài, nghe nói vương gia bị thương, vương phi cũng nên hảo hảo chiếu cố, như thế nào có thể làm vương gia phế đi tinh thần. Truyện sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Thôi ma ma nói được mịt mờ, Tô Ảnh lại là nghe hiểu. Nàng vừa định nói điểm cái gì, khóe mắt chó liền nhiều một mạt màu trắng bóng ma. Tô Ảnh không cần chứng minh ra mặt, mường rỡ túi đầu trang kèn thùng. Dạ phi Bạch không biết khi nào đứng ở cửa. Cả khuôn mặt bửa bại âm lệ Hán sơn đen như mực hai tròng mắt Trung quét về phía thôi ma ma Cơ hồ phun ra hỏa tới Ngươi tính cái thứ gì Thế nhưng cũng dám sen vào buồn vương trong phòng sự Dạo phi bạch thanh âm sắc bén như băng Thôi ma ma không nghĩ tới Dạo phi bạch sẽ đột nhiên xuất hiện Hai chân run rảy Vương ra, vương ra tha mạ Lao nô láo nô chỉ là phụng hoàng hậu mệnh Phụng hoàng hậu mệnh liền Không buồn vương vương phi xem ở trong mắt Hầu một cái ủy thế hiệp người ngầm nô. Dạ phi bạch thanh âm lạnh băng như dao, tia lạnh băng như ngàn năm hàn băng ánh mắt khiến cho thôi ma ma sợ tới mức quỳ xuống tới, còn Thẩm Vương gia tha mạng, lão nô không dám. Lão nô chỉ là sợ vương phi lầm canh giờ, lúc này mới giọng lớn điểm. Ngươi nếu biết bổn vương bị thương, kia vương phi hầu hạ bổn vương rời giường trì hoãn chút canh giờ cũng là bình thường. Ngươi nơi trốn khó xử bổn vương phi, chẳng lẽ là đối bổn vương không phục? Thôi ma ma thần sắc sợ hãi, vương gia, lão nô trăm triệu không dám như vậy tưởng a. Sáng sớm mà liền chọc đến bổn vương không vui, bậc này ngậm nô nếu là ở bổn vương trong phủ, bổn vương đã sớm sai người đánh chết. Thôi ma ma sợ tới mức mặt như màu đất, quỳ trên mặt đất hướng tới dạ phi Bạch liên tục dập đầu. Vương gia thứ tội, vương gia thứ tội. Tô Ảnh nhìn Thôi ma ma sợ hãi xin tha bộ dáng, đen nhánh đôi mắt hiện lên một mạt ý cười, nàng hướng về phía dạ phi Bạch cong cong môi. Vương ra, thôi ma ma là hoàng hậu bên người lão nhân, chẳng qua xỉnh tử nóng nẻ chút, ngài đừng doan nàng. Thôi ma ma cảm kích mà nhìn thoáng qua tô ảnh, vương ra, lão nô chỉ là xỉnh tử nóng nẻ chút, va chạm vương phi còn thỉnh vương phi tha thứ. Dạo phi bạch nhàn nhạt mà nhúng mày, lần này liền trước tha ngươi, đi thôi. Là, là. Thôi ma ma vừa rồi bị dạo phi bạch một dọa, đứng dậy thời điểm, thân thể còn nhẹ nhàng mà lắc lắc. Đi Trung Thụy cung thượng, Thôi Ma ma dọc theo đường đi cũng không dám nói chuyện, đối Tô Ảnh tất cung tất kính. Tô Ảnh vừa đến Trung Thụy cung, liền nghe được bên trong truyền đến lời vui thanh. Thôi Ma ma đi vào bẩm báo lúc sau, Tô Ảnh liền đi vào. Hoàng hậu ngồi ở trung gian trên bảo tọa, nàng xuống tay ngồi một người trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ nữ tử, từ đối phương mặc quần áo trang điểm xem, còn có hai người đối thoại chung biết được, vị này phi tử là pha trị hoàng thượng sủng ái mật phi. Mật phi xinh đến dị thường mỹ lệ, đảm đương nổi quốc sắc thiên hương bốn chữ. Nàng ra thịt tháng tuyết, dáng người thướt tha, diện mạo đoan trang tú lệ, nàng ngồi ở chỗ kia, xung quanh hết thảy phảng phất là mất nhan sắc. Trên người nàng ăn mặc một thân màu hồng đào váy dài, một đám thượng thêu hoa mỹ thêu rực. Nàng mang theo một cái tỉ lệ cực hảo mã não vòng cổ cùng cùng khoản hoa hai, càng khiến đến nàng tình tế da thịt thoảng ánh như ngọc. Tô ảnh doanh doanh tiến lên, quỳ trên mặt đất hướng hoàng hậu hành lễ ảnh nhìn cấp mỗ hồ, Mạt Phi nương nương Thỉnh An. Hoàng hậu Phảng Phất là cũng không có nhìn đến nàng, chỉ là đem ánh mắt đầu hướng Mạt Phi, nàng khẽ môi mỉm cười, bổn cung mỗi thấy muội muội một lần, đều cảm thấy chính mình già rồi, muội muội này như hoa như ngọc mặt, bổn cung thật sự là hâm mộ. Mạt Phi ngọt ngào mà cười, Hoàng hậu nương nương nương nương mới là cái nhất có phúc khí, sinh dục nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử, hiện giờ dung mạo như cũ tuổi trẻ, bảo dưỡng thích đáng. Thần thiếp lúc này mới hâm mộ đâu. Không biết thần thiếp tới rồi hoàng hậu tuổi này là thế nào một fan quan cảnh. Hoàng thượng thật là cực sủng ái muội muội, thế nhưng đem này vòng cổ tặng cho ngươi. Đây là phía nam đưa tới cống phẩm, hoàng thượng thập phần thích, phía trước Lưu Quý phi cùng hoàng thượng thảo muốn vài lần, hoàng thượng cũng chưa bỏ được đưa cho nàng. Mạt phi mỹ lệ con ngươi lộ ra nhàn nhạt đắc ý, nàng ngưng lên tuyết trắng cổ tay trắng nõn, xoa xoa chính mình trên cổ vòng cổ. Viên viên mã nào ánh sáng trong sáng, cực kỳ lóa mắt. Nàng khẽ che môi cười rộ lên, hoàng hậu nương nương nói đùa, hoàng thượng từ trước đến nay là nhất công bằng, hôm kia còn ban thưởng Lưu Quý phi trong cung Cẩm Đáp ứng không ít đồ vật đâu. Lưu Quý phi nhất xẽ người. Hoàng hậu phảng phất nghĩ tới cái gì, bưng lên một bên nước trà nhấp một ngụm, ra nữ tử dịu ngoan lại có thể tâm, cực đến hoàng thượng sủng. Hiện giờ Cẩm Đáp ứng có mang, là hoàng thượng đầu quả tim nhi người trên. Mật phi nói tới đây thời điểm, phản phất mới đột nhiên liếc tới rồi tô ảnh, đây là hoài vương phi đi, quả nhiên sinh đến một bộ hảo dung bạo. Hoàng hậu nhàn nhạt mà cười cười, không tỏ ý kiến. Tô ảnh túi lầu quỳ, trên mặt mang theo kính cẩn nghe theo tươi cười. Mật phi nhìn về phía hoàng hậu, diễm lệ dung nhan thượng lộ ra chút không đành lòng. Hoàng hậu, ngài mò làm hoài vương phi đứng lên đi, này trên mặt đất lạnh. Hoài vương phi nhìn thân thể nhu nhược, miễn cho đông lạnh chứ. Hoàng hậu ngước mắt nhìn tô ảnh liếc mắt một cái, ung dung cười, đầy mặt từ ái mà nhìn tô ảnh, môi đỏ biên mang theo nhàn nhạt tráo phúng, đi nhiều lộ, nghỉ ngơi một chút cũng là tốt. Này mật phi trên mặt khó hiểu mà nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, túi đầu thời điểm bên môi hàm chứa một kia cười nhạt. Tô ảnh ngàn tư trăm chuyển, hoàng hậu trong giọng nói hàm chứa một cổ nhàn nhạt địch dí, nàng rốt cuộc là khi nào đắc tội hoàng hậu. Hoàng hậu căn bản chính là đem tô ảnh đương trong suốt. Nàng nhìn thoáng qua Mạt Phi, bổn cung vừa rồi nói đến nào? Hồi hoàng hậu, vừa mới nói đến Cẩm Đáp ứng, lại nói tiếp, Cẩm Đáp ứng xác thật là cái ôn nhu nữ tử, nói chuyện nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhìn thấy mà thương. Miễn bản hoàng thượng thích nàng, liên thân thiếp thấy nàng đều thích vô cùng. Hoàng hậu gật gật đầu, lại nói tiếp, trong cung đã lâu không có thêm nhân khẩu, cũng nên thêm chút không khí vui mừng. Mạt Phi bên môi mỉm cười, đáy mắt lộ ra nhàn nhạt hâm mộ. Nói nghĩ một đằng nói một nẻo nói, cầm đáp ứng cũng thật là cái có phức khí, chỉ ngóng trông nàng sinh cái tiểu hoàng tử. Hoàng hậu đôi mắt lạnh lùng, nhìn về phía Mạt phi, muội muội bên người nha đầu cũng quấn séc hầu hạ người, buồn cung nhìn ngươi cái này nha đầu bộ dáng sinh đến hảo, lại lênh lợi lại thảo hỉ. Mạt phi trở về cười, thân thiếp bên người người chân tay vụ về, lại như thế nào so được với hoàng hậu bên người người một phần ngàn. Mạt Phi hướng tới trong một góc cung nữ khẽ nâng nâng cằm, nương nương trong cung Phỉ Thúy, thần thiếp nhìn liền thích. Bộ dáng ngoan ngoãn, làm việc lại cẩn thận. Đúng không? Hoàng hậu nhìn thoáng qua Phỉ Thúy, nếu muội muội thích, bổn cung liền đem nàng tưởng cho ngươi đi. Mạt Phi ngẩn ra một chút, ngay sau đó kiểu kiểu mà cười một câu, Phỉ Thúy ở hoàng hậu bên người hầu hạ quán, muội muội cũng không thể đoạt đi. Hoàng hậu cười cười, cũng không nhiều nói chuyện. Mật Phi thấy không khí có chút đạm xuống dưới, vội nói: "Hoàng hậu nương nương, lại nói tiếp Cẩm Đáp ứng mấy ngày nữa muôn quá sinh nhật, không biết đưa nàng cái gì hảo?" Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân Trương 266 âm thầm lưu đồ bí mật chương nội dung. Xong. Chương 267 ban thưởng nữ nhân. Nếu là bình thường Đáp ứng còn chưa tính, bất quá Cẩm Đáp ứng hiện giờ có mang, lại rất là được sủng ái, đưa đồ vật cũng không thể keo kiện. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Đúng vậy. Tô Ảnh Quý trên mặt đất nghe hai nữ nhân ngươi một lời ta một ngữ mà nói, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đang ở lúc này, liền nghe được bên ngoài nội thị hô: "Quý phi nương nương đến." Tô Ảnh càng thêm bất đắc dĩ, đều nói ba nữ nhân một đại diện, nàng còn có đến quỷ. Lưu Quý phi ăn mặc một bộ màu đỏ tím váy áo, váy dài bốn lượn quét đất, sân nàng tinh xảo trang dung, mỹ diễm không gì sánh được. Lưu Quý phi tiến vào thời điểm thoáng nhìn Quý cô một bên to ảnh, khóe môi hơi câu. Nàng tiến lên cung cung kính kính mà cấp Hoàng hậu hành lễ, "Thần thiếp cấp Hoàng hậu nương nương thỉnh an." Hoàng hậu ngước mắt nhìn nàng một cái, "Ngồi đi." Mật phi cười nói, "Nay mới vừa nói cho Cẩm đáp ứng đưa cái gì sinh nhật lễ vật hảo đâu, Quý phi nương nương liền tới rồi." Lưu Quý phi sắc mặt trầm trầm, chính mình cung nữ cùng Hoàng thượng có tư tình, châu thai ám kết, nàng vẫn là cuối cùng một cái biết. Hiện giờ Cẩm Tú mang thai, con ở nàng trong cung dưỡng thai. Nàng kiêng kỵ nhất chuyện này, cũng hận nhất người khác nhắc tới Cẩm Tú thời điểm liên quan thượng nàng. Hoàng hậu nói, đây là Cẩm đáp ứng sắt phong sau cái thứ nhất sinh nhật, hiện giờ nàng thân mình quý giá, tự nhiên không thể chậm trễ. Lưu Quý phi nghe được hoàng hậu nói như vậy, to rộng ống tay áo chung ngón tay nắm chặt, can bản cắn chặt, trên mặt cũng chỉ có thể vui mừng mà ứng, đa tạ hoàng hậu nương nương nhớ thương Cẩm Tú. Hoàng hậu nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, cẩm đáp ứng dù sao cũng là từ ngươi trong cung ra tới, chuyện này ngươi cũng nhiều hơn đảm đương chút." Thân thiếp nhi ư kỹ. Mạt phi nhìn Lưu Quý phi nghẹn khuất bộ dáng, đáy mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười. Lưu Quý phi nương uống trà che giấu đáy mắt tức giận, nàng phảng phất là đột nhiên thấy được tô ảnh giống nhau, buồn cung vừa mới còn tưởng rằng là cái nào nha đầu làm sai chuyện này bị hoàng hậu nương nương phạt, nguyên lai là ảnh nhi a. Tô Ảnh đấy lòng hiện lên một mạt cười lạnh, đối lông tìm vết tới, Ảnh Nhi gặp qua Quý phi nương nương. Người lễ buồn cung nhưng gánh không dậy nổi. Lưu Quý phi buông chén trà, buồn cung cũng không biết Ảnh Nhi đấy lòng còn có hay không buồn cung cái này Quý phi đâu. Tô Ảnh vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, không biết Quý phi nương nương nói được là có ý tứ gì. Có ý tứ gì? Bất quá vì kẻ hèn mấy cái xíu mại, thế nhưng ngoan hạ tâm tới phái hạ nhân trước mặt mọi người trách đánh nghị vương phi đệ đệ. Tô Ảnh trong lòng hiện lên một tia cười lạnh, muốn đem này bùn nước bẩn hắt ở chính mình trên người phải không? Tô Ảnh sắc mặt cứng đờ, đôi mắt hơi hơi mở rũ, một viên nước mắt treo ở lông mi thượng, quý phi nương nương không biết ngài là từ đâu biết chuyện này, nhưng là ngài không thể tin vào lời nói của một bên a. Lưu quý phi mặt lộ vẻ bất mãn, ảnh nhi, nếu phạm sai lầm liền nhận, hà tất cái chạy cách cối. Buồn cười. Quan của người, liền biện giải đều không thể. Tô ảnh ngẩng đầu lên, ngạnh sinh sinh mà đem ở trong mắt xoay hai vòng nước mắt tu hồi, vốn dĩ chuyện này ảnh nhi liền tưởng như vậy tính, nhưng hôm nay ảnh nhi không nói không được. Ngày ấy vương gia muốn ăn xiếu mại, liền phái hạ nhân đi xếp hàng, thật vất vả bài tới rồi. Tưởng ra công tử đi lên liên đoàn, hạ nhân đương nhiên là không cho, tưởng ra công tử thế nhưng đi tìm phòng thủ thành phố thị vệ tới. Vương gia khí bất quá liền lộ thân phận. Tưởng gia công tử có lẽ là cảm thấy mặt mũi thượng bị phất, thế nhưng liền ghi hận trong lòng. Sau lại Vương gia cùng ảnh nhi cùng du hồ, tưởng gia công tử càng là phái người tới tập tuyển, đuổi giết ảnh nhi cùng Vương gia, nếu không phải Vương gia cùng ảnh nhi vận khí tốt, chỉ sợ đã sớm táng thân đáy sông. Lưu quý phi nhất thời nghẹn lại. Tô ảnh trong mắt mang theo doanh doanh dục lạc nước mắt, trên mặt lại là mang theo một phần tức giận, tưởng gia công tử bực này ăn chơi chắc táng vì ham chính mình hưởng lạc, thế nhưng làm ra bực này thảo gian nhân mà việc. Là hắn không đem vương gia đặt ở đáy mắt, vương gia lúc này mới tức giận đến trừng phạt hắn, này lại có gì sai đâu? Tô Ảnh càng nói càng sinh khí, vương gia là thiên kim chi khu, chẳng lẽ chỉ có thể chịu người khinh nhục, liền trừng phạt người khác, quyền lợi đều không có sao? Hoàng hậu liếc xéo liếc mắt một cái Tô Ảnh, ngữ khí sâu xa, phi bạch đến tột cùng là lỗ mãng chút. Một bên mật phi tưởng nói điểm cái gì? Há miệng thở dốc, rốt cuộc vẫn là cái gì cũng chưa nói. Lưu Quý Phi đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, "Đúng vậy, tưởng ra tiểu công tử từ nhỏ bị người trong nhà sủng ái, khó tránh khỏi rối rắm cũng là có. Hiện giờ bị đánh đến vết thương trùng chết, lại bị đá nhập giữa sông. Hắn trở về lúc sau màn đêm buông xuống liền sốt cao, bệnh đến mơ mơ màng màng, đều 3 ngày còn không xuống giường được." Tô Ảnh nghĩ thầm, Bực này ăn chơi chắc chắn thật đúng là phải cho hắn điểm giáo huấn. Lưu Quý phi hướng về phía Tô Ảnh nói, tưởng ra cả nhà trên dưới đều đau cái này bà bối, này không phải, này không phải ý định làm nhân gia thương tâm sao? Ảnh nhi ngươi cũng thật là, Phi Bạch lỗ mãng, ngươi liền sẽ không khuyên Điểu Nhi. Ảnh nhi không dám. Phi Bạch ở trong phủ lâu rồi, sinh tử khó tránh khỏi quái gở, ỷ thế hiếp người, ngươi liền sẽ không lôi kéo Điểu Ngươi cái này hoài vương phi đến tụt cùng lại như thế nào đương? Tô Ảnh càng thêm ủy khuất, gấp đến độ đều phải khóc, vương gia thịnh tử nương nương lại không phải không biết, muốn làm cái gì không muốn làm, cái gì đều là chính mình quyết định, ảnh nhi lại như thế nào có được? Nói vậy, thật sự, ảnh nhi quen nha, nhưng vương gia không nghe, ảnh nhi lại có biện pháp nào? Tô Ảnh giả ý lấy khăn lau lau chính mình khỏe mắt không tồn tại nước mắt, ảnh nhi bất quá là dựa vào vương gia tồn tại. Vương gia nói cái gì, ảnh nhi liền nghe cái gì? Vương gia cao hứng, mới nguyện ý nhiều cùng ảnh nhi nhiều lời vài câu. Vương gia nếu là không cao hứng, mới không liên quan ảnh nhi nói cái gì. Tô ảnh cố ý xây dựng ra bản thân cùng Dạ Phi Bạch chi gian quan hệ không hòa hợp. Lưu Quý Phi mỹ lệ con ngươi không nhịn được lộ ra một mặt vui mừng, nói như vậy, Phi Bạch cùng ngươi hôn sau quan hệ không phải thực ảo. Tô ảnh vui đầu đến căng thấp, trên mặt lộ ra chút khó xử. Dường như không muốn nhiều lời. Tay nàng Ninh Khan vẫn là gật gật đầu, vương gia tùy tâm sở dục quán, sẽ không nhiều hơn nhân nhượng ảnh nhi. Lưu quý phi đáy mắt lộ ra một mạt trào phúng hư vị, phi bạch dù sao cũng là hoàng tử, lại như thế nào sẽ bị ngươi tả hữu. Nói đến cùng vẫn là ngươi không tốt, sẽ không lấy lòng phi bạch. Tô ảnh gật gật đầu, la ảnh nhi không tốt, kia cũng không sao. Lại nói tiếp lý thượng thư gia thiên kim, buồn cung liền cảm thấy không tội lại xinh đẹp lạ hiền huệ. Lưu Quý phi xinh đẹp cười, ngước mắt nhìn phía hoàng hậu, hoàng hậu nương nương lại nói tiếp phi Bạch còn không có cưới chất phi, bên người cũng không có chi kỷ người. Tô Ảnh bên môi lộ ra nhàn nhạt nhẹ chào, Lưu Quý phi chính là đối chuyện này để bụng thật sự, không ở dạ phi Bạch bên người an tra mấy người phụ nhân nàng là cả người không thoải mái đâu. Hoàng hậu nhìn Lưu Quý phi liếc mắt một cái, Lý Thượng thư gia Thiên Kim Lưu Quý phi thấy hoàng hậu trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng, vội vàng ứng, "Đứng vậy, Lý Thượng thư gia thứ nữ, danh Thanh Tuyển, năm nay 15 tuổi." Thân thiếp trong lúc vô tình gặp qua một lần, bộ dáng là sinh đến cực hảo, Thủy Linh Linh đặc nhận người thích. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 267 ban thưởng nữ nhân chương nội dung, xong. Chương 268 Hoàng hậu xử phạt. Hoàng hậu trầm ngâm sau một lúc lâu, trầm rãi nói: Bộ dáng xinh đến hảo, nhưng thật ra tiếp theo, mấu chốt là phẩm hành hảo. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Lý thượng thư quản giáo có cách, trong nhà nữ nhi các đều dễ dễ dô đến hảo. Lưu quý phi phía trước để cử Triệu Vân Loan khi, đem Triệu Vân Loan khen đến bầu trời chỉ có trên mặt đất kia không, hiện giờ khen khởi Lý Thanh Tuyền làm theo ra sức, thân thiếp cùng nàng nói qua nói mấy câu, nàng cái này tính tình tỉnh sỉnh tử dịu dàng nhu thuận đều là không nói, nàng này cả người khí độ Không biết còn tưởng rằng nàng là nhà ai quân chúa. Hoàng hậu ánh mắt sáng lên, thật sự. Lưu Quý phi che miệng nở nụ cười, đó là tự nhiên, thân thiếp có từng lừa gạt quá hoàng hậu nương nương. Phi Bạch bên người liền thiếu như vậy thông tình đạt lý nữ tử. Lý Thượng thư gia gia thế tuy là kém chút, nhưng cô nương này diện mạo, thần tử đều là xứng với Phi Bạch. Lưu Quý phi thấy hoàng hậu hơi hơi gật đầu tự hỏi vấn đề này, trong lòng vui vẻ. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn bỏ qua Tô Ảnh, mang theo đầy mặt tươi cười, đầy mặt cung kính mà nhìn hoàng hậu, thần thiếp càng nghĩ càng cảm thấy đây là môn hảo hôn sự, đem Lý tiểu thư chỉ cấp phi bạch bất chính thích hợp. Mạt phi nhìn thoáng qua hoàng hậu, thấy nàng mày hơi nhinh, cũng tiểu kiểu mà cười một tiếng, thần thiếp cũng cảm thấy Lý gia thiên kim không tồi, bất quá thần thiếp này cũng có người tuyển. Nga. Nói đến nghe một chút. La Tưởng Quốc công gia nhị tiểu thư, Tưởng nhụy Lưu Quý phi có chút không vui mà nhìn thoáng qua Mạt phi, bất quá là cái thứ nữ. Hoàng hậu nhưng thật ra mở miệng nói, "Tưởng gia tiểu thư, đương cái chấp phi cũng là đúng quy cách." Mạt phi thấy hoàng hậu có hứng thú, bên môi chọn mặt ý cười, tưởng nhị tiểu thư tuy là cái thứ nữ, lại là cái cực có tài hoa nữ tử, cầm kỳ thơ họa mọi thứ tinh thông, lại am hiểu nữ công, từng cấp tưởng lão thái quân thiếu quá một bộ thiếu thửa, có thể nói là kinh vi thiên nhân." Hoàng hậu gật gật đầu, Mạt Phi lại tiếp tục nói, lần trước tưởng nhị tiểu thư theo đại hoàng phi tiến cung, thần thiếp gặp qua liếc mắt một cái. Nàng dung mạo xuất sắc, chút nào không thể so đại hoàng phi kém cỏi, cử chỉ hào phóng dịu dàng có lễ, không giống con vợ lẽ đảo như là cái con vợ cả. Hoàng hậu nhấp môi cười một chút, tưởng ra con gái đảo các đều là xuất sắc. Lưu Quý phi tiếp lời nói nói, tưởng ra nhị tiểu thư cũng nhưng thật ra cái không tồi người được chọn. Mạt Phi cũng cười. Hoàng hậu nương nương nhất sẽ xem lời, khi nào đem vừa ý cô nương thỉnh đến trong cung tới. Hoàng hậu nương nương hảo hảo hỏi qua lời nói mới làm số. Hoàng hậu gật gật đầu, dù sao cũng là hôn nhân đại sự, bổn cung phải hảo hảo châm trước chấm trước. Lại nói tiếp, phi phàm cung tới rồi nghị thân tuổi tác, nhưng có cái gì nữ tử cảm thấy thích hợp. Lưu Quý phi thở dài, thân thiếp cũng chính vì chuyện này lo lắng. Vĩnh Ninh bá tức phụ nhị tiểu thư thư Ninh thần thiếp nhìn không tội. Vĩnh Định hầu phủ tiểu thư Âu Dương Tâm cũng không tồi. Bất quá phi phàm đối này vài vị cô nương cũng chưa có ý tứ gì, thần thiếp cũng không biết làm thế nào mới tốt. Hoàng hậu hơi hơi gật đầu, thư tiểu thư buồn cung nhưng thật ra xa xa gặp qua một mặt, diện mạo tiếu lệ, là cái không tồi người được chọn. Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, cảm tình đều là bồi dưỡng ngồi dưỡng liền thành, có thể nào như vậy kéo xuống đi? Hoàng hậu lời nói cực kỳ Tô ảnh quy đến đầu gối phát đau, eo đều thẳng không đứng dậy. Cố tình này ba nữ nhân Liêu Khởi bắt quấy liền dừng không được tới, cơ hồ đem kinh thành Trung Sở Hữu có diện mạo lại chưa gả cưới cô nương nói cái biến. Cái nào cô nương cấp Hoài Vương làm trắc phi hảo, cái nào chỉ cấp Ngũ hoàng tử đương Ngũ hoàng phi hảo. Tô ảnh trong lòng thầm than một hơi, chỉ sợ các nàng nói thêm gì nữa, nàng muốn ngất đi rồi. Nàng vừa dịp không ai chú ý nàng, tiểu tâm mà xe dịch chính mình chân tiểu tâm mà dùng tay xoa xoa chính mình chân. Hoàng hậu bất động thanh sắc mà liếc nàng liếc mắt một cái, lại nói: "Buồn cung hôm nay làm phòng bếp làm một đạo tân điểm tâm, hai cái muội muội liền ở buồn cung nơi này dùng cơm chưa đi." Lưu Quý phi cùng Mạt phi đứng lên, đa tạ hoàng hậu nương nương. Tô ảnh nhìn bên ngoài ngày, nghĩ đến hôm nay còn có một phen lăn lộn. Lưu Quý phi cùng Mạt phi dùng cơm trưa lúc sau liền rời đi, hoàng hậu đi ngủ trưa. Tô Ảnh quỳ gối chống không trung thủy cung, hai chân lại đau lại mệt, hơn nữa nửa ngày chưa đi đến thực, nàng hận không thể cả người ngất xỉu. Tô Ảnh thấy không ai, nhịn không được dùng nắm tay nhẹ nhàng mà gõ cẳng chân cùng xương bánh chè. Bất quá quỷ như vậy một hồi liền quỳ bất động. Tô Ảnh chính đấm chân, đột nhiên nghe được phía sau một tiếng hơi mang trang trọng uy nghiêm thanh âm, vội thẳng thắn sống lưng quỳ hảo. Hoàng hậu kéo váy dài ở hoàng hậu trên bảo tọa ngồi xong, Nàng quay đầu nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, "Ảnh nhi, ngươi có biết sai?" Hoàng hậu chọn mày, mang theo vài phần tối tâm hơi thở. Tô Ảnh buông xuống đầu, thành thành thật thật mà trả lời, "Ảnh nhi biết sai." "Ngươi nói một chút, ngươi nơi nào sai rồi?" Tô Ảnh nhỏ giọng trả lời, "Ảnh nhi hẳn là khuyên chút vương gia." "Còn có đâu?" Tô Ảnh lắp bắp nói, "Không thể làm hắn bị thương tưởng ra công tử." Hoàng hậu trầm ngâm sau một lúc lâu, Phi Bạch cái này xỉn tử chính là như thế, lấy bản lĩnh của ngươi thật đúng là khuyên không được hắn." Tô ảnh quanh mắt nhi đỏ lên, ngỗ hậu. "Phi Bạch đái ngươi đi dạo chợ đêm." "Là?" Hoàng hậu thanh nhã nâng lên vài phần, "Đường Đường Hoài Vương phi không ở trong phủ hảo hảo ngốc, thế nhưng gọi Phi Bạch ra tới làm vậy." Phi Bạch nhất không mừng náo nhiệt, như thế nào ra tới dạo cái gì chợ đêm, có thể thấy được là ngươi công lao." Hoàng hậu đôi mắt lạnh lùng, khóe môi ban đến gắt gao. Tô Ảnh lập tức làm ra một bộ khủng hoảng cực kỳ, nhiệt lệ liên liên bộ dáng, mâu hậu, Ảnh Nhi biết sai rồi. Nữ tử buồn phận chính là ở khai chi tán diệp, ở trong nhà giúp chồng dạy con. Người thân là hoài vương phi, nhất quan trọng chính là hảo hảo chiếu cố phi bạch, mà không phải xúi dục hắn hướng bên ngoài đi. Tô Ảnh lập tức dùng khăn che lại đôi mắt bắt đầu khóc, nàng nhỏ giọng mà khóc lóc, khí đều mau xuyên bất qua tới. Hoàng hậu nhìn Tô Ảnh khóc đến một bộ đáng thương bộ dáng hừ lạnh một tiếng, hiện tại khóc có ích lợi gì? Bổn cung vẫn luôn cho rằng ngươi là cái hiểu chuyện, nhưng từ ngươi gả vào Hoài Vương phủ lúc sau, lại luôn là làm ra làm bổn cung thất vọng sự. Tô ảnh tiếp tục khóc, khốn khiếp đến càng thêm lợi hại. Xem ra cấp phi Bạch nên thú chắc phi chuyện này, muốn sớm ngày đề thượng nghị trình, bất quá việc này cũng cấp không tới. Các ngươi vừa mới mới vừa thành thân không lâu, cũng muốn cho các ngươi điểm thời gian bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. Nếu không tân nhân tiến vào liền không ngươi vị trí. Tô ảnh đen nháy trong mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo, mau đến làm người nhìn không thấu. Nàng Miễn Cương hướng tới hoàng hậu nói, cảm tạ Mẫu hậu thế ảnh nhi suy xét. Hoàng hậu nhàn nhạt nói, hiện giờ chuyện này đã qua đi, lại cũng không thể như vậy tính, Mẫu hậu tự nhiên là muốn phò ngươi, ngươi có phục hay không? Ảnh nhi nhận phạt. Buồn cung ngày gần đây được một quyển kinh thư, chẳng qua mặt trên tự thật sự quá tiểu. Bồn cung xem đến cũng không rõ ràng, không bằng ngươi liền đi thế bồn cung một lần nữa sao chép một lần. Tô ảnh thanh thanh thật thật mà ứng, đúng vậy. Khi nào sao hảo, bồn cung liền khi nào là ngươi trở về. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 268 Hoàng hậu xử phạt chương nội dung, xong. Chương 269 tại đây là ngươi. Tạ mẫu hậu. Thình nhớ kỹ bồn chạm địa chỉ hép. Hoàng hậu lúc này mới vừa lòng mà cười cười, thôi ma ma. Lại đây đỡ Hoài Vương phi lên. Tô Ảnh liền thôi ma ma tay đứng lên, bởi vì thời gian giải mã quỷ, huyết khí không thông, hai chân tê dại, Tô Ảnh một hồi lâu mới hoãn lại đây. Nang bị thôi ma ma đỡ đi đến bên trong một cái bàn nhỏ trước ngồi xong, mặt trên đã chuẩn bị tốt giấy và bút mực. Tô Ảnh chịu đựng bụng đói kêu vang, lấy bút lông chấm mực bắt đầu túm lên kinh thư, trong lòng nhưng thật ra nghĩ hoàng hậu thật là cái kỳ quái người. Nàng luôn là bương một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, nàng cơ hồ nhìn không thấu nàng. Bất quá nàng có thể xác định chính là hoàng hậu cũng không thích nàng. Nàng nói chuyện Đường hoàng, mỗi một câu đều dường như ở vì nàng suy nghĩ, lại mỗi một câu đều ở nhằm vào nàng. Dạ Phi Bạch mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây, còn không thấy Tô ảnh trở về. Sắc mặt của hắn càng ngày càng lạnh, môi nhếch thành một cái tuyến, Vương Phi đã trở lại không có. Hồng Ba hơi mang lo lắng mà từ nơi xa thu hồi tầm mắt, thật cẩn thận nói: "Vương phi còn không có trở về." Dạ Phi Bạch đái mắt hiện lên khởi nhàn nhạt tức giận. Hắn đứng dậy bước nhanh hướng bên ngoài đi đến, Hồng Ba nhịn không được tiến lên nói: "Vương gia, ngài không thể đi ra ngoài, thái y đã nói ngài miệng vết thương không dưỡng hảo phía trước nào đều không thể đi." Dạ Phi Bạch lúc này tâm hệ tô ảnh an ủi, nơi nào còn sẽ nghe Hồng Ba nói nửa câu. Tô Ảnh lúc này liền ở Trung Thú trong cung không ngừng sao kinh thư, sao đến hoa cả mắt. Kinh thư thượng tự dậm dạng, một chốc một lát thật đúng là khó sao xong. Nàng đói đến không được, trong lòng biết lại như vậy đi xuống, nàng muốn sao đến ngày mai buổi sáng mới có thể ăn đến cơm. Nàng đang nghĩ người tới, liền nghe được có nội thị bẩm báo, Hoài Vương điện hạ đến. Tô Ảnh cầm bút tay hơi hơi một đốn, trong lòng chậm rãi dâng lên một cỗ mừng như điên. Nàng chưa từng có một khắc như vậy chờ mong Dạ Phi Bạch xuất hiện. Phi Bạch. Màn sau truyền đến hoàng hậu thanh âm, "Phi Bạch, sao ngươi lại tới đây? Trên người thương có nặng lắm không?" Dạ Phi Bạch ngữ khí thản đạm, "Ảnh nhi ở nơi nào?" Ảnh nhi thật là hiếu thuận, biết buồn cung thấy không rõ kinh thư thượng tự, riêng lưu lại thế buồn cung sao kinh thư? Mặt sau thanh âm ép tới cư thấp, "Tôi ảnh nghe không rõ ràng. Bọn họ hai người không biết nói chút cái gì, rốt cuộc ngừng lại." Tô Ảnh đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến cực nhẹ tiếng bước chân, nàng vừa quay đầu lại, cái kia cao lớn thân ảnh đã đứng ở nàng sau lưng. Dạ Phi Bạch trên mặt treo đạm mạc xa cách thần sắc, giống như thần chi giống nhau từ trên trời giáng xuống. Tô Ảnh nhịn không được hướng hắn cười, "Ngươi đã đến rồi." Dạ Phi Bạch nhìn đến Tô Ảnh, chỉ cảm thấy nàng khuôn mặt nhỏ thượng không có huyết sắc, thoạt nhìn đáng thương hề hề. "Chúng ta về nhà." Dạ Phi Bạch chìu Tô Ảnh vươn tay, khẽ môi nhấp nhả nhạt, nhạt không vui. Tô Ảnh theo bản năng mà đi nắm hắn tay đứng lên, không biết có phải hay không bởi chiều quỳ lâu lắm duyên cớ, hai chân mềm đến cơ hồ không đứng được, cả người đi phía trước đảo qua đi. Dạ Phi Bạch duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, ảnh nghi đây là gấp không chờ nổi về phía bổn vương nhào vào trong ngực sao? Thiếu tới. Tô Ảnh nương hắn lực, ổn định thân mình, nàng tiểu tâm mà hoạt động chân. Tô Ảnh vừa định nói cái gì đó, một cái trời đất quay cuồng. Dạ Phi Bạch đã đem nàng hoành ôm ở trước ngực. Tô Ảnh đối thượng hắn đen nháy hai trong mắt, con ngươi hàm chứa nhàn nhạt tươi cười. "Ngươi vẫn là phóng ta xuống dưới đi, miễn cho trên người của ngươi miệng vết thương vỡ ra." Dạ Phi Bạch nhếch khẩn môi, không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Dạ Phi Bạch ôm Tô Ảnh ra tới, Lục Ngân nàng nhìn đến Dạ Phi Bạch trong lòng ngược Tô Ảnh, thần sắc kinh hoàng, "Vương phi, ngươi làm sao vậy? Có hay không sự?" Cô ảnh hưởng nàng lắc lắc đầu. Dạ phi Bạch đại xoải bước mà đi phía trước đi, Lục Ngân đi theo nàng phía sau, phía trước nô tỳ thấy ngài bị hoàng hậu nương nương phạt quỳ lâu như vậy, nô tỳ gấp đến độ đến không được. Sau lại hoàng hậu nương nương mang ngài đi bên trong, chậm chạp không ra, nô tỳ đều hủ chết. Dạ phi Bạch nhíu mày, phạt quỳ. Lục Ngân cúi đầu xuống, đúng vậy, nô tỳ vốn định đi mật báo, nhưng thôi mà mà cấp nô tỳ phế sự tình. Dạ phi bạch sắc mặt khói mù, đôi mắt nếu hàn đảm lạnh băng, đạm mạc vô cùng. Lục Ngân thấy Dạ phi bạch thần sắc không đúng, tức khắc im tiếng, nói như thế nào hoàng hậu nương nương cũng là vương gia mẹ đẻ, há có thể dung nàng xen vào. Tô Ảnh giờ phút này nhịn không được hỏi Dạ phi bạch một câu, ngươi trực tiếp đem ta mang đi, hoàng hậu nương nương có thể hay không trách cứ? Không có việc gì. Vậy ngươi cùng hoàng hậu nói gì đó, nàng mới làm ngươi mang đi ta? Dạ phi Bạch Thanh Âm mang theo một tia lạnh băng, mang về chính mình vương phi, còn muốn cùng nàng nói cái gì? "Nô." No. Giờ phút này, bên ngoài sắc trời đã toàn tối sầm xuống dưới. Dạ phi Bạch ôm Tô Ảnh tiến vào xe ngựa, Tiểu Tâm Mã đem nàng chân dịch đến chính mình đầu gối. Tô Ảnh trong lòng ngẩn ra, vừa định đem chân dịch xuống dưới, liền nghe được trong bóng đêm truyền đến Dạ phi Bạch không dung người cự tuyệt Thanh Âm, "Đừng nhúc nhích." Hắn ấm áp bàn tay phủ ở nàng đầu gối. Nhẹ nhàng mà thế nàng ấn lên, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hán Lực đạo mạnh mẽ lại Ô Nhu, trên đùi chua xót tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Một cổ dòng nước gấm từ Tô Ảnh đáy lòng dâng lên, lặng yên bỏ lên trên gương mặt. Tô Ảnh giờ phút này vô cùng may mắn trong xe ngựa đen nháy một mảnh. Tô Ảnh lười biếng mà dựa vào xe trên vách, hoàng hậu nương nương trừng phạt ta không ở trong nhà hảo hảo hầu hạ ngươi, còn lôi kéo ngươi ra cửa. Không tuân thủ bột phẫn. Dạ phi Bạch Lạnh lùng nói, "Buồn vương liền thích ngươi không tuân thủ buồn phận bộ dáng." Tô Ảnh có chút vô ngữ, nhỏ giọng oán giận nói, "Chân đều quỳ chặt đức, còn muốn nghe các nàng nói chuyện." Quý phi nương nương nói vương gia ủy thế hiếp người, trách đánh nghị vương phi lệ đệ, đệ, còn trách cứ ta không thể khuyên vương gia. "Đúng rồi, các nàng còn nói phải cho vương gia nâng trách phi tiến vào." Nghe nói Lý Thượng thư gia tiểu thư cùng tưởng gia nhị tiểu thư đều không tồi đâu, vương gia thật đúng là diễm phúc không ga. Dạ Phi Bạch nhịn không được trừng mắt nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, trên tay sức lực cũng tăng thêm vài phần. Tô Ảnh đột nhiên cảm thấy trên đùi tê dần, nhịn không được tê một tiếng, "Ngươi làm gì?" "Ảnh Nhi, ngươi nếu là coi trọng cái nào, bổn vương cấp nâng tiến vào, làm nàng cùng ngươi làm tốt tỉ muội." Tô Ảnh ra dáng ra hình mà tự hỏi một phen, "Hảo a, hảo a, ta đều thích, ngươi đều nâng tiến vào." Dạ Phi Bạch nhanh chóng mà vươn tay tới, chuẩn xác mà nắm Tô Ảnh gương mặt, ngu ngốc Buông tay, buông tay. Tô Ảnh nghiến răng nghiến lợi mà chụp phủi hắn tay, "Ngươi viết ta làm gì? Ta lại không ngăn cản ngươi cưới Trắc phi." Dạ phi Bạch hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt mỹ dục dán lên nàng, lại trọc giận Bổ Vương, "Bổ Vương liền ở chỗ này là ngươi." Dạ phi Bạch hô hấp ấm áp mà phun ở Tô Ảnh trên người, "Tô Ảnh hận đến nghiến răng, ngươi dám? Ngươi xem ta có dám hay không?" Tô Ảnh tức khắc có chút vô ngữ. Người nam nhân này còn có cái gì là hắn không dám sao? Lại Ninh đi xuống, có hại vẫn là nàng. Tô Ảnh giơ lên đôi tay, "Hảo, đừng náo loạn." Dạ Phi Bạch quý trọng mà vỗ về Tô Ảnh gò má, ngữ khí trầm thấp, "Ảnh Nhi, ngươi rốt cuộc là ở sợ hãi cái gì?" Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mâu Thân Chương 269 tại đây làm ngươi chương nội dung, xong. Chương 270 trăm phương ngàn kế. Hắn khuôn mặt gần trong gang tấc, Tô Ảnh tâm thình thịch nhảy lên, nhất thời cũng không biết nói như thế nào trả lời hắn. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạm. Xe ngựa vào lúc này đột nhiên như mặt, Sa Phu cao giọng nói, "Vương gia, Vương phủ tới rồi." Tô Ảnh nhẹ nhàng quay mặt đi đi, nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dạ phi Bạch đấy mắt lộ ra giận tái đi, lại cũng không thể nề hà mà bung ra Tô Ảnh, thấp giọng nói, "Lần này liền trước tha ngươi." Hồng Ba vẫn luôn ở cửa chờ. Nàng rốt cuộc thấy Dạ Phi Bạch ôm tô ảnh xuống xe, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại có vài phần lo lắng, Vương phi đây là làm sao vậy? Lục Ngân Tiểu Tâm mà đầy hồng ba một phen, chiều nàng đệ cái ánh mắt, Vương phi cả ngày đều không có ăn cơm, chúng ta cùng đi đoan chút ăn đến lại đây đi. "Hảo." Hồng ba vừa nghe đến tô ảnh cả ngày không ăn cơm, trong lòng thập phần đau lòng. Dạ Phi Bạch ôm tô ảnh ở trong phòng trước bàn ngồi xong, Lục Ngân cùng Hồng Ba Thức mau liền đem đồ ăn, còn có tắm gội hương canh đưa vào tới. Tô Ảnh giờ phút này bụng đói kêu vang, gặp được đệ bản ăn ngon đến, hai mắt lập lánh sáng lên. Dạ Phi Bạch nhìn đến nàng bộ dáng này không khỏi mà có chút buồn cười, hắn múc một ngụm canh đút cho nàng, "Đừng nóng nội, không ai cùng ngươi đoạt." Tô Ảnh chứng hắn, "Ngươi nói cả ngày thử xem, lại muốn phạt quỳ, lại muốn sao kinh thư?" "Hảo, ta ngày mai bồi ngươi đói một ngày." Mới không cần. Tô Ảnh mới vừa nói xong, trong tay chén đũa đều bị Dạ Phi Bạch cướp đi. Tô Ảnh hơi híp mắt, nàng hiện tại đói đến có thể ở trên người hắn cắn xuống một miếng thịt. "Đêm, Phi, Bạch. Ngươi tài toán, ra huy ngươi." Tô Ảnh nhất thời ngơ ngẩn. "Ngươi đòi quá mức, không thể ăn quá nhanh, không thể trực tiếp ăn rầu mỡ đồ vật, sẽ không thoải mái." Dạ Phi Bạch gấp một mảnh rau xanh nhét vào nàng trong miệng, đáy mắt tươi cười sáng lạ. Tô Ảnh há mồm ăn, lại cảm thấy chính mình vừa rồi hiểu lầm Dạ Phi Bạch hảo tâm, cười gượng một tiếng, "Ngươi ăn qua không có." "Không có." Ảnh Nhi không có trở về, buồn Vương như thế nào sẽ có tâm tư ăn. Tô Ảnh trên mặt tươi cười cứng đờ, hắn bồi nàng không ăn cơm. Dạ Phi Bạch liền tô ảnh chén ăn một ngụm, mang theo vẻ mặt vô lại cười. "Này chén ta ăn qua, cùng nhau ăn, ăn mới hương." Tô Ảnh kiên định mà đem tầm mắt từ hắn trên mặt Di trở về. Chuyển tới cơm thượng, này Trương Diêu nhịn mặt. Nàng định lực đều mau không đủ. Tô Ảnh ăn cơm, tắm gọi xong, thay đổi một thân sạch sẽ áo lót mệt mỏi liền phải nằm ở trên giường. Nàng vừa mới nằm xuống tới, môn kéo kẹt một tiếng khai. Tiếp theo Dạ Phi Bạch cầm một hộp thuốc mỡ vào được. Tô Ảnh hôm nay thật là mệt cực kỳ, không muốn cùng hắn náo. Nàng tùy ý mà hướng bên trong xe dịch, cho hắn nhường ra một vị trí, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Dạ Phi Bạch ngồi ở đầu giường, đem nàng cẳng chân kéo qua đi. Tô Ảnh nhịn không được rụt rụt, Dạ Phi Bạch lại lần nữa cường thế mà đem nàng cẳng chân kéo qua đi, đem nàng quần ngủ liêu lên, lộ ra nàng bóng loáng cẳng chân cùng đầu gối. "Đừng núp nhích, làm ta nhìn xem thương thế của ngươi." Tô Ảnh buồn muốn cự tuyệt, nhìn đến Dạ Phi Bạch nghiêm túc mặt, hơi hơi hé miệng, vẫn là cái gì đều không có nói. Tô Ảnh tiếp tục nằm ngủ, thật lâu sau cũng chưa nhìn thấy động tĩnh. Nàng mở to mắt vừa thấy, liền nhìn đến Dạ Phi Bạch nhìn chằm chằm nàng đầu gối nhìn, đáy mắt lạnh băng. Nàng đầu gối xanh tím một mảnh, bởi vì ma phá, còn có nhàn nhạt tơ máu, nhìn thật là thảm người. Tô Ảnh xê dịch chân, có chút không được tự nhiên nói, "Ta chính mình đến đây đi. Nếu là không đem máu bầm xoa khai, ngươi ngày mai liền đi không được lộ." Dạ Phi Bạch đột nhiên cúi xuống thân tới làm một cái làm Tô Ảnh đều không thể tưởng được động tác. Hắn ở nàng đầu gối hôn một cái, như lông chim khẽ hôn, mang theo quý trọng hương vị. Tô Ảnh chỉ cảm thấy một loại kỳ quái cảm giác ở nàng trong lòng sinh ra, hướng tới khắp người lan tràn mở ra. Dạ Phi Bạch đem thuốc mỡ đổ ở nàng đầu gối, động thủ xoa nàng đầu gối. Hắn lực đạo không nhẹ không nặng, tuy rằng còn có điểm đau, nhưng Tô Ảnh cảm thấy đầu gối thoải mái rất nhiều. Hắn mặt tâm ở tối tăm ánh đến chung, nửa minh nửa muội, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Ảnh nhịn không được hỏi một câu, "Ngươi suy nghĩ cái gì?" Dạ Phi Bạch nhìn Tô Ảnh, nhuận hắc đáy mắt có nhàn nhạt gợn sóng nộn nhạo mở ra, hắn bên môi cong lên thập phần ôn nhu tươi cười, "Bổn vương sẽ không làm ngươi Bạch Bạch chịu khi dễ." Tô Ảnh to mò mà nhìn hắn, "Ngươi tưởng như thế nào làm?" Dạ Phi Bạch cũng không nói nữa, bên môi tươi cười càng thêm ôn nhu. "Nghị Vương phụ." Tường huynh tử nha đầu trong tay tiếp nhận phong thư, nàng đem giấy viết thư lấy ra tới. Bên môi hiện ra một mạt nhạt nhạt ý cười. Đêm Phi Lăng vào nhà lúc sau, Tưởng huynh tự mình động thủ cấp Đêm Phi Lăng rót một ly trà, nàng tươi cười vũ mị, "Vương gia, ngài mệt mỏi một ngày, uống ly trà giải khát đi." Đêm Phi Lăng tiếp nhận nước trà uống, Tưởng huynh vẫy lui hạ nhân, vòng đến Đêm Phi Lăng phía sau thế hắn ấn bả vai, "Vương gia, mật phi hôm nay gợi thư, như thế nào?" Tưởng huynh hứng thú bừng bừng nói. Hoài Vương phi hôm nay chính là bị hoàng hậu nương nương trừng phạt, ủy hơn 2 canh giờ hoàng hậu cũng chưa làm nàng đứng lên đâu. Thật sự, Thượng huynh đem phong thư đưa tới trong tay của hắn, ngươi xem. Đêm phi lăng một bên đọc giấy viết thư, khuôn mặt thượng hiện ra nhàn nhạt vui mừng. Thượng huynh chọn một đôi đơn vuông nhãn, đây là tự nhiên, Mạt phi sáng nay cũng sớm hoàng hậu trong cung đầu, Lưu Quý phi cũng ở, các nàng cùng cùng hoàng hậu nói hảo một lát lời nói. Mạt Phi ở hoàng hậu trong cung đầu dùng cơm trưa, cho đến giờ đi hoàng hậu cũng chưa làm Hoài Vương phi lên. Sau lại Mạt Phi còn nghe được, Hoài Vương phi bị lưu lại sao kinh thư, cả ngày cũng chưa làm nàng ăn thượng cơm. Tường huynh đem Đêm phi lăng cao hứng, bên môi tươi cười càng sâu, lại nói tiếp cái này Hoài Vương phi cũng là cái lên không được mặt bàn, không phóng khoáng, động bất động liền khóc nhè. Đêm phi lăng đại hỉ, đúng không? Phía trước còn ở Phi Phàm sinh nhật bữa tiệc thấy nàng biến quá hào thuận, còn tưởng rằng nàng có vài phần năng lực. Tưởng huynh nghe được Đêm Phi Lăng khen ngợi Tô ảnh, trong lòng tất nhiên là không mừng, ảo thuật thôi, này đó bất quá là giang hồ thuật sĩ đồ chơi, đồ cái mới mẻ mà thôi. Đêm Phi Lăng hơi hơi gật đầu, kia nhưng thật ra, cái này Hoài Vương phi không chỉ có vô dụng, cùng Hoài Vương chi gian cảm tình bất hòa. Hoài Vương nếu là tâm tình hảo còn lý nàng, Tâm tỉnh không hảo căn bản là không để ý tới nàng. Phía trước còn tưởng rằng hoàng thượng lại lần nữa tứ hôn là sủng ái Hoài Vương, kỳ thật cũng chưa chắc, ai biết có phải hay không Hoài Vương phi vất vả cầu tới. Lấy ta đối phụ hoàng hiểu biết, hắn xác thật sẽ không làm loại này lật lọng sự, nói không hảo thật đúng là Hoài Vương phi lấy chết tư mi. Đêm phi lang vốn là đối chuyện này canh cánh trong lòng, hiện giờ có một hợp lý giải thích, hắn tự nhiên là tin tưởng cái này. Lưu Quý phi làm cho hoàng hậu mặt nhục nhã hỏi Vương phi một đốn, Hoài Vương phi đều xinh xôi bị. Đúng rồi, mật phi còn hướng hoàng hậu nương nương đề cử nhụy nhi, làm nàng cấp Hoài Vương làm chất phi. Đêm phi lăng trầm âm một phen, như thế cái không tồi chú ý nếu là việc này có thể thành, đến lúc đó muốn thám thính Hoài Vương phủ tin tức liền tinh thông đến nhiều. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mưu thân chương 270 trăm phương ngàn kế chương nội dung, xong. Chương 271 còn tiền còn tiền. Lại nói tiếp chuyện này nhi náo thành như vậy, cũng đều là vì tiểu tứ. Quyền sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phòng vấn. Hoàng hậu Tình Nguyện thiên vị người ngoài chừng phạt Hoài Vương phi, nghĩ đến nàng căn bản không thích cái nãi con dâu. Nếu không ý tứ ý tứ chừng phạt còn chưa tính, còn tùy ý lưu quý phi nói chút không dễ nghe đến chà đạp nàng. Đêm phi lăng cười cười, hoàng hậu trưởng quản toàn bộ hậu cung, tự nhiên là khinh thường như vậy vụng về con dâu. Nói như vậy, hoàng hậu không cho Hoài Vương phi mặt mũi, chính là không cho Hoài Vương mặt mũi. Hay là ở hoàng hậu trong mắt, Hoài Vương cùng mặt khác hoàng tử giống nhau như lúc. Dạ phi Bạch Sinh bệnh lúc sau 10 năm chưa từng ra phủ, 10 năm tới bước vào Trung Thúy cung có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoàng hậu có lục hoàng tử thừa hoan dưới gối, lại sẽ để ý cái này Quỷ Vương nhi tử. Tường huynh gật đầu, nói như thế tới, liền tính là lại thâm nùng cảm tình cũng muôn cắt đứt. Bổn vương hận không thể bọn họ cảm tình nhạt nhẽo. Đêm Phi Lang đấy mắt lấp loè âm độc ý cười, Tường huynh đuôi mắt hơi khơi màu, lại nói tiếp vương gia cũng không cần lo lắng, Hoài vương 10 năm chưa ra, hoàng thượng phái hắn làm vài món sự cũng là hẳn là chưa chắc là sủng ái hắn. Như thế, 10 năm chưa ra người, có thể có cái gì năng lực? Tường huynh kiểu kiểu mà cười, vương gia đỉnh thiên lập địa, lập hạ các loại công lao hắn mà Lấy Hoài Vương hiện giờ thực lực còn không đủ cùng ngài chống lại. Cùng ta đấu, ta còn không bỏ ở trong mắt. Đêm Phi Lăng khẽ môi lạnh băng mà gọi lên, hắn không đem ta để vào mắt, ta làm sao từng đem hắn để vào mắt? Mấy ngày trước đây, nhưng không phải thiếu chút nữa chết ở ta thuộc hạ trong tay. Thường huynh định hớp nói, vương gia không hổ là vương gia. Đêm Phi Lăng hừ lạnh một tiếng, dạ phi Bạch Nhân hắn mà thường, tôi ảnh lại bị hoàng hậu trừng phạt. Hắn bên kia chính là thua thất bại thảm hại. Hắn thở dài một hơi, duy nhất tiếc nuối chính là lần này không có đem hắn cấp lộng chết. Tưởng huynh cười nói, "Vương gia thỉnh yên tâm, tương lai còn dài. Ngài nếu bị thương hắn một lần, tự nhiên có thể bị thương hắn lần thứ hai." Đêm Phi Lang đem Tưởng huynh ôm vào trong ngực, tưởng tượng thân mình hảo chút không có. Tưởng huynh đáy mắt hiện ra nhàn nhạt lo lắng, Tưởng Nghi bị bệnh nhiều như vậy ngày, còn ở trên giường nằm, gây không ít Tổ mâu thập phần thương tâm. Đêm Phi Lăng vỗ nhẹ nàng vai, "Hinh nhi, ngươi yên tâm, này bức chứng, bổn vương nhất định thế ngươi đòi lại tới." "Tạ vương gia." Trường huynh đem mặt chôn ở hắn ngực, bên môi mỉm cười. Đêm càng ngày càng thâm, nỗi danh sông bạc vẫn là trước sau như một náo nhiệt, tiếng người ồn ào, khách đến nơi nhà. Nay tòa sông bạc là trong kinh thành gần mấy năm hứng khởi lớn nhất một tòa sông bạc, toàn bộ kinh thành trung có bảy gia trì nhánh. Song bạc trung các loại giải trí hạng mục đầy đủ mọi thứ, vô luận là bài trí, mã điếu vẫn là trọi gà đấu khúc khúc, chỉ cần ngươi tưởng được đến, tất cả đều có thể ở chỗ này chơi được đến. Mỗi một loại giải trí hạng mục đều có chuyên môn sân, hoàn cảnh thư thái ưu nhã, còn cung ứng tinh xảo mỹ thực trà bánh. Bất quá, nổi danh song bạc cùng bình thường song bạc bất động, không phải tất cả mọi người có thể đi vào đi. Nếu muốn vào nổi danh song bạc bay bạc, liền phải thông qua người quen giới thiệu. Cho nên, có thể tiến vào cái này song bạc đánh bạc người, phi phú tức quý, đều là có của cải người, như vậy đại gia đánh cuộc lên cũng càng thêm yên tâm. Ngày này canh 2 vừa qua khỏi, đúng là nhất náo nhiệt thời điểm, song bạc bên trong các sân trên đầy. Lăng phong hôm nay nhận được một cái đặc thù mệnh lệnh. Làm ám các đệ nhất đội đội trưởng, hắn che mặt mang theo đệ nhất đội toàn thể đội viên mai phục tại song bạc xuất khẩu nhất định phải đi qua chi độ. Bất quá thủ một hồi, có cái nam nhân ra tới. Cái này nam tử bụng tròn tròn, đầy mặt thịt mỡ, quần áo sang quý, thoạt nhìn như là phúc hậu thương nhân. Trong tay hắn ước lựa túi, thoạt nhìn rất dày trọng. Hắn thoạt nhìn thư hưng phấn, thư không đứng đăng ca, lang phong nhanh chóng mà phán định ra hắn thắng tiền. Lang phong nâng lên tay phải, nhẹ nhàng vung lên, chuẩn bị hành động. Trong đó ba cái hắc y ghi hề nhân hiểu ý, thân ảnh bay nhanh mà vụt ra tới. Phúc Hậu nam tử tiếp tục đi phía trước đi tới, hắn hôm nay tâm tình sung sướng, căn bản là không có chú ý tới nguy hiểm lặng lẽ tới. Hắn trải qua một cái hẻm nhỏ thời điểm, đột nhiên trước mắt tối sầm, một cái bao tải tròng lên trên đầu của hắn. Hắn còn không có phản ứng lại đây, có người nặng nề mà đá vào hắn chân cong ra, hắn cả người bò đến trên mặt đất. Cứu mạng a. Phúc Hậu nam tử hoảng loạn chi cấp, theo bản năng mà muốn bò dậy gỡ xuống trên người bao tải. Chỉ là thân thể hắn mới vừa động, từng đợt đau đớn triều hắn tiếp đón lại đây. Phía sau ba cái hắc y dị nhân, mỗi người trong tay đều cầm gậy gộc, nặng nề mà đánh vào hắn trên người. Phúc hậu nam tử đau đến liên tục chu lên, "Các ngươi là ai? Thiên tử dưới chân, còn có hay không vương pháp?" "Tha mạng a, tha mạng a, đại hiệp." Phúc hậu nam tử hùng hùng hổ hổ vài câu vô dụng, chỉ có thể xin tha. Đau đớn trên người đột nhiên xả đi, Phúc Hậu nam tử còn không có phản ứng lại đây, khẩn trột vào trên tay túi tiền bị cướp đi. "Đây là ta bạc, các ngươi không thể đoạt." Phúc Hậu nam tử dễ rủa liền phải lên, hôm nay thắng hảo chút ngân lượng, hắn nhưng luyến tiếc cứ như vậy bị người đoạt. Chỉ là, đáng thương hắn còn không có đứng lên, đã bị người một chân đạp trở về. Phúc Hậu nam tử dựa vào cảm giác ôm lấy một người đùi, cả giận nói, "Ngươi trả ta bạc." "Trả lại ngươi bạc." Quả thực chê cười. Ai làm ngươi từ sòng bạc thắng tiền đâu? Một cái âm chắc chắc thanh âm vang ở đỉnh đầu hán thượng, nổi danh sòng bạc thiếu tiền không còn, chỉ có thể tìm các ngươi dân cờ bạc muốn nợ. Cái gì? Phúc hậu nam tử lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị người một quyền đánh hôn mê. Ba cái hắc y di hề nhân thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, quay trở lại cùng lăng phong tranh công. Lăng phong bàn tay vung lên, đêm nay các ngươi có thể đoạt nhiều ít bạc liền đoạt nhiều ít bạc. Đến lúc đó tiền các ngươi tất cả đều phân. Lão đại có lệ, chúng ta phái cái năm cái phân đội ra tới, cái kia phân đội đoạt đến ngân lượng nhiều nhất, lại khen thưởng năm thành. Vì thế này đội Hắc Ilya nhân nhiệt tình càng đủ. Lang Phong trong lòng thầm than một hơi, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng nổi danh sòng bạc là đại hoàng tử danh nghĩa sáng nghiệp. Vương gia vì thế vương phi báo thủ, thế nhưng ra như vậy chủ ý. Ngày kế buổi sáng, Nổi danh sổng bạc trung gã sai vật tìm được hoàng lão bản. Lão bản, không hạo không hạo. Có rất nhiều người lại đây náo sự. Náo sự? Náo chuyện gì? Trực tiếp tống cổ đi ra ngoài. Nổi danh sổng bạc chính là đại hoàng tử sản nghiệp, có đại hoàng tử duy trì, nhiều năm như vậy vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Ngẫu nhiên có mấy cái lại đây đánh nhau náo sự, cũng đều bị nơi này người hầu quang ra ngoài. Gã sai vật khó xử nói, lão bản Ngài vẫn là đi ra ngoài nhìn xem đi. Hoàng lão bản từ lầu 2 cửa sổ đi xuống xem, không khỏi hoảng sợ. Nơi này dân cờ bạc đem nỗi danh xòng bạc chung quanh vây quanh cái chợt như nêm cối. Nỗi danh xòng bạc thật quá đáng. Rõ ràng là các ngươi chính mình cướp bóc, trang cái gì thần lộng cái quỷ gì a? Đáng chết, ta tối hôm qua chính là tổn thất ước chừng 50 lượng bạc. Ta tối hôm qua thắng 200 lượng bạc tất cả đều bị đoạt đi rồi. Con tiền, con tiền! Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 271 còn tiền còn tiền chương nội dung xong. Chương 272 thời gian đã muộn. Làm thế nào chứ a? Gã sai vật nhìn cái này tư thế, nhịn không được có chút chần mềm. Những người này phi phú tức quý, ở kinh thành đều là có diện mạo người, tùy tiện mà bị thương bọn họ nhưng không tốt. Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ web. Hoàng lão bản từ trước đến nay trấn định, giờ phút này sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Này đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe nói tối hôm qua ở chúng ta nổi danh thắng tiền người tất cả đều bị cướp bóc. Tại sao lại như vậy? Không chỉ có như vậy, mà các mấy nhà nổi danh sòng bạc cũng đã xảy ra đồng dạng sự. Hiện giờ này đó bị đoạt tiền dân cờ bạc thẹn quá thành giận, đều nói là chúng ta làm. Hôn Trướng. Hoàng lão bản nặng nghề mà chụp ở song cửa sổ thượng, nếu như bị ta bắt được là nào giúp thủ phỉ, nhất định phải bọn họ mệnh. Liên vào giờ phút này, mặt khác một người gã sai vặt hoang mang rối loạn mà chạy tới, từ bỏ, lão bản, bọn họ, bọn họ. Hoàng lão bản hướng bên ngoài xem qua, chỉ thấy không ít dân cờ bạc đều sai xử chính mình giá hạ nhân hướng sòng bạc cửa bắt phân. Nguyên lai like như vậy dân cờ bạc tối hôm qua bị đột bạc, lại gặp phải những người khác cũng gặp như vậy sự, lập tức liền liên hợp lại mua suất một xe dạ hương. Còn tiền, cần thiết còn tiền. Hoàng lão bản tức giận đến không được. Ở lên án công khai chúng cũng chỉ có thể ra mặt, các vị, không cần kích động, thỉnh trước hết nghe ta một lời. Con tiền, con tiền. Các vị, chuyện này thật sự không phải chúng ta sòng bạc việc làm." Hoàng lão bản cười làm lành nói, "Mọi người đều làm mở cửa làm buôn bán, như thế nào sẽ tạm chính mình bãi? Thỉnh các ngươi cho chúng ta điểm thời gian, nhất định tra rõ việc này." "Này, các vị, chúng ta sòng bạc cũng không phải khai một ngày hai ngày." Như thế nào sẽ làm ra như vậy sự? Điều này cũng đúng. Thỉnh đại gia cho chúng ta một chút thời gian, bắt lấy thủ phạm, đem tiền còn cho đại gia. Rốt cuộc mọi người đều là vì tiền mà đến, hiện giờ nghe được Hoàng lão bản nói như vậy, phía dưới thanh âm cũng đảo dần dần tắt đi xuống. Này đó dân cờ bạc tan đi lúc sau, nổi danh sòng bạc liền phái không ít người đi ra ngoài canh giữ ở các nơi, hắn nhưng thật ra muốn biết đến tuột cùng là ai bại hoại hắn thanh danh. Buổi tối nổi danh sòng bạc tiếp tục buôn bán, chỉ cần không có người náo, tiếp tục kinh doanh có thể kiếm không ít bạc. Bất quá đêm nay lang phong bảo chế đúng cách, ở nổi danh sòng bạc thắng tiền dân cờ bạc lại lần nữa bị cướp bóc ngân lượng. Ngày thứ 2 sớm trời còn chưa sáng, có gã sai vật từ bên ngoài chạy vào, hoàng lão bản bên môi hiện lên một mặt cười lạnh, như thế nào, bắt được kia bang nhân không có. Cái này hạ nhân sắc mặt trắng bệch, lão bản, không hảo. Hoàng lão bản thấy hắn ớp há ớp, ớp úng, nhịn không được hỏi, đến tổt cùng là làm sao vậy? Thối hôm qua nơi đó người đều đã chết. Cái gì? Đều đã chết. Phái ra đi người đều là sòng bạc một phen hảo thủ, đều là riêng trải qua huấn luyện, hiện giờ nói đã chết liền đã chết. Lão bản, hiện giờ kêu giúp dân cờ bạc đều sắp đến rồi, bọn họ làm hạ nhân cầm không ít ra hỏa tới, nói muốn tạp chúng ta sòng bạc. Hoàng lão bản thật sâu mà hô hấp một hơi. Người nghị cách đi mặt khác mấy cái sòng bạc điều phái những người này tới. Gã sai và tớ đúng nói, mặt khác mấy cái sòng bạc cũng đã xảy ra cùng loại sự tình, đều là nhân thủ không đủ. Như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự? Hoàng lao bản là cái khôn khéo người, cũng áp không được trường hợp như vậy. Hán cao mày thở dài, các ngươi tận lực trước ổn định, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nghị vương phủ. Đêm phi lăng nghe được hoàng lao bản lại đây, thần sát thập phần không vui. Đến tuột cùng là chuyện như thế nào, không phải làm ngươi không cần dễ dàng lại đây sao? Nổi danh sòng bạc là Đêm Phi Lăng sảng nghiệp, nhưng hoàng tử không thể tham dự sòng bạc lợi nhuận, cho nên hắn cũng tận lực tránh cho cùng hoàng lão bản tiếp xúc. Hoàng lão bản hoảng loạn mà đứng ở một bên, buông xuống đầu, "Ngụy vương, không hảo, chúng ta sòng bạc đã xảy ra chuyện." "Chúng ta sòng bạc có thể xảy ra chuyện gì?" Đêm Phi Lăng nhấp một ngụm trà, "Ta nơi này, nhưng thật ra có kiện đứng đắn sự." Ngươi nghĩ cách ở trong 7 ngày cho ta gom góp chút 10 vạn lượng bạc. Đại hoàng tử ngày gần đây tư tạo vũ khí, yêu cầu một tuyệt bút kinh phí. Hắn ngày thường chi tiêu kinh phí đại đa số đều là từ song bạc chú tư, tuy rằng này bút số lượng có chút đại, lại cũng không phải việc khó. Hoàng lão bản có chút khó xử mà nhìn hắn một cái, Nghị vương, chúng ta song bạc bên ngoài có rất nhiều người ở náo sự, áp đều áp không được. Hoàng lão bản đem này hai ngày sự tình một năm một mười mà nói. Thấy Nghị Vương mày dần dần nhăn lại, nhịn không được đè thấp thanh âm nói, "Chúng ta phái ra kia nhóm người, tất cả đều bị giết." "Cái gì?" Đem Phi Lang tức giận đến mức kịch liệt phập phồng, hắn đứng lên một chân đá qua đi, đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất, "Ít như vậy sự đều làm không xong, ta còn dưỡng các ngươi làm gì?" Hoàng lão bản lồm nớp lo sợ mà quỳ gối một bên, liên đại khí nhi cũng không dám xuyễn. Hiện giờ song bạc có khó khăn. Đem Phi lăng căn bản là không thể tự mình ra mặt, hắn tức giận đến không được, "Lan, ngươi cút cho ta." Hắn mạnh tay trọng địa chụp ở trên bàn, cái bàn đều thiếu chút nữa bị hắn cấp trụ chặt đứt, trước Sòng Bạc đóng cửa, mau chóng tìm ra rốt cuộc là ai cùng chúng ta nổi danh Sòng Bạc có oán, đem hắn nốt lại. "Là, là." Chỉ là Hoàng lão bản liền phát hiện việc này nháo đến quá lớn, rất nhiều người đều dung tung chính mình hạ nhân vọt vào đi, ở Sòng Bạc bên trong tạm không ít đồ vật Nổi danh sòng bạc chế tạo chính là tinh phẩm tiên tu ở. Bên trong sở hữu bài trí đều là thập phần tinh xảo thoải mái. Hoàng lão bản nhìn đến khách trong viện bị tạp đến một mảnh hỗn độn, hai chân mềm đến độ không giống như là chính mình. Cái gì thảo cái công đạo, căn bản chính là tìm cớ. Con tiền, nhanh lên con tiền. Gần nhất nổi danh sòng bạc thiếu không ít nợ, căn bản chính là tưởng từ chúng ta trên người bóc lột. Bên ngoài người vẫn là ở không ngừng tiêu gạo. Này đó ngài thường thoạt nhìn đến ngạn tùy tiện nam tử, hiện giờ đều là một bộ hận không thể đem hoàng lao bản cấp xén nát. Nếu là có thể còn tiền là có thể giải quyết, sự tình liền dễ làm. Chính là hiện giờ đại hoàng tử nhu cầu cấp bách đòi tiền, từ nơi nào lại chù ra tiền đi? Tới nổi danh xong bạc người đều có của cải, nếu là đánh cuộc lớn, thắng thua đều ở mấy ngàn lượng mấy vạn lượng chi gian. Hắn đi nơi nào kiếm cái này tiền lấy còn cho bọn hắn? Ông lão bản phân phó nói, đóng cửa, trước đóng cửa lại nói, "Lần này đề cập đến người thật sự là quá nhiều, những người này liền thành một đường, tự nhiên là sẽ không thiện bãi cam hữu." Bọn họ phía trước còn nghe hoàng lão bản cho bọn hắn thảo cái công đạo, hiện giờ thấy hắn đóng cửa không thấy, mọi người trong lòng tức giận càng tăng lên. Vì thế tới rồi ban đêm, nơi đó thẹn quá thành giận người, ở sông bạc chung quanh thêm dầu đi hễ gen cùng ánh đến. Trời đến Hoàng lão bản phát hiện đã là nửa đêm về sáng, sông bạc thiêu đến hỏa thế thông thiên, cung thiêu đỏ Hoàng lão bản đôi mắt. "Cứu hỏa, nhanh lên cứu hỏa, người tới a." Hoàng lão bản lớn tiếng mà gào thét, có rất nhiều gã sai vặt sốt ruột mà chạy tới. Nhưng là thời gian đã muộn. Nội danh mặt khác mấy gian sông bạc cũng khó thoát vận rồi, ở trong một đêm, tất cả đều hóa thành hư ảo. Ngày kế, nghị vương phủ. Đêm phi lăng ngồi ở trên ghế, Sắc mặt xanh mét, một đôi mắt mang theo nồng đậm âm độc. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mưu thân chương 272 thời gian đã muộn chương nội dung, xong. Chương 273 Mên ngông cuồn cuộn. Hai tay của hắn gắt gao mà nắm thành quyền, gân xanh bạo khởi. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Vương gia, ngài uống điểm trà đi. Bên trong phủ một cái nha đầu thấy đêm phi lăng vẫn ngồi như vậy, cũng không an cơm, nhịn không được tiến lên thế hắn đổ chén nước trà. Lạnh băng thanh âm gầm nhẹ sinh ra, lan. Nha đầu bị dọa đến sau này lùi lại một bước, tay nhịn không được run lên. Ấm trà tức khắc quăng ngã tói trên mặt đất, chia 5 xe 7, có bộ phận thủy bắn tung tói tại đêm phi lăng trên người. Nha đầu sợ tới mức không được, há mồm không ngừng tề ức, vương ra, nô tỉ đáng chết nô tỉ đáng chết. Nha đầu nói, liền dùng ống tay háo đi lau lau đêm phi lăng dày mặt. Đêm phi lăng nhấp chân một tay đem nàng đá văng, hắn động tắc rất lớn lực. Cái kia nha đầu ngạnh sinh sinh mà bị hắn đá đến phun ra một búng máu tới. Dạ Phi Bạch đấy mắt mang theo nồng đậm hung ác nghiêm hiểm, hắn hướng tới cửa nhân đạo, người tới, kéo ra ngoài đánh chết. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng a. Nha đầu trợn to hai mắt, liên tục xin tha, lại vẫn là thực mô đã bị người cấp kéo xuống đi. Nghị vương vốn chính là cái bất hòa hiện, cũng không có người trở về vi phạm mệnh lệnh của hắn. Bọn họ biết hắn tâm tình không tốt, Không còn có người dám tiến lên cùng hắn nói chuyện. Đêm Phi Lăng lấy một cái nha đầu cho Hạ Dận, trong lòng hỏa khí lại như cũ không có giảm xuống. Đêm Phi Lăng trước mắt muốn cho Hạ Dận lại không biết nên tìm ai, hắn kinh doanh nhiều năm tâm huyết, nói không có liền không có. Trong một đêm, một phen lửa lớn tiêu vì cho tàn. Song bạc đóng cửa, hắn về sau nơi nào tới thu vào. Mà trước mắt nhất quan trọng đến là, hắn nhu cầu cấp bách muốn một tuyệt bút bạc. Không biết qua bao lâu Tường huynh từ bên ngoài bước gót sen tiến vào. Nàng ở Đêm Phi Lăng bên người ngồi xuống, ngữ khí mềm nhẹ, "Vương gia, ngài đây là làm sao vậy, còn đánh chết một cái nha đầu." Đêm Phi Lăng oánh mắt nhíu chặt, "Thưa không muốn nhiều lời." Tường huynh đứng dậy thế hắn xoa xoa bả vai, "Nha đầu đánh chết là việc nhỏ, cũng không thể tức điên thân mình. Ngài không bằng cùng huynh nhi nói nói đến tuột cùng là chuyện như thế nào, có lẽ có thể cho ngươi gia điểm chú ý." Đêm Phi Lăng khẩu khí không tốt, Ngươi một cái nữ tác nhân gia, có thể có cái gì chú ý? Nữ tác nhân gia cũng có nữ tác nhân gia biện pháp. Đêm Phi Lăng thấy Tưởng huynh kiên trì, liền đem sòng bạc sự cẩn thận cùng nàng nói. Đêm Phi Lăng trên mặt mang theo ảo não thần sắc, hắn nặng nề mà thở dài một hơi, cũng không biết là cái nào không có mắt, thế nhưng khiêu khích đến buồn vương trên đầu. Nếu là làm buồn vương bắt được hắn, Phi Chu hắn chín tộc không thể. Tưởng huynh đáy mắt hiện lên một mạt phẫn nộ. Thế nhưng đã xảy ra như vậy sự. Bất quá, Duy Nay chi kế là muốn trước giải quyết lửa xém lông mày. Đêm Phi Lăng hừ một tiếng, việc này cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Thường Hinh cười nói, muốn lộng tiền cũng không khó. Đêm Phi Lăng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít, vẻ mặt hứng thú mà nhìn Thường Hinh, như thế nào lộng? Thường Hinh nói hai chữ, Ngầm Xu. Đêm Phi Lăng có chút kinh ngạc hỏi, Ngầm Xu? Ngâm Xu chính là trong kinh thành lớn nhất trang phục phô, là khối đại thịt mỡ. Vương gia nếu là có thể đem cục thịt mỡ này nuốt vào tới, đến lúc đó muốn nhiều ít bạc liền có bao nhiêu bạc. Đem Phi Lang sắc mặt vui vẻ, đem tưởng hình ôm nhập trong lòng ngực, ở nàng trên mặt hôn một cái. Vẫn là bổn vương vương phi có biện pháp, cũng không biết hiện giờ đối Ngâm Xu xuống tay. Tường Hình thấy Đem Phi Lang đã ý, bên môi hàm chứa một sợi ý cười, chuyện này khiến cho huynh nhi thế vương gia làm đi. Huynh nhi nhất định không phụ sở vọng. Đêm Phi Lăng thấy Tưởng huynh nói được như thế chắc chắn, tâm tình thả lỏng không ít. Hắn một tay đem Tưởng huynh bế lên, ở nàng trên mặt hôn mấy khẩu, làm bổn vương hảo hảo thương ngươi. Tưởng huynh muốn nuốt vào ngâm xu, tự nhiên liền phái người cùng Kinh Triệu Doãn phủ ám chỉ. Kinh Triệu Doãn phủ vừa nghe đến cái này, trên mặt lộ ra lo sợ không yên, lần trước sự hắn còn lòng còn sợ hãi. Lâm An Vương muốn bảo, hắn cũng không dám lại đụng vào. Kinh Triệu Doãn phủ liền cáo bệnh tu dưỡng đi. Tưởng huynh nhìn ra Kinh Triệu Doãn phủ không chịu hỗ trợ, trong lòng cười lạnh tưởng, ngươi không hỗ trợ chẳng lẽ ta chính mình liền không được sao? Tưởng huynh thực mau liền chạy về Tưởng phủ, "Cha, đại ca, huynh nhi này có chuyện cùng các ngươi thương lượng. Cũng không gạt các ngươi, gần nhất Phi Lang yêu cầu bạc. Cho nên huynh nhi nghĩ, có phải hay không đem Ngâm Xu cấp nuốt vào tới?" Tưởng Mạnh cũng là cái kinh thương nguyên liệu, nghe được Tưởng huynh nhắc tới Ngâm Xu, Có chút nghi hoặc hỏi một câu, Ngâm Xu. Đúng vậy, Ngâm Xu là toàn bộ kinh thành lớn nhất trang phục phô, là rất nhiều thái thái các tiểu thư mua y điền đầu tuyển. Ta phía trước riêng phái người đi quan sát qua, bọn họ mỗi ngày buôn bán nghịch ít nhất có thể thượng vạn lượng bạc, này còn không bao gồm một ít mặt sương, tay kính. Nghe nói Ngâm Xu sau lưng Ngâm Xu công tử là cái cực kỳ thần bí nhân vật, nếu là tùy tiện. Tưởng phu nhân giờ phút này nói, này chẳng qua là mánh lưới thôi. Cái này Ngâm Xu công tử chưa bao giờ lộ diện, cũng chưa bao giờ có người gặp qua hắn. Ta nhưng thật ra cảm thấy đây là buôn hảo mua bán, nếu là có thể đem Ngâm Xu gồm thâu thành chúng ta tưởng ra sự nghiệp." Tưởng Hinh cười nói, "Mẫu thân nói chính là, huynh nhi cũng là như vậy tưởng. Việc này ta cũng suy nghĩ hảo một đoạn thời gian, liên tưởng sẵn cái hảo thời tiết." Tưởng phu nhân nói tiếp nói, "Dựa vào chúng ta tưởng phủ thế lực, gồm thâu Ngâm Xu cũng không phải cái gì việc khó." Đại tỷ, ngài như thế nào đã trở lại? Bên này chính nói chuyện, tưởng tượng vào được. Tưởng Tương bị bệnh mấy ngày, người tiều tụy một ít, sắc mặt như cũ tái nhợt, bất quá khí sắc thoạt nhìn hảo rất nhiều. Tưởng huynh nhìn nàng một cái, có chút đau lòng, "Tứ đệ, ngươi như vậy thân mình còn ra tới làm cái gì, còn không nhanh lên trở về nằm." Tưởng Tương quật cường đến, "Không đi, nam thật nhiều thiên, không bệnh đều mau nghẹn ra bệnh tới." Tưởng huynh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Nói bậy gì đó đâu, cũng không sợ kiêng kỵ. Đại tỷ, vừa mới các ngươi nói cái gì nuốt Ngâm Xu, đây là có chuyện gì? Tưởng Tường nhắc tới chuyện này, thời điểm đôi mắt đều là sáng long lanh. Tưởng Hinh thấy hắn khó được mà cảm thấy hứng thú, liền đem chuyện này cùng hắn vừa nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngâm Xu mỗi ngày buồn bã nghịch nhiều như vậy. Nếu là chúng ta nuốt nó, như vậy Tưởng Tường trong mắt toát ra một mạt tham lam ánh sáng, đại tỷ Không bằng chuyện này khiến cho ta tới làm đi. Hô nháo. Tưởng phu nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Tiểu tứ, bệnh của ngươi còn không có hảo, ngoan ngoãn mà cho ta đi nằm." Tưởng Tương muốn đi ra ngoài, khó được mà cùng Tưởng phu nhân làm nũng, "Nương, ngươi làm ta ra tới hoạt động hoạt động, ta liền không bị bệnh." Tưởng huynh gật gật đầu, "Cũng hảo, xem tứ đệ bệnh cũng khá hơn nhiều, chuyện này không bằng khiến cho tứ đệ đi làm đi." Tưởng Tương có sự tình làm. Quả nhiên người cũng không bệnh ngờ ngượng. Trong tay hắn nắm đem cây quạt, phía sau đi theo nhất ba người, mêng mông quần quật mà đi ngâm su cửa. Ngâm su cực nhỏ tiếp đãi nam khách, hơn nữa tưởng tượng mang theo người đi lên này phó hùng hổ bộ dáng, rõ ràng chính là tới quấy rối. Triệu quản sự nghe được bẩm báo lúc sau, lập tức liền đuổi ra ngoài. Nang La Cái có nhãn lực, thực mau liền nhận ra trước mặt người này thân phận. Triệu quản sự vẻ mặt ý cười hỏi, nguyên lai là tưởng tứ công tử. Không biết tưởng công tử tưởng mua điểm cái gì. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 273 mênh ngông quần quận chương nội dung. Xong. Chương 274 thà cho người một mạng. Tưởng tương liếc xéo nàng một cái. Mọi nơi đánh giá ngâm su. Ánh mắt lộ ra vừa lòng thần sắc. Bản công tử tưởng mua đến cũng không phải là một chút hai điểm đổ vỡ. Bản công tử muốn chính là toàn bộ ngâm su. Thình sử dụng phỏng vấn bù trạm. Triệu quản sự. Ngươi ra cái giới. Bản công tử muốn đem toàn bộ ngâm xu mua tới. Này, tưởng tượng khẽ nâng tiêu căng cằm, như thế nào, sợ bản công tử già không dậy nổi giá. Chúng ta tưởng ra có uy tín danh dự, tổng không đến mức như vậy điểm tiền đều ra không dậy nổi. Triệu quản sự không tiêu ngạo không xiểm định nói, chúng ta ngâm xu là ngâm xu công tử tâm huyết, không bán. Ngâm xu công tử là cái thứ gì, ngươi nhưng thật ra kêu hắn ra tới làm ta coi nhìn lên. Ngâm su công tử không ở nơi này. Ha ha ha. Tưởng tương lạnh lùng mà cười, Ngươi này láo ma ma, Rõ ràng chính là cố ý qua loa lấy lệ bản công tử. Bản công tử hôm nay liền đem lời nói đặt ở nơi này, Cái này ngâm su, Bản công tử là muốn định rồi, Ngươi bán cũng đến bán, Không bán cũng đến bán. Ta bất quá là cái quản sự, Thưởng công tử hà tất khó xử ta. Ai làm ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đâu. Tưởng tượng bộ dáng kiêu ngạo cực kỳ, ngươi tới, đem ngâm su cửa đều cho ta phá hỏng. Chỉ cần ngâm su một ngày không bán cấp bản công tử, bản công tử liền an vạ nơi này không đi rồi. Này, ta xem Triệu quản sự vẫn là tự mình ước lượng đi. Nếu không phải tới rồi nguy cơ thời điểm, Triệu quản sự căn bản không dám đi tìm Tô Ảnh, miễn cho thân phận của nàng bại lộ. Nhưng hôm nay tưởng tượng phái người đem nơi này nhập khẩu phá hỏng. Chỉ sợ là không có người mới vừa tới cửa tới, bọn họ ngâm su còn như thế nào làm buôn bán. Triệu quản sự trên sống lưng hãn dòng dòng, nàng hướng tới một bên một cái nha đầu đệ cái ánh mắt, cái kia nha đầu hiểu ý, vội vàng rời đi. Nói đến cũng không khéo, Tô Ảnh hôm nay vừa lúc không ở trong phủ. Dạ phi Bạch Miện vết thương dưỡng mấy ngày, cũng hảo rất nhiều, sẽ không cả ngày vô sự mà ăn vạ nàng, làm nàng cho hắn nấu cơm, uy dưỡng Cho nên Tô Ảnh ngày này rảnh rỗi, liền tới tới rồi Lâm An Vương phủ tới bái kiến Lâm An Vương cùng Lâm An Vương phi. Cha nuôi mẹ nuôi, ảnh nhi tới xem các ngươi. Lâm An Vương phi giữ chặt Tô Ảnh tay, ảnh nhi hôn sau nhìn càng xinh đẹp, phi bạch đối với ngươi được không? Tô Ảnh con không có trả lời, liền nghe thấy Lâm An Vương nói, nếu là hắn đối với ngươi không tốt, bổn vương liền đi thế ngươi sửa chữa hắn. Tô Ảnh trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng mà cười, cha nuôi mẹ nuôi yên tâm. Phi Bạch đối ta thật hảo." Lâm An Vương cười nói, "Anh nhi còn kém không nhiều lắm, ảnh nhi tốt như vậy, tự nhiên phải đối ngươi hảo." Ảnh nhi hôn sự lập định, mẹ nuôi cuối cùng yên tâm. "Này thiên hạ nam tử ngàn ngàn vạn vạn, lại không biết ai đối với ngươi thiệt tình." Ảnh nhi biết, mẹ nuôi là thiệt tình vì ảnh nhi hảo. Lâm An Vương cười nói, "Ảnh nhi, ngươi cùng cha nuôi nói nói, Phi Bạch cái kia đầu đất lại như thế nào tìm được ngươi?" Tô ảnh nghe được Lâm An Vương mắng dạ phi Bạch đầu đất, phụt một tiếng bật cười, "Cha nuôi, ngươi..." Lâm An Vương phi cũng là một bộ trăm chú lắng nghe bộ dáng, "Tô ảnh chỉ có thể nói, phía trước ảnh nhi lấy mặt nạ cô nương thân phận cứu phi Bạch một mạng, liền từ trên người hắn thuận đi rồi một quả ngọc khấu. Sau đó đâu? Sau lại ảnh nhi ở chùa sau núi bị bắt góc, phi Bạch cứu ta một mạng, đem ta mang theo trở về. Không nghĩ tới trong lúc vô tình ngọc khấu liền rất ở nơi đó." Lâm An Vương phi cười nói: "Nguyên lai chính là nải cái ngọc khấu lộ ra sơ hở, đây là duyên phận." Lâm An Vương làm như nghĩ tới cái gì buồn cười, "Này hai người phía trước còn một hai phải từ hôn, ngươi xem này không rốt cuộc ở một hồi. Có thể thấy được ảnh nhi ngươi chính là khẩu thị tâm phi." "Nào có, thị phi Bạch buộc ta gả cho hắn, ta không có biện pháp." Ảnh nhi ngươi mặt đỏ. Lâm An Vương phi trừng mắt nhìn Lâm An Vương liếc mắt một cái. Ngươi khi dễ ảnh Nhi làm cái gì? Nữ Hải Tử chính là ra mặt mỏng. Tô Ảnh Nhiệt không được rậm rậm chân, mẹ nuôi. Lâm An Vương phi cười khẽ lên, hiện giờ ngươi cùng Phi Bạch nếu ở bên nhau, liền phải hảo hảo sinh hoạt. Mẹ nuôi biết ngươi là cái hiếu thắng, nhưng nữ nhân chung quy là dựa vào nam nhân sinh hoạt. Tô Ảnh trong lòng không tán đồng, trên mặt lại cũng là nhẹ nhàng mà lên tiếng. Ngươi muốn sớm ngày vì hắn khai chi tán diệp mới đúng. Đứa nhỏ này từ nhỏ quái gở, nhiều mấy cái hài tử cũng náo nhiệt náo nhiệt. Lâm An Vương nhắc tới hài tử cũng vui vẻ lên, ngươi cha nuôi ta hiện giờ cũng chỉ có ngươi một cái nữ nhi, ngươi cần phải nhiều sinh cái 10 cái 8 cái hài tử, làm ta và ngươi mẹ nuôi cũng vui vẻ vui vẻ. Cha nuôi, ngươi cho ta là heo mẹ sao? Ba người đều cười ha ha lên, ở cái này sau giờ ngọ hòa thuận vui vẻ. Đang nói, Lâm An Vương lại là nghĩ tới cái gì? lại nói tiếp, cha nuôi mẹ nuôi còn thiếu ngươi một phần tân hôn lễ vật, tuyển tới tuyển đi đều không có tuyển ra tới. Không biết ảnh nhi có hay không cái gì thích. Nhìn đến cha nuôi mẹ nuôi bình bình an an, đây là ảnh nhi lớn nhất hạnh phúc. Người đứa nhỏ này. Lâm An Vương phi nhẹ nhàng mà điểm điểm tô ảnh cái mũi. Lâm An Vương còn ở cân nhắc đưa tô ảnh cái gì hảo, liền có hạ nhân bẩm báo nói, "Hoài Vương phi, có người tìm ngài." "Gì?" Tô Ảnh có chút tò mò mà quay đầu đi, sẽ là ai thế nhưng tìm nàng tìm được rồi nơi này. Giờ phút này, có cái nha đầu chạy tới nói, "Vương phi, tưởng ra tứ công tử dẫn người đổ ở Ngâm Xu cửa. Bọn họ nói, chỉ cần một ngày không đem Ngâm Xu bán cho bọn họ, bọn họ liền ngày ngày đổ ở chỗ này, làm chúng ta Ngâm Xu không thể an tâm làm buôn bán." Tô Ảnh còn chưa nói lời nào, Lâm An Vương cũng đã tức giận buồn cười. Tiểu tử này cũng dám đánh ngâm xu chủ ý. Tô Ảnh trầm ngâm một tiếng, Lâm An Vương đã nhìn ra nàng sầu lo, ta thế ngươi đi một chuyến, ngươi không thích hợp qua đi. Thường ra tứ công tử, Tô Ảnh phía trước cùng hắn có ngăn cách. Vả lại, nàng lại không thể bại lộ chính mình thân phận thật sự, Lâm An Vương ra mặt xử lý chuyện này nhi tốt nhất. Tô Ảnh cũng không chối từ, "Triều Lâm An Vương nói, ảnh nhi cảm tạ chàng vui." Lâm An Vương lập tức liền mang theo Vương phủ mấy cái rất có võ công đấy hạ nhân đi Ngâm Xu. Tưởng tương giờ phút này đang ngồi ở Ngâm Xu phòng cho khách quý, đem chân kì ở trên bàn, chậm rãi phơm trà. Bởi vì bọn họ tới cửa, Ngâm Xu suốt sáng sớm thượng đều không có nửa điểm sinh ý, hắn trong lòng chính là đắc ý thật sự. Hắn như vậy ngốc nửa ngày, Ngâm Xu liền tổn thất hảo hảo mấy ngàn ngân lượng, Ngâm Xu tự nhiên không chịu như vậy không tiếp tục kinh doanh. Cho nên chỉ cần hắn lại kiên trì mấy ngày, ngâm su chính là hắn vật trong bàn tay. Như thế nghĩ, tưởng tường trên mặt càng thêm đắc ý. Nhưng vào lúc này, có mấy người vọt tiến vào, đem hắn cổ áo nhắc lên. Tưởng tường còn không có phản ứng lại đây, hắn cả người đã bị ấn ở trên mặt đất, có người đối với hắn quyền cước tương thêm. Tưởng tường từ trước đến nay kêu ngạo quán, trừ bỏ lần trước bị dạ phi bạch khi dễ, nơi nào còn bị người chỉnh quá, hắn lập tức giận ẩn dữ. Ngươi biết bản công tử là ai? Bản công tử là Tưởng gia tứ công tử, ai dám đối ta bất kính, là sống không kiên nhẫn sao? Tưởng Tương vừa dứt lời, những người này liền dừng tay. Tưởng Tương cho rằng chính mình nói nổi lên tác dụng, sắc mặt xanh mét mà nhìn những người này, hiện tại biết sợ hãi đi. Các ngươi nếu hiện tại cùng ta nhận lỗi, bản công tử còn có thể tha các ngươi một mạng. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân chương 274 tha cho ngươi một mạng chương nội dung Xong. Chương 275 thu sau tính sổ. Bổn vương đảo muốn nhìn đến tụt cùng là ai chán sống. Cho bổn vương tiếp tục đấu. Tưởng Tương ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến cửa đứng một cái khí thế uy nghiêm trung niên nam nhân, người này lại là Lâm An Vương. Lâm An Vương nhàn nhạt nói, "Đánh, cho bổn vương hung hăng mà đánh." Nay bang nhân đều là cố ý huấn luyện quá, mỗi một chút đều là vững chắc mà đánh hạ tới. Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ phép Tưởng Tường nhìn đến Lâm An Vương, trong lòng có chút sợ hãi, lập tức cũng không dám cứng đối cứng, "Vương gia, không biết tưởng Tường nơi nào đắc tội ngài." Lâm An Vương nhàn nhã mà ở một bên trên ghế ngồi xuống, "Ngươi không có đắc tội bổn vương, nhưng ngươi đắc tội Ngâm Xu công tử." "Bổn vương hôm nay liền thế Ngâm Xu công tử hảo hảo sửa trị ngươi." Tiếp tục cho bổn vương đánh. Lâm An Vương động thủ thế chính mình đổ ly trà. Tưởng Tường chỉ có thể xin tha, "Vương gia, Ngâm Su công tử bất quá là giang hồ công tử, ngoài đường đường một cái vương gia như thế nào hảo thế hắn hết giận. Bổn vương ái kết giao bạn tốt, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Nay di ngươi khi dễ Ngâm Su, chính là khi dễ bổn vương. Lâm An vương thấy tưởng tượng bị tấu đến mặt mũi bầm dập, lúc này mới vừa lòng, hắn nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua, phân phó nói: "Hảo, hiện tại cho bổn vương nâng trở về." Trường Quốc công phủ thị vệ canh giữ ở cửa. Đột nhiên nhìn thấy một mặt sám mày cho nam tử bị người mang về tới, giống bao tải giống nhau ném ở trước mặt. Hắn mới vừa tưởng cái gì khất cái, đến gần tập trung nhìn vào, thế nhưng là bọn họ tứ công tử. Hắn vẻ mặt kinh hoàng mà nhìn hắn, "Tứ công tử, ngươi làm sao vậy?" Tưởng tượng giờ phút này nằm trên mặt đất, một con mắt xanh tím xanh tím, còn có một cái tay đều chặt đứt, đau đến trên trán chỉ đổ mồ hôi lạnh. Hạ nhân vội vàng hướng về phía bên trong hồ, không hảo. Tư công tử bị người đánh. Tưởng Quốc công tử bên trong ra tới lúc sau, nhìn đến tưởng tượng cái dạng này, trong lòng khí cực, đến tụt cùng là cái kia. Tưởng Quốc công. Lâm An Vương nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi đứa con trai này mặc kệ giáo, bổn vương thế ngươi quản giáo, ngươi không cần cảm tạ ta." Tưởng Quốc công nghe thấy cái này trầm ổn uy nghiêm thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, nửa câu sau lời nói đổ ở trong miệng rốt cuộc nói không nên lời. Hắn chỉ có thể cùng Lâm An Vương bồi cười nói, "Vương gia." Lâm An Vương không nghe hắn đem nói cho hết lời, phất tay áo đi. Tưởng Tương ở sau người nói, "Cha." Tưởng Quốc Công quay đầu lại một trưởng chụp ở hắn trên mặt, "Ngươi như thế nào làm việc, cũng dám đi đắc tội Lâm An Vương? Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là hoàng thượng duy nhất đệ đệ. Liên cha ngươi đều phải cho hắn vài phần bạc diện, ngươi thế nhưng đi đắc tội hắn?" "Cha, ta nơi đó dám đắc tội hắn?" Lâm An Vương tới cửa trực tiếp đánh người, nói là ta đắc tội Ngâm Xu công tử. Cái gì? Tưởng Quốc công nhíu mày khởi, nếu Ngâm Xu là Lâm An Vương muốn bảo, chúng ta tạm thời còn không động đậy đến. Kia lại tỉ nơi đó làm sao bây giờ? Nàng chính mình sự tình, nàng chính mình nghĩ cách. Tưởng huynh nghe thế sự kiện lúc sau liền càng tức giận, nàng không nuốt đến Ngâm Xu giúp không đến đại hoàng tử không nói, còn liên lụy tưởng tưởng bị đánh. Này Lâm An Vương cũng thật là Như thế nào có thể làm ra loại sự tình này tới? Tưởng Quốc công phất phất tay, Lâm An Vương há có thể gắt tội, chuyện này Nhi vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Thường huynh không thể ngờ hà, cũng chỉ có thể như vậy tính. Tô Ảnh rốt cuộc chờ đến Lâm An Vương trở về, liền nhìn đến hắn đầy mặt tươi cười, liền biết sự tình là làm xong. Tô Ảnh cười đón nhận trước, không biết cha nuôi là dùng cái gì biện pháp. Lâm An Vương trên mặt khơi mào một mạt đắc ý. Đem phía trước phát sinh sự tình cùng nàng vừa nói, cái này không nên thân đồ vật, bổn vương phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Đem hắn tấu đến mặt mũi bầm dập. Tô Ảnh che miệng cười, Lâm An Vương từ trước đến nay trầm ổn, hiện giờ nếu vì nàng làm ra chuyện như vậy tới, Ảnh Nhi thật không biết như thế nào cha nuôi mới hảo. Tô Ảnh cung cung kính kính mà cấp Lâm An Vương chấm trà, cha nuôi vất vả. Lâm An Vương phi cười nói, ngươi cha nuôi vì ngươi làm cái gì đều là cam tâm tình nguyện. Còn nói cái gì ta?" Lâm An Vương nói, "Nếu cảm tạ cha nuôi, liền ở chỗ này bồi cha nuôi cùng mẹ nuôi dùng đứa tối." Tô ảnh nhẹ nhàng cười nói, "Ảnh nhi cung kính không bằng tuân mệnh." Lâm An Vương phi nhìn nhìn sắc trời, nhịn không được nói, "Như vậy vẫn còn không quay về, phi bạch không biết có thể hay không lo lắng." Lâm An Vương hừ một tiếng, "Nếu lo lắng sẽ không lại đây tiếp sao?" Lâm An Vương vừa dứt lời, một cái thanh lanh thanh âm từ xa tới gần thúc phụ thế, nhưng đem ta Ảnh Nhi tàng đến nơi đây, làm hại ta một đốn hảo tím. Tô Ảnh ngẩng đầu lên, liên dạ phi bạch xa xa mà hướng tới nàng đi tới, tầm mắt tỏa định ở nàng trên mặt, hắn thần sắc cười như không cười, "Ảnh Nhi, chúng ta nên về nhà." Lâm An Vương càng không vui, "Phi Bạch, ngươi nói ngươi quá mức không quá phận. Ảnh Nhi cùng chúng ta ăn bữa cơm, ngươi đều phải ra sức khước từ." Dạ Phi Bạch có chút đau đầu mà vỗ trụ cái trán, "Thúc phụ Phi Bạch không có như vậy ý tứ. Lâm An Vương phi cười đứng lên, "Nếu Phi Bạch cũng tới, lưu lại nơi này cùng nhau ăn cơm đi." Trên bàn cơm, Lâm An Vương cười tủm tỉm nói, "Biết ảnh nhi hảo đi." Phía trước lại vẫn khăng khăng muốn từ hôn. Dạ Phi Bạch rót rượu kính Lâm An Vương một ly, "Chúc phụ, Phi Bạch kính ngài một ly." Lâm An Vương hướng về phía Tô Ảnh nói, "Phía trước Phi Bạch còn đến ta nơi này tìm mặt nạ cô nương, ai, bộ dáng nhiều nữa cấp a." Hắn đây là căn bản không biết người muốn tìm xa cuối chân trời gần trong gang tấc a. Tô Ảnh nghe đến đó, còn nói đâu, phía trước Phi Bạch còn tìm cái hàng giả cô nương, đối nàng sủng ái cực kỳ. Lâm An Vương chau mày, cái gì? Phi Bạch thế nhưng như vậy hỗn? Ảnh nhi ngươi thế nhưng còn dám gả hắn? Dạ Phi Bạch vừa nghe cái này tư thế không đúng, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Hắn ngồi ở Tô Ảnh bên cạnh, kéo kéo nàng ống tay áo, Ảnh nhi đều là ta không tốt. Tô Ảnh Phảng phất là buồn bực cực kỳ, lại nói tiếp cũng là, ta làm gì gã hắn, phía trước hắn còn giúp cái kia cô nương khi dễ ta. Dạ phi Bạch khổ mà không nói nên lời, Ảnh Nhi, chúng ta không đề cập tới chuyện này, đều đi qua. Qua đi cái dạng gì, lúc ấy ngươi không phải còn mắng ta là không giáo dưỡng nha đầu sao? Dạ phi Bạch nhưng không muốn cùng Tô Ảnh ở Lâm An Vương trước mặt xảo lên. Hắn hiện giờ mới biết được Tô Ảnh là Lâm An Vương con gái nuôi. Nếu là Lâm An Vương mới châm ngồi vài câu, hắn truy thê chi lộ liền càng nhấp nhô. Hắn hừng hực lôi kéo Tô Ảnh liền đi, thúc phụ cáo tử. Lâm An Vương cùng Lâm An Vương phi nhìn hai người rời đi bóng dáng, cười lắc lắc đầu. Hồi phủ trong xe ngựa, Tô Ảnh nhớ tới trước kia sự liền không nghĩ để ý đến hắn. Dạ phi Bạch Cường thế mà phụng trụ nàng mặt, đem nàng xoay lại đây, ôn nhu ôm nàng. Ảnh nhi Trước kia sự đều là ta không đúng, đem nàng trở thành ngươi, ngươi không tức giận được không? Tô Ảnh đôi mắt híp lại, bên môi hàm chứa doanh doanh ý cười, lại nói tiếp, vương gia như vậy sủng nàng, khẳng định sủng đến nàng trong phòng đi có phải hay không? Tô Ảnh nhớ tới dạ phi Bạch đã từng đối chính mình lại thân lại ôm bộ dáng, lại nhớ đến dạ phi Bạch đồng dạng đối mặt khác nữ nhân làm chuyện như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy thực tức giận. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 275 thu sau tính sổ chương nội dung. Song. Chương 276 cùng phòng cùng giường. Dạ Phi Bạch thực mau liền minh bạch, không có thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạm. Không tin. Dạ Phi Bạch nghiêm mặt nói, vừa mới bắt đầu cảm thấy rất giống, vô luận là thanh âm vẫn là thần thái đều thực tương tự, thậm chí nàng biết chúng ta đêm đó chi gian tình hình. Nhưng sau lại liền dần dần cảm thấy không thích hợp. Ta không nghĩ thân cần nàng. Kia vừa mới bắt đầu có hay không?" Dạ Phi Bạch vội vàng nói, "Không có." Dạ Phi Bạch ánh mắt sáng quắc, tới gần Tô Ảnh bên thái nhẹ giọng nói, "Ảnh Nghi đây là ghen tị sao?" "Hử? Ta chỉ là không thích một cái hàng giả nhúng chàm ta nam nhân mà thôi." Dạ Phi Bạch trong lòng rung quá một mạt ấm áp cảm giác, đem Tô Ảnh nửa ôm vào trong lòng, nhỏ giọng mà ở nàng bên thái nói, "Ta hảo Ảnh Nghi, bổn vương chính là thế ngươi báo thủ." Chúng ta liền không so đo phía trước sự, được không? Ân. Dạ phi bạch đen nháy con ngươi nhìn nàng, khóe môi tà mị mà khơi mào, sóng bạc. Tô Ảnh lập tức phản ứng lại đây, nguyên lai sóng bạc là đại hoàng tử sảng nghiệp. Tô Ảnh a một tiếng, a, nguyên lai là như thế này. Cho nên đại hoàng tử hiện tại thực thiếu tiền lạc. Dạ phi bạch xinh đẹp môi đỏ hỏi câu, "Tư thiếu, nếu không hắn liền sẽ không nhớ thương các ngươi ngâm su." Tô Ảnh tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, che lại môi nhẹ nhàng cười rộ lên, Dạ phi Bạch sảo trá lên thời điểm, chính là so với ai khác đều sảo trá. Cho nên, ảnh nhi muốn hay không cho bổn vương điểm cái gì thù lao. Không có. Xe ngựa ở Hoài Vương phủ dừng lại, Tô Ảnh bước nhanh mà trở về Minh Vũ Hiên, Dạ phi Bạch cũng từ phía sau theo tiến vào. Tô Ảnh quay đầu lại trường hắn, Dạ phi Bạch đã tiến lên một bước đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực. Hắn du mắt nhìn nàng, trong thanh âm hàm chứa một tia nhàn nhạt quy quất, ảnh nghi như thế nào nhỏ mọn như vậy, một chút tỏ vẻ đều không có. Dạ phi Bạch càng ôm càng chặt, Tô ảnh cơ hồ đều xuyên bất qua lên, nàng rất nhỏ mà chênh chánh, ta là ngươi vương phi, ngươi thay ta báo thủ là thiên kinh địa nghĩa. Dạ phi Bạch cúi đầu, biểu tình hôn nhẹ nàng mềm mại bên môi, ở nàng khóe miệng chỗ lưu luyến nghiền chuyển, "Ân, bổn vương thích nhất tiểu vương phi." Hắn dán nàng môi. Lời nói ni non ra tới, thập phần hái muội. Hắn hôn giống như chuồn chuồn lướt nước, như lông chim mềm nhẹ, tràn ngập thương tiếc. Tô Ảnh chỉ cảm thấy trên mặt ngứa, theo bản năng mà quay đầu đi chỗ khác, hắn môi cọ qua nàng gương mặt hôn lên nàng lốt hai. Tiếp theo hắn ngậm lên nàng thủy thai, phảng phất có một đạo điện lưu tử trong thân thể thuần quá. Tô Ảnh rũ xuống con ngươi, đôi tay để ở trước ngực, lời lẽ chính đang nói, "Ngươi đã nói sẽ không bức bách ta, sẽ không làm khó người khác." Dạ Phi Bạch lưu luyến mà rời đi, nàng gương mặt, tấm mắt khóa ở nàng trên mặt, đáy mắt hàm chứa nhợt nhạt ý cười, thanh âm ngả ngớn, "Ảnh Nhi, ngươi là ở mặt đỏ sao?" Tô Ảnh Hận không thể cắn chết hắn, "Ngươi thiếu phi ta, ngươi đi ra ngoài." Dạ Phi Bạch đem nàng ôm vào trong ngực, dùng cằm vuốt ve nàng đỉnh đầu, đêm dài từ từ. "Cũng đừng sớm như vậy liền ngủ hạ, chúng ta không bằng chơi một lát trò chơi." "Ừm." Tô Ảnh tùy ý hỏi một câu, "Chơi cái gì?" Dạ Phi Bạch cũng không có trả lời nàng, sai người bưng cái bàn nhỏ tới chi trên đầu giường, còn có xúc sắc. Như thế nào chơi? Dạ Phi Bạch lười biếng mà dựa vào giường bối, "Chúng ta tới chơi đơn giản nhất, so lớn nhỏ." Thiết Tô ảnh nhịn không được thổn thức, "Thật sự hảo hấu chí." Dạ Phi Bạch bên môi hàm chứa một sợi tươi cười, mắt phượng híp lại khởi, "Chúng ta so lớn nhỏ, ai đại ai thắng, dám cục hai thắng." Thua người muốn thỏa mãn thắng người một cái nguyện vọng được chứ? Tô Ảnh ngẩng đầu lên nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái, hắn trên mặt rõ ràng liền viết không có hảo ý bốn chữ. Không chơi, ta ngủ. Tô Ảnh trực tiếp cự tuyệt, liền phải trực tiếp cái chăn ngủ. Dạ Phi Bạch nơi nào chịu, một tay đem nàng xả đến chính mình trong lòng ngực, "Ảnh nhi, ngươi đây là không muốn sao?" Tô Ảnh nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Dạ Phi Bạch tối đầu hôn hôn nàng thái dương. Nếu là ảnh nhi ngươi bất hòa ta chơi, vậy ngươi chính là tự động nhận thua. Ừm, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện." Tô Ảnh vẻ mặt vô ngữ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người nam nhân này thật đúng là đủ vô sỉ. Bất quá nàng cũng chưa chắc sẽ thua đâu, nàng khẽ môi hơi nhếch, nàng ngồi thẳng thân mình, "Hảo đi, chơi." Dạ phi bạch đem súc sắc nhét vào tay nàng trung tới, "Ngươi trước tới." Tô Ảnh hướng lên trên bức súc sắc, "Ai đại ai thắng?" Nếu là chúng ta hai người điểm số là giống nhau đâu. Dạ Phi Bạch lược hơi trầm ngâm, cũng coi như ngươi thắng. Như vậy tính lên, nàng phần thắng cơ hội lớn hơn nữa đâu. Tô Ảnh hít sâu một hơi, đem trong tay xúc sắc tung ra đi, đường xúc sắc dừng hình ảnh lúc sau là một cái 6 giờ. Tô Ảnh mỉm cười lên, vẻ mặt đắc ý mà hướng về phía Dạ Phi Bạch nhướng nhướng mày, này một ván ta thắng. Dạ Phi Bạch nhìn Tô Ảnh lúm đồng tiền như hoa, cười đến giống chỉ tiểu hồ ly. Nhịn không được duỗi tay nhéo nàng một phen, "Đây là bổn vương nhường cho ngươi." Tô Ảnh hư một tiếng, "Vậy ngươi cũng đầu một cái, ta khiến cho ngươi thua tâm phục khẩu phục." Gia phi bạch trong tay súc sắc bị hắn vứt đến giữa không trung, thon dài đầu ngón tay vươn ở mặt trên nhẹ nhàng một súc. Súc sắc rơi xuống trên mặt bàn, ở trên mặt bàn bay nhanh mà xoay tròn lên. Tô Ảnh bị hắn động tác xem đến hoa cả mắt, ngoài miệng vẫn là khinh thường mà nói, "Ra vẻ có ích lợi gì, kết quả mới quan trọng nhất." Súc sắc thực mo liền ở trên mặt bàn ngừng lại, cũng là một cái 6 giờ. Dạ phi Bạch hướng về phía Tô Ảnh chọn chọn anh Tuấn Mi, "Tiểu Vương phi, như thế nào? Dù sao cũng là ta thắng." "Ừm, ngươi thắng." Ván thứ 2 bắt đầu. Tô Ảnh biết đối thủ này rất lợi hại, đem súc sắc đặt ở trong lòng bàn tay, chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện tiếp theo cái vẫn là 6. Súc sắc vứt ra tới, mắt thấy thiếu chút nữa liền phải 6 giờ lại biến thành 5 giờ. Tô Ảnh Nhiện không được rũi tay đem 5 giờ bãi thành 6 giờ, nay cục vẫn là ta thắng. Dạ Phi Bạch không chút để ý mà nhìn nàng một cái, có chút buồn cười mà đem sắc sắc bát hồi 5 giờ chiều thượng, Ảnh Nhi ngươi là cảm thấy buồn vương đôi mắt ngủ, vẫn là đầu óc choáng váng. Vừa rồi rõ ràng là 6 giờ, nhất định là ngươi động tay chân. Dạ Phi Bạch duỗi tay ở Tô Ảnh trên trán bắn một chút, nhìn nàng che lại trán đoán hận trừng hắn. Hắn mới chậm gì gì mà nói, ảnh nhi, ngươi đánh cuộc phẩm quá kém. Muốn đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ta nơi nào thua. Còn chưa tất. Tô ảnh trên mặt mang theo không phục, nàng là năm, dạ phi bạch chỉ có cầm sáu mới có thể thắng nàng đâu. Hiện tại ngươi đã đến đến rồi. Dạ phi bạch ngón tay linh hoạt, xuất sắc ở hắn trong tay bay nhanh mà ru tẩu. Tiếp theo xuất sắc ở hắn đầu ngón tay thượng xoay tròn lên. Hắn đen nhánh đôi mắt nhìn về phía tô ảnh bên môi chọn một mạt mị hoặc tươi cười, ngươi hy vọng là mấy, nó là có thể là mấy. Giả thích nó là một chút, ngươi có thể đồng ý. Một ván đỉnh thắng thua, cho nên muốn xem cuối cùng một ván. Tiểu Vương Phi nói, bổn vương tự nhiên là đáp ứng. Dạ phi Bạch nhìn tô ảnh liền phải cười ra tới, dừng một chút, xúc sắc đã bị tung ra đi, xúc sắc ở trên bàn dừng lại, 6 giờ chiều thượng. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 276 cùng phòng cùng giường chương nội dung xong. Chương 277 vẫn không lúc ních. Bất quá lúc này đây, tự nhiên không có khả năng đáp ứng ngươi. Ngươi Tô Ảnh bị hắn trêu chọc một phen, càng nguôn căn chết hắn. Truyện sách mới nhất miễn phí chương đình phòng vẫn. Dạ Phi Bạch nhìn Tô Ảnh trưng nàng, vươn đại trưởng xoa xoa Tô Ảnh đầu. Ảnh Nhi, ngựa ngủng, lần này buồn vương thắng đâu? Mới thắng một lần có cái gì hảo đắc ý. Tô Ảnh hừ một tiếng, chúng ta còn có ván thứ 3 đâu. Tiếp tục. Đã 2 cuộc đi qua, cuối cùng một ván định thắng thua, Tô Ảnh vẫn là có chút khẩn trương. Nang đem súc sắc ném văng ra, không được mà nói, 6 giờ đi, 6 giờ đi, 6 giờ đi. Đường Súc Sắc dừng lại thời điểm, Dạ Phi Bạch cười tủm tỉm nói, thực đáng tiếc, vẫn là một cái 5 giờ. Tô Ảnh nhìn Dạ Phi Bạch thưởng thức súc sắc, Trong lòng cũng đã sáng tỏ, người nam nhân này chỉ sợ là trong đó cao thủ đâu. Dạ Phi Bạch lớn lên ánh tuấn, liền chơi cái xúc xắc đều như vậy lệnh người cảnh đẹp ý vui. Xúc xắc rốt cuộc bị vứt đến trên bàn, hắn đầy mắt tự tin tràn đầy, "Ảnh nhi, lần này nhất định là 6 giờ, ngươi vẫn là làm tốt muốn thua chuẩn bị." Tô Ảnh hướng về phía xoay tròn xúc xắc hô, "Tiểu, tiểu, tiểu." Xúc xắc càng truyền càng chậm, mắt thấy liền phải dừng lại. Tô Ảnh trong lòng vừa động, nàng ngẩng mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt giảo hoạt, nàng mắt thấy Súc Sắc lập tức liền phải chuyển hướng 6, nàng đối với Súc Sắc dùng sức một tuổi. Súc Sắc dừng lại thời điểm, thế nhưng một chút chiều thượng. Tô Ảnh giật mình, cười ha ha lên, ha ha ha ha. Gia thẳng, gia thẳng. Dạ Phi Bạch nhìn vẻ mặt kích động Tô Ảnh, ngươi chơi trá? Ngươi có nói không thể chơi trá sao? Tô Ảnh cười khanh khách mà nhìn Dạ Phi Bạch, được rồi, Hiện tại Hoài Vương điện hạ liền phải đáp ứng ta làm một chuyện. Dạ phi Bạch nhìn Tô Ảnh, hắn thăm sắc con ngươi, tràn đầy kỳ hư vị, bổn vương nguyện ý làm ngươi muốn làm gì thì làm. Tô Ảnh tức khắc vô ngữ. Người nam nhân này có lẩm hay không, trong đầu đều suy nghĩ cái gì a? Ta ngẫm lại làm ngươi làm cái gì hảo, ân. Từ nay về sau chúng ta đều phân phòng ngủ. Dạ phi Bạch vừa nghe đến Tô Ảnh yêu cầu này, trên mặt nhiễm một tầng giận tái đi. Hải Nghi ngươi không chỉ có đánh cuộc phần kém, còn sẽ ra lão thiên. Ngày ban không tính, chúng ta trọng tới. Tô Ảnh Nghi thầm chính mình ngốc mới có thể cùng hắn trọng tới đâu, không được, Hoài Vương nhếch nôn cựu đỉnh, như thế nào có thể nói như vậy lời nói không tính toán gì hết. Dạ Phi Bạch hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn trong lòng cũng biết này chỉ tiểu hồ ly, nhất định là sẽ không như hắn mong muốn. Tô Ảnh đem Dạ Phi Bạch ra bên ngoài đẩy, "Vương gia, ngươi nếu thua, nhanh lên thực hiện hứa hẹn. Nàng sức lực hơi chút lớn một ít, Dạ Phi Bạch không có phản ứng lại đây, thiếu chút nữa bị nàng đẩy đến trên mặt đất đi. Dạ Phi Bạch nhanh chóng bắt lấy giường trụ ổn định thân thể, đưa lưng về phía nàng. Tô ảnh thấy hắn thật dài thời gian cũng chưa nói chuyện, nhìn hắn áp lực bộ dáng, nhịn không được giơ tay kéo kéo hắn ống tay áo, "Dạ Phi Bạch, ngươi xinh khi a." Dạ Phi Bạch hơi không thể nghe thấy mà hừ một tiếng, "Ngươi đừng lý ta." "Hào đi." Vì thế, Tô Ảnh quyết đoán không để ý tới hắn, kéo qua chăn liền ngủ. Tô Ảnh ngủ sau một lúc lâu, nhô đầu ra, dạ phi bạch thế nhưng vẫn là như vậy rầu rĩ mà ngồi. Hắn dáng vẻ này giống như là cái hủy khuất tiểu hài tử. Tô Ảnh từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng, nàng nhìn đến hắn như vậy, nghĩ thầm chính mình làm như vậy có phải hay không thật quá đáng. Nàng nhịn không được kéo kéo dạ phi bạch góc áo, như vậy được không? Ngày mai ta tự mình nấu cơm cho ngươi ăn." Dạ Phi Bạch trầm ngâm một tiếng, "Ta muốn ăn ngon, không có ăn qua, nếu không liền không tính xong." Tô Ảnh Nhiện không được hướng về phía hắn bóng dáng nói thầm nói, "Ngươi như thế nào như vậy hối chí, cùng cái đồ tham ăn giống nhau." "Vậy ngươi đáp ứng không đáp ứng?" Tô Ảnh còn không có phản ứng lại đây, Dạ Phi Bạch đã bằng mau tốc độ phi pháp đi lên đem Tô Ảnh ấn ở trên giường, hắn đem nàng đè ở chính mình dưới thân, "Ngươi nếu là không đáp ứng, Chúng ta đêm nay viên phòng. Tô Ảnh trong lòng thầm mắng, người nam nhân này quả nhiên là cho hắn điểm nhan sắc, hắn liền khai phừng ngượng. Tô Ảnh đẩy đẩy hắn, hắn hôn đã rơi xuống, ấm áp môi ở nàng trên má lưu luyến, có điểm cảm giác. Tô Ảnh chỉ cảm thấy chính mình trên má nóng rát. Dạ phi Bạch hôn một đường đi xuống, ở nàng trên cổ gặm mút ra một đám màu đỏ ửng ký. Tô Ảnh sợ hắn lại làm ra chuyện gì tới, đẩy hắn một phen, tức giận nói, "Hào hào hào." Ngươi đi ra ngoài đi ra ngoài." Dạ Phi Bạch đôi tay chống ở nàng song sườn, tối đầu nhìn xuống nàng, "Đi nơi nào? Chúng ta nói tốt muốn cùng phòng." Bên kia, ngủ giường nệm. Tô Ảnh nhịn không được trừng hắn, "Nếu không ta liền không đáp ứng ngươi." Dạ Phi Bạch rốt cuộc đạt thành nguyện vọng cũng không hề khó xử Tô Ảnh, xoay người đi xuống đi ngủ bên cạnh giường nệm. Trong phòng ánh đèn lờ mờ, Tô Ảnh trộm mà đánh giá hắn một chút. Dạ Phi Bạch dáng người thon dài, Giường nệm nhỏ hẹp, thân thể súc thành một đoàn tựa ngủ đến cực không an ổn. Tô Ảnh đái lòng hiện ra nhàn nhạt tay nấy. Dạ Phi Bạch ngủ đến không thoải mái, ngủ đến nửa đêm liền tỉnh, hắn trở mình nhìn nằm ở trên giường Tô Ảnh, nàng ngủ ngon lành. Dạ Phi Bạch bên môi nhấp khởi một mạt nhàn nhạt giận tái đi. Hàn Bương Phi đều mặc kệ hắn, vì thế Dạ Phi Bạch yên lặng đá rơi xuống chăn. Tô Ảnh ngủ ngon lành như thế nào sẽ nhận thấy được đâu. Vì thế Dạ Phi Bạch bắt đầu nghiền chuyển nghiêng trở lại. "Nga, Tô Ảnh ngủ thật sự thương ngọn, khẳng định vẫn là sẽ không nhận thấy được đến." Dạ Phi Bạch cố ý ho khan lên, hắn càng khụ càng lớn tiếng, sau lại khụ đến chính mình đều mao thở không nổi. Rốt cuộc phía sau truyền đến sàn sạt động tĩnh, Dạ Phi Bạch vừa lòng nhắm mắt lại, không khụ. Tô Ảnh trong lúc ngủ mơ bị Dạ Phi Bạch ho khan thanh đánh thức, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra liền phát hiện dạ phi bạch trên người chăn đều rất đến trên mặt đất. Tô Ảnh nghĩ thầm, dạ phi bạch như thế nào cùng cái hài tử dường như lớn như vậy còn đá chăn. Rốt cuộc mau cuối mùa thu, ban đêm rất lạnh. Tô Ảnh đứng dậy bị hắn đánh thức, chỉ có thể đứng dậy, qua đi cho hắn cái chăn, lại cúi xuống thân tới, tiểu tâm mà đem chăn vây hảo, phòng ngừa lại ngã xuống. Tô Ảnh thấy hắn đắp chăn đàng hoàng lúc sau, nhìn hắn khó chịu mà cuộn tròn. Ngụy Thẩm ban ngày lại làm người ở đưa Trương Đại Dương tiến vào. Tô Ảnh xoay người liền phải rơi đi, Dạ Phi Bạch đột nhiên giữ chặt tay nàng. Tô Ảnh thở nhẹ một tiếng, tiếp theo cả người đều té ngã ở trong lòng ngực hắn. "Ngươi làm gì?" Tô Ảnh vừa dứt lời, Dạ Phi Bạch đã đem đầu lưỡi xâm nhập nàng trong miệng. Hắn điên cuồng mà liếm mút nàng đầu lưỡi, ti ẩn quá miệng nàng mỗi một chỗ mềm mại, hưởng thụ nàng điễm mỹ. Tô Ảnh mở to hai mắt nhìn. Đối trực đêm phi bạch cặp kia hắt như điểm mặc hai trong mắt, ưu ám trong mắt mang theo nhàn nhạt rào hoạt. Nô tô ảnh hảo muốn mắng người, hắn sức lực quá lớn, đôi tay giống kìm sắt giống nhau đem nàng gắt gao mà giam cầm, nàng cơ hồ không thở nổi. Tô ảnh bị hắn hôn đến không thở nổi, vươn tay tới liền đi đẩy hắn, nàng không chú ý quá nhiều, tóm được địa phương liền béo. Dạo phi bạch đột nhiên ngừng lại, vẫn không núp nhích. Hắn tê một tiếng, trên chán toát ra mật mật mồ hôi lạnh Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 277 vẫn không nhúc nhích chương nội dung. Xong. Chương 278 đem ngươi gả cho. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không lọng tới miệng vết thương của ngươi? Tô Ảnh khẩn trương mà nhìn hắn, nàng vừa rồi hình như là véo đến hắn miệng vết thương. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Hắn vết thương tuy nhiên hảo rất nhiều, lại chưa hảo toàn. Dạ Phi Bạch không rên một tiếng, Tô Ảnh xem hắn biểu tình không đúng. Liên phải động thủ đi xem, ngươi xoay người sang chỗ khác, ta nhìn xem thương thế của ngươi. Tô Ảnh vừa dứt lời, Dạ Phi Bạch một cái xoay người đem nàng đè ở giường nền thượng, hắn nghe được nàng trong thanh âm khẩn trương, trong lòng viễm ra nhàn nhạt vui sướng. Hắn cơ hồ đem chính mình toàn thân trọng lượng đều đè ở nàng trên người, hắn thanh âm có chút ủy khuất, ngươi làm cho ta rất đau, ngươi đến bồi ta ngủ một lát. Tô Ảnh khó được mà không có phản kháng, vẫn là trước đem hắn hống ngủ đi. Đêm dần dần thâm, Dạ Phi Bạch nhìn đến Tô Ảnh ở hắn dưới thân dần dần lạnh nước, bên môi ý cười càng sâu, lúc này mới ôm nàng trở về giường. Tô Ảnh đáp ứng Dạ Phi Bạch cho hắn nấu cơm, ngày hôm sau nhưng thật ra rất sớm liền rời giường. Tô Ảnh trầm tư Dạ Phi Bạch cấp này bữa cơm hạ đến định nghĩa tử, ăn ngon, không có an qua. Tô Ảnh thực mau liền có chủ ý, phân phó Lục Ngân cùng Hồng Ba vài câu. Hai cái nha đầu nghe xong, đáy mắt đều toát ra sai biệt ánh mắt. Lục Ngân trước huyết thiếu kiên nhẫn, "Vương phi, ta còn là lần đầu tiên nghe được có loại này ăn pháp." Vương phi ý tưởng từ trước đến nay không giống người thường, lại há là ngươi có thể tùy tiện đoán được. Hồng Ba liếc xéo Lục Ngân liếc mắt một cái. Lục Ngân chiều Hồng Ba làm cái mặt quỷ, "Ta không phải tò mò sao?" Hồng Ba kéo nàng một phen, "Ngươi đừng bẩn, lại bẩn đi xuống trời đã tối rồi. Ngươi mau đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, ta đi tìm lão Trưởng." Hắn kéo tay nhất định có thể làm ra vương phi muốn đổ vỡ. Tô Ảnh hướng về phía các nàng cười cười, vậy các ngươi động tác mau một ít. Tô Ảnh phản thân vào phòng bếp, bắt đầu động thủ chuẩn bị nấu ăn khi yêu cầu dùng đến gia vị. Cổ đại gia vị thưa thớt, may mắn Hoài Vương trong phủ đều chuẩn bị đầy. Dạ phi Bạch từ trong cung lần đầu tới, liền thẳng đến Minh Vũ Hiên. Tráng qua, hắn tìm khắp toàn bộ sân tìm khắp đều không có nhìn đến Tô Ảnh bóng dáng. Dạ phi Bạch trong lòng căng thẳng, Quay đầu bắt được một cái hạ nhân liền hỏi: "Vương phi đi đâu?" Hồi vương gia: "Vương phi đi phòng bếp." Dạ phi Bạch lúc này mới phản ứng lại đây, tối hôm qua ảnh nhi chính là đáp ứng cho hắn làm một đôn ăn ngon. Dạ phi Bạch trong lòng dũng quá một kia dòng nước ấm, nha đầu này thế nhưng thật sự đem hắn nói đặt ở trong lòng. Dạ phi Bạch khẽ môi gợi lên một mạt mị hoặc chúng sinh tươi cười. Hắn cấp hừng hực mà chạy đến phòng bếp. Lúc này mới phát hiện bên trong đầu bếp nữ đều ở cửa tham đầu tham não, không có đi vào. Dạ Phi Bạch đứng ở các nàng phía sau, thanh âm đạm mạc, "Vương phi đâu?" Này đó đầu bếp nữ thấy Dạ Phi Bạch tới, tự động mà tránh ra một cái nói, "Cấp nương hướng tới Dạ Phi Bạch hành lễ, hồi vương gia, vương phi ở bên trong, nàng làm chúng ta ở bên ngoài chờ." Bùi Vương vào xem. Dạ Phi Bạch còn không có đi vào, liền nhìn đến Lục Ngân từ bên trong ra tới. Lục ngân hướng tới dạ phi bạch hành lễ, thần bi nói, vương, ra, vương phi thỉnh ngài trở về. Dạ phi bạch nhàn nhạt mà liếc mắt một cái, lục ngân theo bản năng mà rụt rụt cổ, nhưng vẫn là nghe từ tô ảnh phân phó đổ ở cửa. Nang ấp đúng nói, vương ra, vương phi nói ngài không thể tiến vào. Dạ phi bạch có chút không vui, tránh ra. Tô ảnh vốn là tính toán cấp dạ phi bạch một kinh hỷ, nơi nào chịu làm hắn tiến vào, khiến cho lục ngân đi đổi rồi. Không nghĩ tới Dạ Phi Bạch còn không thuận theo không đồng tha. Tô Ảnh tẩy sạch tay, liền hướng tới cửa lại đây. Dạ Phi Bạch nhìn thấy Tô Ảnh, bên môi nổi lên nhàn nhạt ý cười. Tô Ảnh hơi bực mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều nói không cho ngươi vào được, ngươi như thế nào còn không đi? Ta tưởng gọi ngươi. Dạ Phi Bạch đen nhánh con ngươi nhìn nàng, thân mình hơi dịch, liền phải vòng quanh nàng đi vào. Tô Ảnh giơ tay cản lại, trong mắt hiện lên một mặt giả hoạt ý cười. Vương gia, ngài chẳng lẽ không có nghe nói qua quân tử xa nhà bếp sao? Chẳng lẽ ngươi không phải quân tử? Trung quanh đầu bếp nữ lập tức đều sử sốt, vương phi cũng dám như vậy cùng vương gia nói chuyện. Các nàng đều trộm mà thế to ảnh đổ mồ hôi, các nàng đều cho rằng Dạ phi Bạch sẽ phát hỏa. Sau một lúc lâu, Dạ phi Bạch đều không có động tĩnh. Hắn có chút ảo não mà đứng ở cửa, tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Tô ảnh thấy Dạ phi Bạch bất động, Chỉ La Nhi nàng, nhịn không được giơ tay đẩy hắn một phen, khẩu khí cũng có chút không kiên nhẫn, "Hảo, ngươi đi nhanh đi." Đầu bếp nữ nhóm đều sợ ngây người. Vương phi thế nhưng đem vương gia cũng cấp đuổi đi, vương phi là gan thật là quá lớn. Bất quá tự hồ, vương gia cũng cũng không có sinh khí. Dạ phi bạch môi nhấp đến gắt gao, có chút nội hương. Tô ảnh quay đầu lại nhìn hắn một cái, trong giọng nói mang theo chút cảnh cáo ý vị, "Không được tiến vào nga." Tiến vào liền không làm cho người ăn. Dạ phi Bạch đứng ở cửa nhìn Tô Ảnh ở bên trong bận rộn thân ảnh, nàng vì hắn dựa tay làm canh thang, hắn trong lòng thế nhưng cảm thấy thực hạnh phúc. Này đó đầu bếp nữ nhìn đến vương gia mắt trông mong bộ dáng, mỗi người đều ở trong lòng thầm nghĩ, vương gia thật là cực sủng ái vương phi a. Các nàng ở trong phủ cũng có chút năm đầu, vương gia luôn là bản cái mặt, cũng không cời quá. Càng miễn bàn hắn đối cái nào nữ tử đặc biệt quá. Muốn nói là đặc biệt cũng chính là phía trước ngụy cô nương. Nhưng vương gia cũng không có đối nàng như vậy hà quá, hắn không thể thời thời khắc khắc đều bồi nàng. Dạ phi Bạch chính trong phòng bếp đầu suất thần, đột nhiên nhìn đến này, đó đầu bếp nữ đều nhìn chính mình, mày hơi chọn. Dạ phi Bạch sắc bén ánh mắt lạnh lùng mà quét các nàng liếc mắt một cái, thanh âm trầm thấp, các ngươi đều không có việc gì làm. Này liếc mắt một cái giống như gió lạnh bạo tuyết, ngay đó đầu bếp nữ tức khắc bị doáng đốc. Xôi nổi làm điều thú tán Này đó đầu bếp nữ đi xa Mới dám nhỏ giọng nghị luận Vương gia lại là như thế si tình người Đúng vậy đúng vậy Vừa mới bắt đầu thật đúng là cảm thấy Vương gia không mừng Vương Phi Kỳ thật Vương gia căn bản chính là ái thảm Vương Phi đâu Còn miễn bản Lúc trước Vương gia đem chú ma ma Đều đuổi ra ngoài Lúc ấy liền nói Vương Phi nói chính là hắn nói Các ngươi xem Vương gia hiện giờ ở phòng bếp cửa nhón chân Mong chờ bộ dáng Thật đúng là hình như là chưa thấy qua nữ nhân Mao đầu tiểu tử đâu. Ha ha ha ha ha. Các nàng đều che miệng nở nụ cười. Bất quá, chúng ta thật đúng là tò mò, Vương phi đến tụt cùng muốn làm cái gì đâu? Không biết, bất quá hẳn là ăn rất ngon đi. Lần trước vương gia sinh bệnh, muôi đón đều là vương phi làm được, nói vậy vương gia ăn đến cực vừa lòng. Trong phòng bếp. Vương phi, ngài thật sự không cho vương gia tiến vào sao? Lục Ngân ở tô ảnh bên cạnh trợ thủ, nàng ngồi ở ghế nhỏ thượng, đem từng mảnh xanh biết dao xà lách tẩy đến sạch sẽ. Nô tỷ cảm thấy vương gia rất muốn tiến vào đâu. Tô ảnh tùy ý hỏi một câu, "Sau đó đâu?" Sau đó, nô tỷ cảm thấy ngài hẳn là làm hắn tiến vào a. Lục Ngân nháy đôi mắt, "Vương gia là vương phi phu quân, hai người nhiều ở chung nhiều cảm tình mới có thể thông." "Nàng con chờ ôm tiểu thế từ đâu?" Tô ảnh trừng mắt nhìn Lục Ngân liếc mắt một cái, "Lục Ngân," Ngươi quả nhiên là hiểu được càng ngày càng nhiều, khi nào cho ngươi chọn hảo nhân ra đem ngươi gả qua đi. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 278 đem ngươi gả cho chương nội dung, xong. Chương 279 Kỳ tứ tư rượu tưởng. Lục Ngân đỏ mặt, rôi nói, "Vương phi, ngài như thế nào như vậy a, nô tỳ nói được là lời nói thật sao?" Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Tô Ảnh đem nước chấm điều phối hảo, chọn một chút nếm. Bên môi lộ ra vừa lòng mỉm cười, "Ai, rõ ràng là ta rượng đến nha đầu." Lại cố tình vì vương gia nói chuyện. Tô Ảnh bắt đầu điều phối ước thịt loại gia vị, nàng đem một ớt, hoa tiêu phấn, bột thì là, ngũ vị hương phấn, tỏi mạt, cây đủ bằng, đưa lớn nhất định tỷ lệ phối trí hảo. Bởi vì vương gia đối vương phi hảo, cho nên nô tỳ muốn vì vương gia nói chuyện. Lục Ngân đem tẩy tốt rau xà lách từng mảnh mã hảo, đặt ở tiểu trong rổ. Nàng quay đầu nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, "Vương gia thật là nơi trốn vì ngài suy nghĩ đâu." Mỗi ngày buổi sáng hắn đi trong cung, hắn đều là rón ra rón rén mà đi ra ngoài, hắn thinh êm phóng đến cực nhẹ. Vương gia sợ đánh thức Vương phi, cũng không dám ở trong phòng rửa mặt. Lục Ngân thấy Tô Ảnh không ra tiếng, lại nghĩ tới cái gì, còn có một lần, Vương phi ở hậu viện ngủ trưa. Vương gia qua đi liền ngồi ở nơi đó si ngốc mà nhìn người, thực ôn nhu thực ôn nhu cái loại này. Hồng Ba lúc ấy còn nói, chỉ cần vương phi không tỉnh lại, vương gia có thể coi trọng cả ngày. Tô Ảnh chỉ cảm thấy đáy lòng mạc danh mà căng thẳng, như vậy chính là vì ta suy nghĩ. Kia khẳng định còn có rất nhiều lạ. Lục Ngân lập tức lại nói, hôm trước tiểu thư bất quá tùy ý đề ra một câu muốn ăn thủy tinh sủi cả tôm, vương gia sáng sớm khiến cho Lăng Phong đi xếp hàng mua lại đây cấp tiểu thư đường đưa sáng. Ngươi còn chưa đủ lạ. Còn có. Lục Ngân nhịn không được nói. Lăng Phong nói vương gia mỗi ngày một song xuôi sự liền tưởng lập tức về nhà nhìn thấy ngài, hắn nói vương gia từ trong cung trở về bước chân đều là bay lên tới nhà. "Hảo, lại vẫn ngầm bố trí khởi chủ tử tới. Nhanh lên làm việc." Tô Ảnh thấp thấp mà quát lớn một tiếng, nàng nhưng không tin Lăng Phong sẽ cùng Lục Ngân nói những lời này. Tô Ảnh đem điều chế tốt nước chấm đảo đến cắt xong rồi thịt ba chỉ, đều đều mà quấy lên, bên môi, đôi mắt cho đến ý cười lại là ngăn đều ngăn không được. Lục Ngân ở một bên nói thầm, "Vì cái gì không cho nô tỉ nói xong sao, còn có thật nhiều thật nhiều lạm." Tô Ảnh quay đầu lại trừng nàng, "Ngươi là tới làm việc vẫn là nói xấu? Ngươi lại không nhanh lên, vương gia liền phải đói bụng lạm." Lục Ngân thẹn lưỡi, "Nô, nô tỉ lập tức làm việc." Ngoài cửa dạ phi Bạch còn ở trần trừ muốn hay không đi vào bồi Tô Ảnh, mặc dù là cùng nàng nói nói mấy câu cũng hảo. Liên ở ngay lúc này, Lăng Phong lại đây bẩm báo nói, Vương gia, Âu Dương công tử tới. Dạ phi Bạch mỗi ngày đều có vội không xong công vụ, hắn làm xong những cái đó sự tình, cũng chỉ tưởng cùng Tô Ảnh hảo hảo quá hai người thế giới, mới không nghĩ làm người ngoài trên chân. Dạ phi Bạch nhịn không được nhíu mày, khẩu khí lãnh đạm, hắn tới thật đúng là không phải thời điểm, làm hắn chờ. Lăng Phong đứng ở một bên, muốn nói lại thôi. Tô Ảnh quay đầu cầm một mâm sinh thịt bò tiếp tục ra vị nói: Nàng thế nhưng phát hiện Dạ Phi Bạch còn ở. Nàng nhịn không được đi ra, đi được gần nghe được Dạ Phi Bạch cùng Lăng Phong đối thoại, chán thượng không khỏi mà xuất hiện ba điều hấp tuyến. Hắn thật đúng là, nào có như vậy vị người. Tô Ảnh đẩy Dạ Phi Bạch một phen, ngươi như thế nào còn chưa đi a, ngươi ở chỗ này ta căn bản không có biện pháp nấu ăn. Dạ Phi Bạch có chút không vui mà nắm Tô Ảnh mặt, ngươi liền như vậy ghét bỏ bổn vương. Ui ui ui, sao đâu? "Tôi ảnh nhịn không được chụp hắn một chút tay, ngươi còn như vậy ta liền không làm cho ngươi ăn." Tô ảnh mặt chân trượt mềm mại, Dạ Phi Bạch chịu đựng chính mình đem nàng trà đạp một phen xúc động, Vương gia nàng gương mặt. Hắn xoa xoa bị hắn niết hồng địa phương, "Không được, tối hôm qua nói tốt, không thể đổi ý." Lăng Phong đứng ở một bên mắt nhìn muội, muội nhìn tim. Vương gia thế nhưng làm ra như vậy hấu chí sự tình, hắn cái gì đều không có nhìn đến. Dạ Phi Bạch có chút buồn bực. Nhưng là hắn thực chờ mong Tô Ảnh làm được đồ ăn, cũng chỉ có thể sờ sờ cái mũi đi rồi. Tô Ảnh một lần nữa vào phòng bếp, Lục Ngân hắc hắc mà nhìn Tô Ảnh. Tô Ảnh liếc nàng liếc mắt một cái, Lục Ngân lập tức cúi đầu tiếp tục làm việc, nhẹ giọng mà cười. Dạ Phi Bạch đi thư phòng, Âu Dương Lưu Vân đã ngồi ở chỗ kia chờ hắn. Âu Dương Lưu Vân chống đầu, trong tay chơi một con rùa mạc ngọc chế thành bút lông, hắn bên môi hàm chứa một tia bận cợt ý cười, Phi Bạch Ta không có qué rầy đến ngươi đi." Dạ Phi Bạch lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, đáy mắt mang theo tức giận thần sắc. Âu Dương Lưu Vân thấy hắn sắc mặt không tốt, bên môi tươi cười càng thêm sán lạn, "Làm sao vậy? Có phải hay không bị tẩu tử khi dễ?" Dạ Phi Bạch trên mặt hiện lên một màn hàn băng, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn Âu Dương Lưu Vân. Âu Dương Lưu Vân đem trong tay ngọc bút tra hồi ống đựng bút, giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng, "Làm gì? Chẳng lẽ bị ta nói trúng rồi?" liền phải giết người diệt khẩu a. Âu Dương Lưu Vân thấy Dạ Phi Bạch đẩy mặt vẻ mặt phẫn nộ, tức khắc đứng lên, "Ha ha ha, dù sao ngươi thua ở tẩu tử trong tay cũng không phải một lần hai lần, không, có quan hệ, ta không cười nhạo ngươi." Dạ Phi Bạch khẽ môi khơi mào một mặt nhàn nhạt cười nhạt, đáy mắt hàm ý càng dày đặc. Đây chính là Dạ Phi Bạch muốn bùng nổ điểm báo a. Âu Dương Lưu Vân vội vàng rời đi để tải, "Hảo, ta là lại đây cùng ngươi nói chính sự." ngươi muốn hay không nghe." Dạ Phi Bạch hừ lạnh một tiếng, "Có chuyện liền mau nói." Âu Dương Lưu Vân đem hôm nay tới mục đích cùng Dạ Phi Bạch kỹ càng tỉ mỉ mà nói một phen. Liên vào giờ phút này, Lăng Phong vào cửa tới bẩm báo, "Vương phi, Vương phi đã đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt, thỉnh ngài đi hậu viện dùng cơm." Dạ Phi Bạch còn chưa mở miệng, Âu Dương Lưu Vân đã đứng lên, đôi mắt tính lượng, "Tẩu tử tự mình chuẩn bị đồ ăn sao?" Nói như vậy ta có lẩu cá lạ. Âu Dương Lưu Vân cười tủm tỉm mà nhìn Dạ Phi Bạch, "Tẩu tử trùng nghệ nhất định không tồi." Dạ Phi Bạch mắt phượng híp lại, hơi mỏng môi phun ra một chữ, "Mau cốt." Âu Dương Lưu Vân chỉ làm chính mình nghe không hiểu Dạ Phi Bạch nói, vàng mau tốc độ lưu tới rồi hậu viện đi. Âu Dương Lưu Vân tới rồi hậu viện vừa thấy, liền thấy trong viện phóng một trường kỳ quái cái bàn. Nay trường cái bàn cùng ngày thường ăn cơm cái bàn bất đồng, cái bàn trung gian giống như bị đả qua, thả khối tròn tròn cái tấm Ngai khối thép tấm bị mài rũ đến ánh sáng, dưới ánh nắng phía dưới tản ra quá mang. Âu Dương Lưu Vân tò mò mà đến gần, nhịn không được duỗi tay chạm chạm. Hảo năng. Âu Dương Lưu Vân hít hà một hơi, lúc này mới phát hiện thép tấm phía dưới phóng rất nhiều thiêu hồng nhiệt hàn. Hắn là lần đầu tiên kiến thức đến loại đồ vật này, trong lòng nhưng thật ra suy đoán thứ này sử dụng là cái gì. Hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền nhìn đến có rất nhiều nha đầu bưng đồ ăn đi lên. Âu Dương Lưu Vân vốn định trước trảo một khối nếm thử, chỉ là đương đồ ăn bưng lên vừa thấy, hắn liền có chút há hốc mồm. Bưng tiếp gần 10 mấy bàn đồ ăn, thế nhưng tất cả đều là sinh. Âu Dương Lưu Vân nhịn không được hỏi một bên nha đầu nói, "Đây là Vương phi cho các ngươi chuẩn bị thức ăn?" Kia nha đầu gật gật đầu, "Đúng vậy, đây là Vương phi tiêu phí suốt một cái buổi sáng làm." Âu Dương Lưu Vân có chút không thể tin tưởng hỏi một câu, "Có phải hay không đoan sai rồi?" Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 279 kỳ tứ tư diệu tưởng chương nội dung, xong. Chương 280 rượu không dứt khẩu. Nha đầu lắc lắc đầu, Vương phi nói cứ như vậy bưng lên liền hảo. Quyền sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phòng vấn. Không biết này có phải hay không Vương phi nghiên cứu tân án pháp. Nô tỳ vẫn là chưa từng nghe thấy đâu. Tân án pháp? Âu Dương Lưu Vân thấy nha đầu đi xa, Liền đem trong đó một mầm thịt bừng lên tới đặt ở chóp ngui nghe nghe, sắc thật là sinh, mùi máu tươi còn thực trọng đâu. Thứ này có thể ăn sao? Vẫn là nói Tẩu tử đang mê tương đối quái dị. Bất quá không biết bên trong bỏ thêm cái gì gia vị, nghe lên thật sự thương quá. Cũng đừng trách Âu Dương Lưu Vân tỏ mò, ngay cả ở trong phòng bếp ngây người hảo chút năm đầu bếp nữ đều sợ ngây người. Gia vị bạch đi rồi lúc sau, đầu bếp nữ lại ở cửa hầu chờ các nàng nhìn đến từ trong phòng bếp mang sang tới nhà ăn, nhịn không được kinh hô, "Vương phi thế, nhưng làm vương gia ăn cái này." Thoạt nhìn tất cả đều là sinh đến nha. Trong phòng bếp đều không có sinh quá mức, sao có thể là thủ? Chẳng lẽ Vương phi là ở trỉnh vương gia sao? Bất quá ta cảm thấy, mặc kệ vương phi làm cái gì, vương gia đều sẽ ăn đi. Ai? Có một cái đầu bếp nữ hưng phấn mà chạy tới, Vừa rồi Hồng Ba cô nương từ bên ngoài nâng chương kỉ quấy cái bàn tới, còn làm ta ở cái bàn bên trong bỏ thêm than. Vậy ngươi có hỏi nàng Vương phi rốt cuộc đánh chính là cái gì chủ ý sao? Tên này đầu bếp nữ gật gật đầu, bất quá Hồng Ba cô nương chỉ là cười cười, cái gì đều không có nói đi. Âu Dương Lưu Vân còn ở tự hỏi, có phải hay không hẳn là đem chỉnh bản thịt đảo đến cái này thép tấm thượng nhiệt nhiệt, liền thấy to ảnh cùng Dạ phi Bạch cùng xuất hiện. Dạ phi bạch nhìn thấy Âu Dương Lưu Vân còn ở, rõ ràng vẻ mặt không vui mà trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Âu Dương Lưu Vân trực tiếp làm lơ dạ phi bạch, hắn đi đến tô ảnh trước mặt, một bộ lôi kéo làm quen bộ dáng, tẩu tử, ta hảo đói à. Tô ảnh cười nói, vậy lưu lại cùng nhau hắn đi, người nhiều náo nhiệt. Âu Dương Lưu Vân được đến tô ảnh mời, khỏe môi hương phấn mà khơi màu. Hắn khiêu khích mà nhìn dạ phi bạch liếc mắt một cái, quả nhiên vẫn là tẩu tử hào phóng. Không giống nào đó người, Keo Kiệt đến liền bữa cơm đều không cho ăn. Dạ Phi Bạch mắt phượng híp lại, lại một lần có đem cái này hạt nhân ném về nước xúc động. "Hảo, đều mau ngồi xuống đi." Âu Dương Lưu Vân có chút lửu lơ mà chỉ vào trên bàn lớn lớn bé bé mâm, "Tẩu tử, này sẽ không thật là ngươi nghiên cứu ra tới tân án pháp?" Tô Ảnh cũng không trả lời hắn, bên môi lướt qua một mạt giả hòa hương vị, hướng về phía Dạ Phi Bạch nói, "Ngươi ăn không ăn?" Dạ phi Bạch mặt gắt gao mà băng, tựa hồ ở nghiêm túc mà suy xét cái này nghiêm trọng vấn đề. Âu Dương Lưu Vân hướng về phía Dạ phi Bạch cười tủm tìm nói: "Phi Bạch, đây chính là Tẩu tử Diên làm, ngài mau kẹp một khối nếm thử hương vị." Âu Dương Lưu Vân thấy Dạ phi Bạch bất động, thở dài một hơi: "Phi Bạch, ngươi này liền không đúng rồi, này không phải cô phụ Tẩu tử một mảnh hảo tâm sao? Vẫn là nói ngươi căn bản là ở ghét bỏ Tẩu tử chu nghệ." Dạ phi Bạch không rên một tiếng, trực tiếp gắp một mảnh thịt tươi liền hướng Âu Dương Lưu Vân trong miệng tác, "Ngươi trước cho ta thử độc." "Ai, hảo, đừng náo loạn." Tô Ảnh vội vàng ra tiếng ngăn cản, ở một bên hầu hạ Lục Ngân đều mau cười ra tới, nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong xưa nay bẩm báo nói, "Vương gia, tứ hoàng tử tới." "Nga." "Phi Húc cũng tới." Dạ phi Bạch đáy mắt hàm chứa một tia ý cười, "Mau mời hắn vào đi." Tư hoàng tử Dạ Phi Húc, Tô Ảnh ở ngũ hoàng tử sinh nhật sẽ thượng cũng là gặp qua một mặt. Hắn khuôn mặt mang cười, thoạt nhìn thập phần thân thiết hòa ái. Tô Ảnh nghĩ bọn họ huynh đệ gặp mặt, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, nàng chân chừ một chút vẫn là đứng lên, ta nếu không đi vào trước đi. Dạ Phi bạch một tay đem nàng giữ chặt, ngồi trở lại chính mình bên cạnh, đều là người một nhà, không sao, một khối ăn đi. Dạ Phi Húc thực mau liền vào được, hắn ăn mặc một thân tiện sắc quần áo. Màu đen tóc đẹp dùng ngọc quan thúc khởi, cả người thoạt nhìn tinh thần sáng láng, trường thân ngọc lụa. Hắn hướng về phía Dạ Phi Bạch cung cung kính kính mà hô một tiếng nhị ca, lại hướng về phía Tô Ảnh hô một tiếng tẩu tử, tươi cười nhợt nhạt, dưới ánh mặt trời thập phần lóe mắt. Dạ Phi Bạch chỉ chỉ Âu Dương Lưu Vân bên cạnh cung vị, "Ngồi đi, nếm thử ngươi tẩu tử tay nghề." Âu Dương Lưu Vân còn không có cân nhắc thấu án pháp, hướng về phía Dạ Phi húc lịch sự tao nhã cười, "Tứ hoàng tử" Ngươi hôm nay thật có phúc, tẩu tử riêng xuống bếp làm một bàn hảo đồ ăn, ngươi mau nếm thử." Giả Phi Húc nói một câu hảo, chấp khởi chiếc đũa lại ngây ngẩn cả người. Hắn nhịn không được nhìn Âu Dương Lưu Vân, lại nhìn thoáng qua Giả Phi Bạch, "Này." Tô Ảnh cười rộ lên, hướng tới Lục Ngân đệ cái ánh mắt. Lục Ngân nói một câu là, quay đầu từ Hồng Ba bưng mâm cầm một chén dầu thực vật lại đây. Nàng dùng chiếc đũa từ dầu thực vật vớt lên một mảnh tầm ở bên trong sinh hương. Tiếp theo, nàng đem này phiến sinh khương qua lại mà soát thép tấm. Hồng ba phía trước sai người đem cái bàn nâng trở về thời điểm, đã làm người ở bên trong bỏ thêm nhiệt than, thép tấm thiêu lâu như vậy, đã sớm bị thiêu nhiệt. Thép tấm bị tới thượng ru lúc sau, ru tư tư mà phát ra nhiệt khí. Tiếp theo lục ngân đem một mảnh màu mỡ thịt ba chỉ ném vào đi, hoặc nộn nộn thịt ba chỉ ở xôi trào ru nướng trong chốc lát, mùi hương lập tức liền tràn ngập ra tới, phiêu hương buôn phía ớt chọc người thêm nhỏ dãi. Thịt ba chỉ bị thiết thật sự mỏng, lục ngân viên hai hạ, thực mau mà nhan sắc biến hiện, chín. Ba nam nhân lúc này mới phản ứng lại đây, nga, nguyên lai này khối thép tấm tác dụng lớn như vậy, nguyên lai đây là cái nồi. Đặc biệt là tứ hoàng tử, đôi mắt cực kỳ mà lượng. Tô hành động thủ gấp một mảnh dao xà lách phóng tới thép tấm thượng, hơi chút nướng một chút liền lấy ra tới. Sau đó nàng đem vừa rồi nướng tốt dù tư tư thịt ba chỉ phóng tới rau xà lách diệp thượng. Xay ngựa thái diệp xứng với hồng diễm diễm thịt ba chỉ ở thị giác thượng liền cho người ta một loại rất có muốn ăn cảm giác. Tô ảnh cầm lấy một phen nho nhỏ tính chất đặc biệt mềm soát, chấm phía trước làm tốt đỏ rực nước chấm soát ở thịt ba chỉ thượng, tiếp theo nàng đem rau xà lách diệp một quyển, một cái thịt ba chỉ cuốn liền làm tốt. Tô ảnh đem người này thịt ba chỉ cuốn đưa qua đi đặt ở dạ phi bạch trong chén. Dạ Phi Bạch vừa mới liền nhìn chằm chằm vào Tô Ảnh Động Thủ làm, nhìn thấy nàng đem cái này thịt ba chỉ cuốn đặt ở chính mình trong chén, có chút thụ sủng nhược kinh. Dạ Phi Bạch bên môi hàm chứa ý cười, khiêu khích mà nhìn về phía mặt khác hai người. Ở bọn họ trong mắt nhìn ra hâm mộ, trong mắt đắc ý hương vị càng đậm. Tô Ảnh nhìn hắn bộ dáng này, đột nhiên có chút buồn cười, đây chính là sát phạt quyết đoán Du Linh công tử, như thế nào cũng có như vậy tính trẻ con một mặt. Dạ phi Bạch đem thịt ba chỉ cuốn đưa đến bên môi, cắn một ngụm. Tuy ngon thịt ba chỉ xứng với độc hưu nước sốt, cùng giao xả lách tư vị thập phần tươi ngon. Dạ phi Bạch nhịn không được tán thưởng nói: "Ân, a ngon." Âu Dương Lưu Vân cùng tứ hoàng tử thấy Dạ phi Bạch ăn đến mùi ngon, lại nghe nơi này thịt hương vị, sớm đã thèm nhỏ dãi. Bọn họ vừa mới đã từ tô ảnh nơi này học xong biện pháp, lập tức đi học chính mình động thủ nướng lên. Âu Dương Lưu Vân học tô ảnh phương pháp Thực Mao liền làm tốt một cái thịt ba chỉ cuốn. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 280 rượu không dứt khẩu chương nội dung. Xong. Chương 281 miệng đầy dư hương. Hắn cắn một ngụm, đầy miệng mùi thịt. Quyền sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phòng vấn. Âu Dương Lưu Vân thỏa mãn mà nheo lại mắt, ta còn chưa từng ăn qua như vậy ăn ngon thịt nướng, hương vị thật đặc biệt. Còn chưa bao giờ ăn qua như vậy độc đáo đồ vật, thật đúng là ăn ngon. Dạ Phi hút mùi ngon liền ăn ba cái, hôm nay thật đúng là không có đến không, thế nhưng nhấm nháp ăn ngon như vậy đồ vật. Âu Dương Lưu Vân thừa dịp Dạ Phi hút ngẩng đầu đối Tô Ảnh nói chuyện thời điểm, động thủ đem hắn mới vừa nướng tốt thịt bò phiến kẹp tới rồi chính mình trong chén, chính là a, tẩu tử quả nhiên trùng nghệ cao siêu. Dạ Phi húc oán hận mà nhìn Âu Dương Lưu Vân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi làm gì đoạt ta lát thịt?" Âu Dương Lưu Vân đem lát thịt nhét vào trong miệng. Vẻ mặt vô sỉ mà hướng hắn nói, "Lát thịt thượng viết tên của ngươi sao? Ngươi có thể để cho nó mở miệng nói chuyện nó là ngươi sao? Ngươi có thể sao?" Dạ Phi Húc. Dạ Phi Bạch nhịn không được xoa xoa ngạch, "Các ngươi hai cái, cho ta ngừng nghỉ điểm." Nhưng vào lúc này, Lục Ngân bưng một hồ rượu gạo lại đây, ướt ở nước gấm chung, rốt cuộc thời tiết có chút lạnh. Âu Dương Lưu Vân nhìn thoáng qua, "Đây là cái gì? Ta vừa lúc cũng có chút khát." Tô Ảnh cười thân bí, "Các ngươi nếm thử xem." Lục Ngân động thủ cấp 3 nam nhân mỗi người đổ một ly rượu gạo, Dạ Phi húp phẩm một ngụm, "Rượu ngon." Âu Dương Lưu Vân nhấp một ngụm, hơi hít mắt, "Ừm, mùi rượu thanh nhã, còn có nhàn nhạt quả hương." Dạ Phi bạch nếm một ngụm, hơi hơi trầm ngâm, dư "Vị ngọt lạnh, thức ngon miệng." Ảnh Nhi, "Này rượu ngươi trừng nào thì nhượng? Ở ngươi nhìn không tới địa phương." Tô Ảnh cười nhạt. Âu Dương Lưu Vân tò mò hỏi, Đầu tử, ngươi như thế nào không uống? Ta uống nước trái cây là đủ rồi." Đang nói, Hằng Ba đã tiến lên đem một chén quả quý thủy đặt ở tô ảnh trước mặt. Trước đó vài ngày, hoàng đế ban thưởng Hoài Vương phủ vài dương công quất, quả quýt cái đại lại ngọt cùng đường sương dường như. Tô ảnh ăn mấy cái, lại sợ ăn không hết, liền động thủ cầm một nửa ra tới làm thành quả nước. Tự nhiên thịt quả cũng đều không có lãng phí, từng viên mà rơi tại giữa. Âu Dương Lưu Vân nhìn tô ảnh trước mặt này, chén thoạt nhìn thơm ngọt ngon miệng quả quýt nước, đặt ở bạch ngọc trong chén, bên trong thịt quả tinh ánh di cấu. "Tẩu tử, ta cũng muốn nước trái cây." Dạ Phi Húc cũng tò mò nước trái cây là cái gì tư vị, vẻ mặt hy vọng mà nhìn Tô Ảnh, "Tẩu tử, còn có sao?" Dạ Phi Bạch trừng mắt nhìn nải hai người liếc mắt một cái, các ngươi như thế nào cùng cái đồ tham ăn giống nhau, tóm được cái gì đều phải ăn. Tô Ảnh vô ngữ. Những lời này không phải ngày hôm qua nàng nói hắn sao? Tô Ảnh quay đầu lại phân phó, "Làm rất nhiều đâu, Hồng Ba, ngươi lại đi đoan chút lại đây." Hồng Ba thực mau liền bưng một chậu lại đây, còn có một cái đại cái muỗng. Hồng Ba cho mỗi người đều phân một chén. Tô Dương Lưu Vân nhấm nháp một ngụm, "Tẩu tử thật là sáng tạo khác người, thì ta ngon, rượu hạ uống, nước trái cây cũng hạ uống." Tô Dương Lưu Vân ăn uống rất hảo, chỉ cúi đầu một mặt mà ăn nướng bở bở quở. Uống điểm rượu gạo, uống uống nước trái cây. Dạ Phi húp một bên ăn, rất có hứng thú hỏi Tô Ảnh, "Tẩu tử, loại này An Pháp gọi là cái gì?" Nướng mỡ bờ cở. "Ừm." Dạ Phi húp càng thêm tò mò, "Loại này cũng gọi là nướng mỡ bờ cở? Như thế nào cùng chúng ta ngày thường ăn không giống nhau?" Tô Ảnh khẽ môi mỉm cười, "Kỳ thật đều là không sai biệt lắm, chẳng qua như vậy hảo khống chế hòa hậu, cũng không dễ dàng tiêu rớt." Dạ Phi húp gật gật đầu, Hơn nữa như vậy ăn, ăn đến đa dạng cũng nhiều, chính chúng ta động thủ cũng có lạc thú." Tô Dương Lưu Vân nói tiếp, dù sao ta cảm thấy càng tốt ăn là được rồi. Dạ Phi húp lại nướng một cái cánh gà, cơm mềm soát chấm nước sốt đi lên, hắn một bên soát một bên hỏi, "Tẩu tử, cái này tương là như thế nào làm? Vị nồng đậm, phối hợp thịt nướng tứ vị, thật là mồm miệng lưu hương." Tô ảnh khẽ môi lơi câu, lại nói tiếp "Này phần nước sốt chính là nàng phía trước liền ở điều chế." Vốn định khi nào cùng cái lẩu cùng bắn ra, hiện giờ chính là trước tiên làm người hưởng thụ. Âu Dương Lưu Vân vui đầu tiếp tục ăn, căn bản là đã không có ngày xưa ưu nhã bộ dáng, "Tẩu tử, lần sau ngươi lại nấu ăn, nhất định phải tìm ta." "Uy, Dạ phi Bạch ngươi làm gì đã ta?" Dạ phi Bạch không vui mà trừng mắt hắn, rõ ràng liền đang nói đừng quấy rầy chúng ta. Tô ảnh, Dạ phi húp ăn đến lường dạ, ăn cơm tốc độ cũng chậm một ít. Giờ phút này, hắn đối trên bàn sở hưu hết thảy đều thực cảm thấy hứng thú, "Tẩu tử, còn có cái này trường cái bản, tẩu tử như thế nào sẽ nghĩ ra như vậy tinh diệu biện pháp?" Dạ Phi Bạch đem một cái thịt bò cuốn dùng dao xà lách bao hảo, giơ lên tô ảnh bên cạnh, đáy mắt mang theo nồng đậm sùng lực cùng đã ý. Dạ Phi húc vẻ mặt cấp tô ảnh tung ra rất nhiều vấn đề, "Còn có cái này rượu, không giống chúng ta ngày thường uống rượu." Tô ảnh cười nói, "Cái này là rượu gạo." Nếu là vẫn luôn ăn nướng bờ bờ cờ sẽ quá nị, uống loại rượu này giải nị. Dạ phi húc liên tiếp hướng tô ảnh tung ra không ít vấn đề, tô ảnh nhất nhất trả lời, lại cũng cũng không có nói tỉ mỉ. Nàng chính là thực minh bạch dạ phi húc muốn hỏi cái gì, bất quả hắn không rõ ràng, nàng cũng không cẩn thận nói. Dạ phi húc phẩm rượu, thỏa mãn mà thở dài một hơi, ta còn chưa bao giờ có ăn qua như vậy thống khóe một bữa cơm. Dạ phi bạch đen nhánh đáy mắt hàm chứa ý cười. Ăn rất ngon. Tô Ảnh đã ăn no, uống chiếc dứa, một ngụm một ngụm mà uống nước trái cây. Quả nhiên nguyên liệu hảo, không thêm nửa điểm chất phụ gia, nước trái cây ngọt lành. Ba nam nhân uống lên chút rượu, đề tài cũng bắt đầu từ ăn chuyển dời đến chính sự đi lên, bọn họ nói chuyện cũng cũng không có gã Tô Ảnh. Dạ Phi húc nói, "Ta là gần nhất mới biết được nguyên lai like nổi danh là lão đại, hắn giấu đến chúng ta hảo khổ." Âu Dương Lưu Vân cười lạnh một câu, "Kia có cái gì?" còn không phải bị phi bạch cấp ư. Dạ Phi Húc nói, nổi danh khai bẫy ra sòng bạc, mỗi đêm mỗi nhà sòng bạc chất đống, nhất định kiếm lời không ít. Lần này như vậy một đảo, hắn nhưng tổn thất không ít. Dạ Phi Bạch nhẹ khấu cái bàn, ta tìm hiểu lại đây, nổi danh nhất kiếm tiền. Cho nên hắn đem sở hữu sản nghiệp đều đầu đến sòng bạc sinh ý đi lên. Dạ Phi Húc ha ha cười rộ lên, lại nói tiếp a, đại hoàng tử gần nhất thật đúng là an mệt a vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Âu Dương Lưu Vân cười nói, kia nhưng thật ra, phi Bạch ra tay khi nào còn cho người ta để đường rút lui quá. Dạ Phi Bạch cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà xuýt riệu, khóe môi nhẹ nhấp, trong mắt toát ra một tia hung ác nham hiểm. Dạ Phi húc tò mò mà nhìn thoáng qua Dạ Phi Bạch, "Nhị ca, chúng ta cùng lão đại từ trước đến nay nước sông không đáng nước giếng, lần này như thế nào sẽ nghĩ đến đi đối phó hắn?" Âu Dương Lưu cắn một cái thịt gà cuốn, giơ tay chỉ chỉ Tô Ảnh, còn không phải là vì nàng. Tô Ảnh thấy đại gia đem tầm mắt đầu đến chính mình trên người, nhịn không được tú lối đầu tới. Dạ Phi húp đôi chỉnh chuyện cũng không phải thực hiểu biết, nhịn không được nói, này đến tụt cùng là chuyện như thế nào. Âu Dương Lưu vân đem chỉnh chuyện trải qua nói một phen. Dạ Phi húp hiểu ý lại đây, nhẹ giọng cười ra tới, hắn ngón tay điểm cái bàn, sắc mặt một lăng, bất quá mặc kệ thế nào. Lão đại cũng dám phái người thương nhị ca, chúng ta đối hắn cũng tuyệt không nương tay. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 281 miệng đầy dư hương chương nội dung, xong. Chương 282 bị thương thực trọng. Dạ Phi Bạch nhàn nhạt nói, lão đại gần nhất động tác đại, tự mình tạo không ít vũ khí, thỉnh sử dụng phòng vấn bù trạm. Dạ Phi húc nhíu mày, lão đại thật là to gan. Âu Dương Lưu Vân cười nói, lá gan đại vô dụng, hắn này không phải thiếu bạc sao? ngẹn khuất trên hắn. Đoan Ngươi nói hảo chút lời nói, biết bất rất trùng, trên bàn sở hữu đồ ăn đều bị đảo qua mà quang. Rõ ràng đã ăn thật sự no, vẫn là có chút chưa đã thèm. Âu Dương Lưu Vân nhấp khẩu rượu gạo, chỉ vào cái bàn đối Tô Ảnh nói, "Tẩu tử, nay trương cái bàn ta liền đoàn về nhà đi." Dạ Phi húc nhịn không được nói, "Ta cũng muốn." "Tứ hoàng tử, ta chưa muốn, ngươi không thể cùng ta đoạt." Âu Dương Lưu Vân chiều lăng phong tới, Lăng Phong, ngươi đợi lát nữa phái vài người đem này chương cái bàn dọn về ta kia đi." Dạ Phi Húc có chút thất vọng, lại cũng không thể nài hà. Dạ Phi Bạch đáy mắt lộ ra một mạt nhàn nhạt, nhạt tức giận, "Ngươi một hai phải lưu lại ăn cơm cũng liền thôi, ăn xong rồi mà ngay cả cái bàn đều phải nâng đi." Âu Dương Lưu Vân cười hì hì chỉ vào hắn, "Đừng nhỏ mọn như vậy. Ngươi có tẩu tử một cái là đủ rồi, cái bàn phóng cũng là phóng. Cái bàn triệt lúc sau Dạ phi Húc Lưu lại tìm Dạ phi Bạch nói chút lời nói. "Nị ca, phía trước ta còn không rõ ngươi vì sao từ hôn lúc sau còn muốn khăng khăng cưới Tẩu tử. Hiện giờ ta lại là Minh Bạch." "Nga. Bất quá là chút bình thường thức ăn, Tẩu tử thế, nhưng nghĩ ra như vậy tinh diệu biện pháp." Dạ phi Húc đôi mắt lườm lườm, "Ngài cưới Tẩu tử, chính là cưới cái thần tài về nhà a." Dạ phi Bạch nhướng mày nhìn hắn một cái, "Có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng." Đường vẫn luôn đỉnh hot. Ta này cũng không phải là đỉnh hot, ta đây là ăn ngay nói thật. Dạ Phi húp thở dài, ta chỉ là không nghĩ tới Tẩu Tử lại là cái kỳ tài. Nhị ca, ngươi có thể không thể cùng Tẩu Tử thương lượng thương lượng, đem nước chấm phối phương cho ta. Ừm. Dạ Phi húp thở dài, có chút khó xử nói, ta gần nhất khai ra tử lâu, gần nhất sinh ý không hảo làm, chỉ sợ lại như vậy đi xuống muốn mệt thảm lạc. Đoạn Đường hảo, địa phương đại nhìn chính là có thể kiếm tiền. Dạ Phi húp thở dài, cũng không biết sao lại thế này, chính là không kiếm tiền, cũng không biết là cái gì duyên cớ. Dạ Phi Bạch hiểu ý lại đây, gật gật đầu, "Chuyện này, ta tìm một cơ hội cùng ngươi tẩu tử nói một câu." Dạ Phi húp đi rồi lúc sau, Dạ Phi Bạch liền vẫn luôn nằm ở tô ảnh trên giường, như thế nào đuổi đều đuổi không đi. Tô ảnh nhịn không được đẩy hắn một phen, Dạ Phi Bạch không chút sức mẻ. Tô ảnh nhìn hắn vô lại bộ dáng, Nhịn không được ở hắn trên người méo một phen, đi mau, ta muốn đi ngủ. Ta không đi. Ta chống, ngươi đến phụ trách. Tô ảnh vẻ mặt vô ngữ mà trừng mắt hắn, đây là chính ngươi ăn nhiều, cùng ta có quan hệ gì à? Dạ phi bạch bắt lấy tay nàng, dán chính mình mặt vốt ve, ai kêu ngươi làm ăn ngon như vậy đến đồ vật. Tô ảnh tức khắc bị ngẹn họng, ta cho ngươi làm ăn ngon, ta còn có sai à? Lục ngân chính tặng rửa mặt trải đầu thủy tiến bào. Nhìn đến Dạ Phi Bạch này, Phó Vô Lại bộ dáng nhịn không được che lại môi cười rộ lên. Nang vội vàng đem thủy đặt ở trên bàn, liền đẩy cửa đi ra ngoài. "Chính là ngươi sai, làm ta ăn đến khó chịu." Dạ Phi Bạch chau mày, nhỏ giọng mà nói thầm. "Ngươi mau cho đi, thiếu cho ta tìm lấy cớ." Tô Ảnh lại đẩy đẩy hắn, "Ngươi vừa mới không đều là hảo hảo sao?" Dạ Phi Bạch sâu kín mà nói, "Hiện nay không thoải mái." Tô Ảnh thở dài, Giữa mày không kiên nhẫn thu liễm lên, ta đây làm lục ngân tìm đại phu lại đây cho ngươi nhìn một cái." Dạ phi Bạch híp lại con mắt, "Không cần." "Làm gì không cần, nay liền thuyết minh ngươi ở lừa gạt ta. Nếu như bị người biết ta Đường Đường Hoài Vương ăn no căng, sẽ bị chê cười." Dạ phi Bạch hơi cong môi, lười biếng mà nói, "Tôi ảnh tức khắc vô ngữ, vậy ngươi nói ngươi nơi nào không thoải mái?" Dạ phi Bạch đem tay nàng từ trên mặt kéo xuống tới ấn ở chính mình trên bụng. Ta cũng không biết, ngươi chờ ta xoa xoa. Tay nàng gián ở hắn bụng, ấm áp xúc cảm xuyên thấu qua hắn xiêm y truyền lại đến hắn trên tay tới. Dạ Phi Bạch bắt lấy tay nàng, qua lại vu vẻ, "Ảnh nhi, ngươi chờ ta xoa xoa bụng." Tô Ảnh nhìn Dạ Phi Bạch giờ phút này bộ dáng, đầy mặt hắc tuyến. Cửa Lục Ngân còn ở che lại môi cười, đột nhiên nhìn thấy Hồng Ba chạy qua, vội tiếp đón nàng lại đây. Hồng Ba đi được gần, nhìn đến Lục Ngân bộ dáng này, nhịn không được hỏi: Ngươi như thế nào, như thế nào cười thành bộ dáng này?" Lục Ngân hắc hắc hắc mà cười, tiến đến nàng bên thái nói, "Ngươi có biết hay không, vương gia ở đối vương phi làm nũng đâu?" Hồng Ba mở to hai mắt nhìn, nàng thật sự là tưởng tượng vô năng. Khuôn mặt thanh lãnh vương gia, như thế nào ở đối vương phi làm nũng? Lục Ngân đem chính mình vừa mới nghe được cùng Hồng Ba vừa nói, che lại môi nói, "Vương gia thế, nhưng làm vương phi cho hắn xoa xoa bụng, cười chết ta." Hồng Ba nhịn không được nhéo nhéo Lục Ngân cái mũi, nha đầu thối, không được ở chủ tử sau lưng loạn khuynh môi múa mép. Lục Ngân khẽ lưỡi, "Tuân mệnh, Hồng Ba tỉ tỉ. Ngươi hảo chút không có." Tô Ảnh nhớ tới phía trước dạ phi bạch sắc thật ăn không ít, lại thấy hắn rầm rì bộ dáng, nhịn không được hỏi một câu, "Không bằng ta làm hồng ba cho ngươi chiên một ít tiêu thực trà đi." "Không uống." Dạ phi bạch đem tay phúc ở tay nàng thượng, Ngũ đại cái ái muội mà ở nàng mua bàn tay thượng đánh vòng. Tô Ảnh ngồi xếp bằng ngồi, tiếp tục nhận mệnh mà cho hắn xoa bụng, về sau không bao giờ cho người làm ăn. Dạ Phi Bạch mở mắt phượng, thảng lăng lăng mà nhìn nàng. Có lẽ là uống xong rượu duyên cớ, giờ phút này Dạ Phi Bạch, trên mặt có nhàn nhạt đỏ ửng. Thật vậy chăng? Hắn bên môi phiếm nhàn nhạt ý cười, càng thêm có vẻ tà mị dụ hoặc, kia bổn vương liền ăn ngươi. Ăn ngươi muội. Tô Ảnh Nhiện không được thèm mắng hắn một câu, nàng nhanh chóng mà rút về tay. Nàng hướng bên trong xe dịch, người nam nhân này đặng cái mũi lên mặt. Tô Ảnh quyết định không để ý tới hắn. Dạ Phi Bạch nằm nghiêng ở trên giường, lại tay chống đầu, hắn vươn ngón tay thon dài hướng tới nàng méo một cái, "Ngươi lại đây." Tô Ảnh hướng tới giường bên trong xe dịch, lắc lắc đầu. Dạ Phi Bạch thở dài, "Ngươi biết hôm nay lão tứ nói như thế nào ngươi sao?" Ngươi nói cưới ngươi chính là dọn thần tài về nhà." Tô ảnh ngôn một tiếng, không biết nói cái gì mới hảo. Dạ phi Bạch bên môi tươi cười càng thêm sáng lạ, nếu không phải bổn vương đem ngươi cưới đi, bị lão tứ phát hiện, hắn đều hận không thể hưu thê lại cưới. Tô ảnh vẻ mặt mà nhìn hắn, có chút vô ngữ mà chỉ chỉ hắn đầu, ngươi có phải hay không uống say lạ? Cái gì xoa xoa bụng, không thoải mái, xem hắn cái này bệnh trạng, căn bản chính là say rượu biểu hiện sao? Dạ phi bạch từ một tiếng, nhắm hai mắt lại, vẫn không núp đích. Tô ảnh nghĩ hắn hôm nay ăn không ít, cũng uống không ít rượu. Kia rượu tuy rằng số độ không tính cao, uống nhiều quá cũng đảo dễ dàng say. Dạ phi bạch mày hơi cho, tô ảnh tới gần một ít, phát hiện hắn cái chán thấm da mật mật mồ hôi. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 282 bị thương thực trọng chương nội dung, xong. Chương 283 khai cửa hàng kiếm tiền. Lục Ngân đoan lại đây kia bồn thủy còn ở trên bàn, Tô Ảnh đứng dậy rảo khan lông, lại đây tiến vào cấp Dụ Phi Bạch lau mồ hôi. Quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Nàng đem hắn tay mở ra, sát hắn lòng bàn tay. Dụ Phi Bạch đột nhiên gắt gao mà nắm lấy tay nàng, chết sống không buông ra. Tô Ảnh dùng sức mà kéo kéo, như thế nào đều xả không khai. Nàng còn không có phản ứng lại đây, cả người đều ném tới trong lòng ngực hắn. Dụ Phi Bạch thu nạp đôi tay đem nàng cả người đều cô ở trong ngực. Tô Ảnh Nhiện không được giật giật, Dạ Phi Bạch lại một cái xoay người, đem nàng đè ở dưới thân. Hắn vừa rồi vẫn là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, giờ phút này mắt đen tỏa sáng, hai chân đều triền ở Tô Ảnh trên người, đem nàng áp không thể động đậy. Tô Ảnh đột nhiên cảm thấy, nàng quả nhiên không thể đối hắn mềm lòng. Tô Ảnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi làm gì nha? Dạ Phi Bạch rút ra nàng trong tay vướng bận khăn lông ném về chậu rửa mặt. Da khó chịu. Dạ phi Bạch khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, hơi mỏng môi lúc đóng lúc mở, trong miệng là nhàn nhạt mùi rượu. Tô Ảnh đang nghĩ ngợi tới muốn hay không ngẩng đầu hung hăng đâm hắn va chạm, lại đột nhiên nghe được Dạ phi Bạch sâu kín mà nói một câu, kỳ thật không chỉ có lão đại thiếu bạc, chúng ta cũng thiếu bạc. Tô Ảnh a một tiếng, chẳng lẽ chúng ta hiện tại thực nghèo sao? Ở nàng trong ấn tượng Dạ phi Bạch là cái phú quý vương gia, khác không nói Chỉ cần là hắn đưa tới sính lễ liền giá trị thật nhiều ngân lượng. Ngươi ngẫm lại, nếu Lao đại đang cơ, chúng ta có ngày lành quá sao? Tô Ảnh tuy rằng không có chính diện tiếp xúc qua Đêm Vi Lăng, nhưng từ này mới khởi sự kiện giữa biết được, Đêm Vi Lăng tuyệt đối không phải cái dễ đối phó. Hắn hiện giờ liền dám không kiêng nể gì mà mơ ước nàng Ngâm Xu, nếu là hắn đăng ký, Ngâm Xu còn có hảo trái cây ăn sao? Kia làm sao bây giờ? Dạ Phi Bạch vướt ven nàng gương mặt, Cho nên chúng ta không tranh cũng muốn tranh. Dạ Phi Bạch ánh mắt u lãnh, kiên nghị. Dạ Phi Bạch đem nàng lớn ở chính mình trong lòng ngực, tìm cái thoải mái tư thế nằm hảo, lão đại cứ tưởng ra nữ nhi, có toàn bộ tưởng ra ở hắn phía sau làm hầu thuận. Thường ra, Tô Ảnh vừa nhớ tới tưởng ra liền nhớ tới tưởng tượng cái kia đồ xấu xa. Lại nói tiếp tưởng ra bốn cái nhi tử, nhưng thật ra các đều là lợi hại. Cho nên càng không thể làm đại hoàng tử làm lớn. Bất quá Lao đại cũng là có thực lực, mẫu ra thân phận thấp kém, không có hậu trường. Toàn dựa hắn một cái dấu tài, Lập Hạ không ít chiến mã công lao, lại nên thú tưởng ra nữ nhi, lúc này mới có hôm nay như vậy thế lực. Tô ảnh nhịn không được nói, lại có thế lực cũng so ra kém vương gia ngài a, ngài chính là trên giang hồ lệnh người văn phong tán gān dú linh công tử, sau lưng có suốt một cái ám các làm chống đỡ đâu. Dạ phi Bạch Thoạt nhìn thực hưởng thụ. Trong mắt tạn mát ra sáng lạn thuần thái. Dạ phi Bạch dùng túi đầu chống cái trán của nàng, kia nhưng thật ra, khác không nói, chỉ cần là bổn vương, cấy vương phi so với hắn liền không biết hảo nhiều ít lần. Ngươi thiếu bẩn. Bất quá hiện giờ lão đại muốn tranh, lão ngũ cũng muốn tranh. Kia đem Long Nghị là thiên hạ bao nhiêu người mộng tưởng, chẳng qua hoàng tử càng có lối tắt đi tranh thôi. Dạ phi Bạch hơi không thể nghe thấy mà lên tiếng, bất quá lão tứ là cái ngoại lệ. Hắn sinh sinh kiêu thoát, yêu thích tự do, cũng không thích điều chỉnh. Tô Ảnh cười nói, thoạt nhìn là cái thực sáng sủa người. Dạ Phi Bạch gật đầu, lão tứ sinh tử sáng sủa, cho nên nhiều năm như vậy, hắn cùng lão tứ quan hệ gần nhất, bất quá không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng thích kinh thương, thậm chí thật đúng là đi làm thương nhân. Phu Hoang biết tức giận đến chết khiếp, bất quá đánh cũng đánh quá, mắng cũng mắng quá, chính là ngăn cản không được hắn một viên tử thương tâm. Theo đuổi chính mình thích sự cũng không có gì không đúng. Tô Ảnh bên môi cong lên nhợt nhạt tươi cười tới. Dạ Phi Bạch thở dài một hơi, lão tứ thủ hạ có một ít sản nghiệp, bất quá bởi vì khởi bất vãn, hiện tại tiền cũng không nhiều lắm. Tô Ảnh cũng có chút tò mò, tứ hoàng tử khai cái gì cửa hàng? Lão tử ở kinh thành khai một nhà tửu lầu, hương mãn lâu. Tô Ảnh đối nhà này phúc mãn cư cũng là có rất có ấn tượng, nhà này tiểu lâu mặt tiền cửa hàng rất lớn. So với chúng ta ngâm su mặt tiền cửa hàng còn muốn đại tam bốn lần. Nơi này đoạn đường hảo, người cũng nhiều, tiểu lầu lâm hồ, cảnh vật cũng lịch sự tao nhã. Dạo phi bạch cười nói, người rốt cuộc cái gì đều biết. Nếu làm buôn bán liền phải có người làm ăn nhạy bèn A. Tô ảnh khẽ cười nói, bất quá sinh ý không tính là quá hảo đi. Dạo phi bạch thở dài, điểm điểm tô ảnh cái chán, này người đều đoán được. Một năm lợi nhuận bất quá mới 2-3 ngàn lượng bạc. Này còn không có tính tiến lên kỳ phí dụng đi." Dạ Phi Bạch gật gật đầu, nói đến cùng, hiện giờ Tiểu Lầu thật đúng là không như thế nào kiếm quá, kỳ thật lão tứ cũng rất tưởng không rõ, như vậy Tiểu Lầu như thế nào sẽ không kiếm tiền. Tô Ảnh cười nói, kỳ thật mở tiểu lầu nhất định phải chú ý chính là hoàn cảnh muốn lịch sự tao nhã, thái sắc muốn tinh mỹ. Tự nhiên, muốn sinh ý phát triển không ngừng, liền phải cùng nhà người khác không giống nhau. Già phu bạch tài sản của kẻ phản nghịch sinh chút hứng thú, này đó lão tư tự nhiên biết, nhưng rốt cuộc hẳn là như thế nào làm mới hảo. Ngươi có biết kia Gia Phúc Hương cư? Hắn đoạn đường không có hương mãn lâu hảo, thậm chí tiểu lâu cũng không có hương mãn lâu đại, đồ ăn phẩm có lẽ cũng so ra kém hương mãn lâu. Là cái tiểu quán rượu. Nhưng là Phúc Hương cư sinh ý chính là chợt nick, mỗi ngày đều có rất nhiều thực khách ở xếp hàng. Các ngươi có hay không nghĩ tới vấn đề này? Tô Ảnh thấy Dạ Phi Bạch nhíu mày tự hỏi, nhịn không được đề điểm nói, bởi vì bọn họ có bán điểm. Chính là bọn họ gia rượu. Nhà bọn họ rượu là tổ truyền bí phương, hương vị thuần hậu, rất nhiều thực khách đều đối nhà bọn họ rượu nhớ mãi không quên. Dạ Phi Bạch phảng phất giống như minh bạch gật gật đầu. Tô Ảnh cười nói, chúng ta lại nói hương mãn lâu, mỗi cái ghế lô đều như vậy lại, quả cũng ghé, không, có nhân khí nhi. Rất nhiều người đi tiểu lầu ăn cơm chính là vì kia phần náo nhiệt. Đương nhiên cá biệt khách nhân ngoại lệ. Lại nói khởi đồ ăn phẩm, hương vị tốt một chút, lại cũng không có gì đặc biệt địa phương. Nói cách khác hương mãn lâu không có làm đại gia nhớ kỹ địa phương, cho nên a, này sinh ý cũng liền hảo không đứng dậy. Dạ Phi Bạch cười nói, không hổ là Ngâm Xu lão bản. Tô Ảnh nói, Ngâm Xu sở dĩ có thể kiếm tiền, cũng là cùng cái đạo lý mục tiêu bán điểm chính là bắt được nữ nhân lòng yêu cái đẹp. Chúng ta đưa ra thị trường quần áo đều là đặc biệt, không giống người thường, nhà khác không có. Phía trước ở Điệp Vũ lần nữa bắt trước, để thấp giá cả dưới tình huống, chúng ta có thể đẩy ra một ít nữ nhân thích ở nơi khác căn bản mua không được tiểu ngoan ý, như vậy khách nhân liền đều lưu lại. Dạ Phi Bạch méo nàng cái mũi cười nói, ảnh nhi thật thông minh. Tô ảnh cười tủm tỉm nói, cho nên, muốn kiếm đồng tiền lớn, cũng muốn suy xét các phương diện nhân tố. Như thế, Hường Mãn Lâu nếu là muốn kiếm đồng tiền lớn, vẫn là muốn cải tiến rất nhiều địa phương. Lão tứ vừa rồi có cái đề nghị, có phải hay không ở trong tiệm mang lên nướng bờ bờ cờ. Dạ Phi Bạch điểm điểm đầu, không hổ là ngâm xu phía sau màn lão bản. Chính là có thấy xa. Khai nướng bờ bờ cờ cửa hàng xác thật là không tồi. Tô Ảnh gật gật đầu, nướng bờ bờ cờ bán điểm chính là đệ nhất. An pháp mới lạ, đệ nhị nước Trướng hảo. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 283 khai cửa hàng kiếm tiền chương nội dung, xong. Chương 284 Âu Yếm. Dạ Phi Bạch thấy Tô Ảnh gật đầu, nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào không khai? Chỉ cần là Ngâm Thu đã đủ đáng chú ý thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ phép. Kiếm quá nhiều, chẳng lẽ còn muốn đại hoàng tử lại đến một lần. Tô Ảnh bên môi nổi lên một mạt nhàn nhạt cười nhạt, bất quá Nếu là đem nướng bờ bờ ở treo ở Hương Mãn lâu, nhưng thật ra cái cực hảo chú ý, các ngươi là hoàng tử, không, có dám đánh hắn chú ý. Dạ phi Bạch có chút tò mò hỏi một câu, kia cái này nướng bờ bờ ở cửa hàng nên như thế nào khai lên? Như thế nào khai lên? Này trong đó học vấn đã có thể nhiều. Tô ảnh cười tủm tỉm nói, tỉ như danh tiếng a, lực ảnh hưởng a đều là vấn đề, Hương Mãn lâu không phải vừa lúc là 3 tầng sao? Chúng ta không bằng đem cái này ba tầng toàn bộ lợi dụng lên. Dạ Phi Bạch vẫn là có chút không rõ, "Ừm." Lại thấy Tô Ảnh ngồi dậy, "Như vậy đi, ta đi cho các ngươi viết một phần kế hoạch thư." "Kế hoạch thư?" "Chính là kế hoạch thư." Tô Ảnh trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười, "Ta trước viết mấy cái cho các ngươi dùng dùng." Dạ Phi Bạch thấy Tô Ảnh muốn đứng dậy, động thủ đem nàng gắt gao mà cô trụ, "Không được, hiện tại ngủ." Có cái gì không thể ngày mai viết. Tô ảnh giờ phút này trong lòng cũng là có chút hưng phấn, trong lòng nhất thời có rất nhiều ý tưởng, nàng muốn nhân cơ hội viết xuống tới. Dạ Phi Bạch buồn bực không được, sớm biết rằng liền không cùng nàng nói như vậy nhiều, hắn lại cuối cùng dẽ dũa một lần, không cho nói. Bung tay bung tay, hiện tại không viết xuống tới, ngày mai liền phải quên hết. Tô ảnh từ trong lòng ngực hắn tránh thoát xuống dưới, đứng dậy đi trước bàn. Ta khó chịu Dạ Phi Bạch nhìn Tô Ảnh bóng dáng, trong thanh âm mang theo ti ủy khuất, "Ảnh nhi ngươi lại đây bồi ta ngủ." Tô Ảnh cũng không ngẩng đầu lên, "Ngủ cái gì mà ngủ a, ngươi không phải ăn no căng sao, đi sân chạy cái 30 vòng thì tốt rồi." Dạ Phi Bạch tức khắc bất đắc dĩ, hắn ở trên giường nằm cũng nhăn trán, đơn giản ở Tô Ảnh bên cạnh ngồi bồi nàng. "Ta tới thế ngươi cho mặc." Dạ Phi Bạch động thủ rút ra Tô Ảnh trong tay bút lông, Tô Ảnh viết mấy chữ đang suy nghĩ bước tiếp theo kế hoạch, nàng nắm bút, nắm tay để trên má. Dạ Phi Bạch vừa kéo, bút lông lướt qua nàng cằm, nàng ngước mặt, liên nàng trong lòng bàn tay đêm đều là mực nước. Tô Ảnh một đôi đen nhánh như mã não đôi mắt oán hận mà trừng mắt Dạ Phi Bạch, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, "Dạ Phi Bạch, nàng thật sự hảo tưởng tố hắn, hảo muốn đem này đó mực nước đều sắt ở hắn trên mặt ta." Dạ Phi Bạch nhìn đến Tô Ảnh khuôn mặt nhỏ xinh xinh bộ dáng, chỉ cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Hắn mươn thon dài như ngọc ngà tay, ở nàng khuôn mặt lau lau, đem tia đoàn màu đen mực nước mặc hai, hắn nghiêm trang nói, đã không có. Tô ảnh nơi nào tin, chạy đến kính trước vừa thấy, hận không thể đi lên cắn chết hắn. Hắn đều đem nàng mặt biến thành bộ dáng gì? Dạ phi Bạch sợ đem tô ảnh chộp bao, hắn đem chậu rửa mặt khăn lông vắt khô, chiều nàng đi tới, hảo, không tức giận. Hắn nhẹ nâng lên nàng khuôn mặt Cẩn thận mà thế nàng trà lau trên mặt vết bẩn. Tô Ảnh ngước mắt đối thượng hắn đôi mắt, hắn đôi mắt thử mỹ, đen nhánh như mực, giờ phút này ánh mắt như ánh trăng giống nhau ôn nhu, Tô Ảnh chỉ cảm thấy lại xem vài lần, liền phải bị hắn ánh mắt hút vào đi. Thấy hắn sát đến không sai biệt lắm, Tô Ảnh đẩy ra hắn, một lần nữa ngồi trở lại vị trí thượng, tiếp tục viết kế hoạch tán. Dạ Phi Bạch ngừng nghỉ trong chốc lát, hỏi nàng một câu, "Ngươi lạnh hay không?" Tô Ảnh lắc lắc đầu, "Không lạnh." Dạ Phi Bạch đứng dậy đi cầm một kiện quần áo khoác ở nàng trên người. Hắn thấy Tô Ảnh muốn cự tuyệt, cầm quần áo hướng nàng trên người nắm thật chặt, quấy linh đến, miễn cho đông lạnh chứ. Nói lên kế hoạch thư thực dễ dàng, nếu là thật sự làm ra một phần hoàn mỹ kế hoạch thư cũng rất khó. Nói đến cùng, vẫn là muốn phù hợp cái này niên đại tình hình trong nước, nghĩ ra được điểm tử cũng phải nhìn có thể hay không càng tốt mà thực thi. Dạ Phi Bạch vẫn luôn ngồi ở Tô Ảnh bên cạnh đọc sách. Thường thường mà thế nàng mài mực, nhìn xem nàng viết cái gì. Đêm càng sâu, Dạ Phi Bạch có chút đau lòng mà nhìn nàng, "Ả nhi, ngươi vẫn là sớm chút ngủ đi." "Không được, đột nhiên có linh cảm, ta phải viết xong." Tô ảnh giờ phút này trong đầu toát ra không ít linh cảm, nàng đến đưa bọn họ đều viết xuống tới, miễn cho quá một ngày đều quên mất. Dạ Phi Bạch vươn tay tới xoa xoa nàng đầu, "Cái này quật cường nha đầu." Dạ Phi Bạch ra cửa. Phân phó Lục Ngân nói, "Ngươi đi đoan chén nhiệt canh lại đây." "Là?" Lục Ngân mau đi liền đi phòng bếp, trong lòng nhưng thật ra kỳ quái, vương gia cùng vương phi như thế nào như vậy muộn đều không có ngủ. Lục Ngân thực mau liền bưng chén bạch hợp chè hạ sen lại đây. Dạ phi Bạch bưng canh thang, múc một ngụm, thổi lạnh uy đến tô ảnh bên môi, "Ngươi uống trước đi." Tô ảnh lại lần nữa bị đánh gãy, hung hăng mà trừng mắt nhìn Dạ phi Bạch liếc mắt một cái, Dạ phi Bạch Nàng vừa dứt lời, Dạ Phi Bạch đã đem canh thang đưa vào nàng trong miệng. Tô ảnh bị bắt nuốt vào, đệ nhị khẩu nối góp tới, Dạ Phi Bạch cười tủm tỉm nói, "Uống nhiều một ít." "Tô ảnh." Dạ Phi Bạch nhân cơ hội xoa bóp nàng mặt, xoa bóp tay nàng, "Nếu có thể đem ngươi huy béo một ít thì tốt rồi." Tô ảnh một ngụm canh sặc ở yết hầu trung, không nhịn được ho khan lên. Dạ Phi Bạch vỗ nàng gói, đen nhánh trong mắt hiện lên một màn ý cười, uy đến mật mã bế lên tới càng phải mái. Tô ảnh khu đến lớn hơn nửa thành. May mắn sau lại, Dạ Phi Bạch không có tiếp tục tới ngắt lời, "Tô ảnh nhưng thật ra thực mau liền đem này phân kế hoạch viết hảo, tổng cộng có mười mấy trang." Tô ảnh từ đầu tới đuôi đọc một lần, nhẹ nhàng mà cười rộ lên. Dạ Phi Bạch ngồi ở một bên nhìn nàng, nhìn nàng tươi cười, hắn cảm thấy trong lòng cũng ấm rạo rạo. Giờ phút này bên ngoài sắc trời đều mau sáng. "Có mệt hay không?" Ân Tô Ảnh đem kế hoạch án phóng hảo, nhịn không được ngáp một cái. Nàng vừa rồi còn không cảm thấy, giờ phút này nàng cảm thấy thập phần mệt mỏi, liền đôi mắt đều không mở ra được. Dạ Phi Bạch nhìn nàng mơ mơ màng màng bộ dáng, đứng dậy đem nàng ôm ở trước ngực, Tô Ảnh cũng không có cự tuyệt. Dạ Phi Bạch tay chân nhẹ nhàng mà ôm nàng nằm đến trên giường, chẳng qua này một lát sau nàng đã ngủ say, hô hấp đều đều. Dạ Phi Bạch vì làm nàng ngủ đến càng thoải mái. Động tác cực nhẹ mà lui nàng áo ngoài. Hắn tầm mắt ở nàng tinh xảo xương quai xanh, trắng nõn làn da thượng lưu liền trong chốc lát, thực mau cũng đừng qua tầm mắt. Hắn ở nàng bên cạnh người nằm xuống, không kiêng nể gì mà nhìn nàng ngủ nhan. Dạ phi bạch ánh mắt không chút nào che giấu mà đình trệ ở nàng trên mặt, ánh mắt nóng rực. Nang làn da trắng non tinh tế, như vậy tính khoảng cách mà nhìn, còn có thể nhìn đến nàng bên thai mảnh khảnh lông tơ, đáng yêu cực kỳ. Nàng trên mặt thực sạch sẽ, không có nửa điểm trang dung, để mặt mộc lại mị không gì sánh được, làm người nhìn không được tưởng ấu yếm. Dạ Phi Bạch như vậy suy nghĩ, cũng làm như vậy, hắn thò lại gần ở nàng mềm mại trên môi hôn hôn, lại duỗi thân ra tay cẩn thận mà miêu tả nàng ngũ quan hình dáng. Tô ảnh còn đang trong giấc ngủ, tựa hồ có chút ngỡ. Nàng nhỏ giọng mà ư một tiếng, Dạ Phi Bạch vội rũi trở về tay. Trên mặt lại khơi mào một màn trò đùa giai tươi cười. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân chương 284 ô yếm chương nội dung. Xong. Chương 285 như tắm mình trong gió xuân. Trong lúc ngủ mơ Tô ảnh sắp xuyên bất quá lên, chỉ có thể mở miệng bắt đầu hô hấp. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Dạ phi Bạch Liên sẵn này hôn lên nàng ngôi, đem vết rát đầu lưỡi hòa nhập nàng trong miệng, một tấc một tấc mà đoạt lấy nàng mềm mại, nàng điềm mỹ. Nô tô ảnh mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, nửa mở con mắt, lầu bầu một câu, chán ghét. Dạ phi bạch nghe hắn mềm mại thanh âm, tâm đều tô. Hắn nhanh chóng mà rời đi nàng ngôi, nhìn nàng hơi mang sưng đỏ bên ngôi, có chút tâm viên ý mã. Dạ phi bạch sợ quấy dày tô ảnh nghỉ ngơi, vẫn là từ bỏ, hắn đem nàng động thủ ôm vào trong ngực, cũng nặng nghề ngủ qua đi. Ngay kế tỉnh, tô ảnh chỉ cho dạ phi bạch năm trang kế hoạch án. Dạ phi Bạch nhìn nàng một cái nhìn thoáng qua, ngươi tối hôm qua không phải vất vả viết mười mấy trang sao, như thế nào chỉ cho hắn năm trang? Chức lệnh này năm trang đi, miễn cho đến lúc đó cho người ta bắt trước đi. Dạ phi Bạch nhìn mắt Tô Ảnh, chầm một tiếng, Vương phi quả nhiên là suy xét chu đáo. Tô Ảnh bên môi hàm chứa tiêu ý cười, ngươi trước làm tứ hoàng tử nhìn xem, có cái gì vấn đề hỏi lại ta. Dạ phi Bạch đem nải phân kế hoạch thư đưa đến Dạ phi Húc trong tay. Dạ Phi húc lật xem một phen, như đạt được chỉ bảo, trong mắt mang theo nồng đậm kinh hỉ. Dạ Phi húc kinh hô một tiếng, "Nhị ca, Tẩu tử thật đúng là chính là cái thần tài a." "Nang thế nhưng liệt ra nhiều như vậy điểm tử tới, nếu là đem này đó điểm tử đều dùng tới đi, nhất định có thể kiếm rất nhiều bạc." Dạ Phi bạch nhàn nhạt mà hừ một tiếng, trong mắt mang theo kiêu ngạo thần sắc, "Đó là tự nhiên, này phân kế hoạch thư ngươi Tẩu tử tối hôm qua ngao một đêm viết ra tới." Ngươi nhưng thu hảo. Cảm ơn Nhị ca, cảm ơn Tẩu tử. Dạ Phi húc kích động đến độ không biết nói cái gì mới hảo, Nhị ca, ta có dự cảm chúng ta lần này nhất định truyền không ít bạc. Ngươi trước thử xem xem, nếu còn có cái gì nghi vấn liền đi hỏi ngươi Tẩu tử. Ai? Dạ Phi Bạch vừa muốn rời đi, Dạ Phi húc đột nhiên bắt lấy Dạ Phi Bạch tay áo, "Nhị ca, Tẩu tử không phải còn muốn có cái mồi mồi sao?" Nàng Dạ phi Bạch nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, nhị ca cảnh cáo ngươi một câu, ngươi nếu là cưới nhà nàng muội tử, ngươi cuộc đời này nhất định hối hận. Dạ phi húp thở dài, ta còn tưởng rằng Tô gia nữ tử các đều là thông minh lanh lợi. Ta ảnh nhi là không giống người thường, làm mặt khác bất luận cái gì nữ tử đều so ra kém. Dạ phi Bạch vỗ vỗ dạ phi húc bả vai, ngươi vẫn là đừng mơ ước cái này, hảo hảo cân nhắc như thế nào đem hương mãn lâu phát dương quang đại đi. Dạ Phi Húc thực mau liền sai người tìm tới khéo tay lao chương, làm hắn thê hắn làm 100 chương nướng bờ bờ cơ bản. Tiếp theo hắn lại mời một cái trong cung đấu suất ngũ đầu bếp giữ thể diện, tự nhiên, này đó quan trọng nhân thủ đều phải là chính mình tín nhiệm. Dựa theo Tô Ảnh nói, bước đầu tiên chính là hấp dẫn thực khách, thông báo khắp nơi. Cấp hương mãn lâu quảng cáo cũng là cái kỹ thuật sống. Dạ Phi Húc lần đầu tiên từ Tô Ảnh nơi này đã biết bán điểm thứ này. Vì thế hắn cũng có chút minh bạch, gần nhất hương mãn lâu đẩy ra kiểu mới nướng bờ bờ cờ, nhấm nháp ngươi chưa bao giờ nhấm nháp quá thức ăn. Lại tỷ như, hương mãn lâu xinh tiền nhiệm thỉnh ngự dụng đầu bếp, hắn cấp hương mãn lâu mang đến tổ truyền bí đồ ăn. Các loại hoa hòe loẹ loẹt quảng cáo, chỉ cần làm người nhớ rõ trụ, làm nhân tâm động, liền đều là hảo quảng cáo. Tiếp theo giả phi húc cấp cho hắn quan hệ tốt ăn chơi chắc tháng đều đã phát thiệp. Tô ảnh đề điểm qua hắn. Này đó ăn chơi trác táng yêu nhất ăn uống chơi đùa, có bọn họ làm tuyên truyền, bọn họ hương mãn lâu danh, khí thực mau liền sẽ khai hỏa. Tứ hoàng tử nhận thức này, đó ăn chơi trác táng đều là thế gia cậu ấm, cũng đều là có thân phận có địa vị người. Có bọn họ làm người sống quảng cáo, này sinh ý còn có thể không tốt sao? Vì thế, này đó thế giới con cháu tới lúc sau, liền chuyên môn cho bọn họ một trường kim tạp. Này chương kim tạp dùng lá vàng chế tạo, thâm phần kinh bạ, mặt trên ấn có hương mãn lâu đặc thù đánh dấu, thủ công tinh xảo, là người khác vô pháp bắt trước. Nay chương kim tạm chính là có đại tác dụng, bằng vào nó không chỉ có có thể hưởng thụ giảm giá 5% ưu đãi, còn có thể trực tiếp tiến vào đệ tam lâu. Lầu 3 hoàn cảnh càng vì thoải mái, lịch sự tao nhã, liền đen lồng trang trí đều là nơi khác ý kiến. Nay kim tạm tốt như vậy, người khác cũng muốn làm sao bây giờ? Nay còn không dễ dàng. Tiêu phí mãn 100 lượng liền đưa một chương kim tạp. Nếu Hương mãn lâu có 3 tầng lầu, tầng thứ 3 lâu là chuyên môn cung ứng kim tạp khách nhân, kia tầng thứ 2 đâu? Tầng thứ 2 hoàn cảnh cũng tương đối cao nhã đại khí, chẳng qua không có tầng thứ 3 như vậy có một đám lễ lộ. Tới tầng thứ 2 tiêu phí khách hàng một lần muốn tiêu phí 10 lượng bạc vừa lên, trên cơ bản phù hợp điều kiện này đều là một ít có tiền tương hộ. Mà tầng thứ nhất lâu tiếp đãi chính là bình thường giàu có gia đình. Không có tiêu phí hạn chế. Dạ phi húc bị tô ảnh như vậy một phân chia, nhịn không được cười ra tới, tẩu tử quả nhiên có cao kiến. Phía trước hắn hương mãn lâu phía trước quá mức cao nhã, trừ bỏ một ít cổ động thế gia công tử, chê ít có người ngoài vào được. Khai trương phía trước dự nhiệt ba ngày, hương mãn lâu khai cửa hàng tin tức truyền khắp toàn bộ kinh thành. Khai trương ngày đầu tiên, kín người. Có rất nhiều người mộ danh mà đến, hương mãn lâu cửa bài nổi lên thật dài đội ngũ. Hương mãn lâu nghe nói là chiêu một cái ngự trù lại đây. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, nói là hoàng thượng cũng thực thích hắn làm đồ ăn. Ai, nói là một loại kiểu mới nướng bờ bờ cờ, nghe cũng chưa nghe nói qua đâu. Bài như vậy lớn lên đội, cũng không biết khi nào có thể ăn thượng. Có thể bài như vậy lớn lên đội, nói vậy này kiểu mới nướng bờ bờ cờ thật sự ăn rất ngon đi. Hương mãn lâu một lần nữa đẩy ra nướng bờ bờ cờ, tô ảnh cũng là nghĩ ra rất nhiều hình thức. Dĩ như tương tốt thịt ba chỉ, thịt bò, thịt dê, còn có các loại lưu hành một thời rau dưa. Tô ảnh vi làm nướng bờ bờ ở hương vị càng tươi ngon, riêng làm dạ phi húc phái người đi tìm hương cử lại đây. Cái này hương cử cũng chính là hiện đại hành tây, có chút người khả năng không thích ăn, lúc ấy cùng thịt loại cùng nhau nướng nói, thịt chất sẽ càng thêm tươi ngon. Hương mãn lâu chung gã sai vật ở phía trước đều trải qua đặc thù huấn luyện, bọn họ đều cấp khách nhân làm làm mẫu. Hẳn là như thế nào ăn mới có thể sự hương vị càng tốt. Thuận tiện, bọn họ cũng quan sát đến khách nhân phản ứng. Khách nhân thích cái gì, còn có này đó địa phương yêu cầu cải tiến. Vẫn là lần đầu tiên ăn qua như vậy mới lạ biện pháp, hương vị thật là ăn ngon. Đem thịt nướng dùng dao xả lách bao ăn, loại này ăn pháp thật đúng là kỳ lạ. Vẫn là lần đầu tiên ăn đến như vậy mỹ vị nước sốt, ngon miệng lẩm đậm. Khách nhân dùng cơm một nửa, Trong tiệm lại có nha đầu ra tới đẩy mạnh tiêu thụ rượu gạo cùng nước trái cây. Đây là bổn tiệm độc nhất vô nhị rượu gạo cùng nước trái cây. Riêng dùng nha đầu đẩy mạnh tiêu thụ rượu cũng là có nguyên nhân. Trong tiệm riêng dùng mấy cái tuổi trẻ mạo mỹ nha đầu, cũng chính là hiện đại nhà ăn sử dụng người phục vụ. Các nàng diện mạo điểm mỹ, tươi cười điểm mỹ, khiến người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Nay đó nha đầu là chuyên môn trải qua huấn luyện, thái độ khiêm tốn có lễ. Đại bộ phận người ăn đến một nửa, cũng đều là khát nước. Nhìn bọn nha đầu trong tay khay, các nam nhân đều sẽ kêu lên, cho ta tới hổ rượu gạo. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 285 như tắm mình trong gió xuân chương nội dung, xong. Chương 286 kiếm đồng tiền lớn. Mang theo thê tử nhi nữ tới nam nhân, lại sẽ kêu lên, cho ta tới ly nước trái cây. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ phép. Bất quá chỉ chớp mắt công phu. Rượu gạo cùng nước trái cây đều tiêu thụ không còn. Nay rượu gạo hương vị thật đúng là độc nhất vô nhị, ngon miệng lại đi nhỉ. Một cái hài đồng một ngụm một ngụm mà uống nước trái cây, dùng cái muỗng múc bên trong thì quả. Hắn hưng phấn mà nheo lại mắt, "Cha, cái này thật sự hảo hảo uống a." Dạ Phi húc dù sao cũng là ngày đầu tiên đẩy ra nướng bờ bờ quở, hắn ngồi ở nhã gian giữa cũng nhịn không được có chút khẩn trương. Đương hắn từ hạ nhân nhóm nơi này biết khách nhân phản ứng lúc sau, Nhịn không được nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dạ Phi Húc biết sinh ý sẽ rực rỡ, không nghĩ tới sẽ rực rỡ thành cái dạng này, bên trong nguyên liệu nấu ăn suốt bổ năm lần. Tới rồi chăng vạng, sở hưu nước chấm sở hưu rượu gạo nước trái cây tất cả đều không dư lại, lần này a không có biện pháp chỉ có thể đóng cửa. Đóng cửa thời điểm, bên ngoài còn bài thật dài đội. Hương mãn lâu nô trưởng quay hướng về phía đại gia cười nói, ngượng ngùng, các vị, hôm nay đóng cửa Có người nhịn không được nói, xem ở chúng ta bài lâu như vậy đội phân thượng, lại muộn chút đóng cửa đi, hiện tại sắc trời còn thật sớm này đâu." Nô trưởng quay nói, "Các vị, thật là ngượng ngùng, chúng ta trong tiệm sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều đã dùng xong rồi, cái gì cũng chưa dư lại. Các vị ngày mai nhân lúc còn sớm a." Nô trưởng quay rốt cuộc đóng cửa lại, sở hữu khách nhân đều đã đi hết, cửa hàng có vẻ còn cung é. Chỉ có dạ phi húc ngồi ở một cái bàn thượng, Trong tay phụng cuối cùng một chén nước trái cây chậm rãi uống, nô trưởng quỳ, "Đem hôm nay sổ sách cho ta nhìn một cái." "Là?" Nô trưởng quay vội vàng đi quỳ thượng tướng sổ sách lấy lại đây. Nô trưởng quay thoạt nhìn có chút kích động, tay đều có rất nhỏ run rẩy, "Tứ hoàng tử, hôm nay tiểu nhân chỉ cần là viết chướng đều viết tới tay mềm đâu." "Thật sự, ngài không có nhìn đến hôm nay thật là tới thật nhiều người, giữa chưa thời điểm kia đội cơ hồ mau bài đến cửa thành đi." Dạ phi húp đem sổ sách lấy lại đây, một đêm một đêm mà lật qua đi, bên môi tôi cười càng khoe càng lớn. Trưởng quay, người đi hậu trường lấy chút bạc lại đây, mỗi người đều khen thưởng 500 văn tiền, các vị đều vất vả. Cảm ơn tứ hoàng tử. Dạ phi húp ức chế không được hưng phấn, càng nghĩ càng cao hứng, liền cầm sổ sách đi hỏi vương phủ. Dạ phi húp là người ấm áp, đối trong phủ hạ nhân cũng đều thật hòa ái, ngày xưa hỏi vương phủ nha đầu liền rất thích hắn. Hôm nay Dạ Phi Húc càng là khát thượng, hắn đi Dạ Phi Bạch trong thư phòng, kiểu chân bắt chéo, hừ ca, bộ dáng thoạt nhìn thập phần hưng phấn. Một cái nha đầu cũng không sợ hắn, tiến lên cho hắn đổ nước trà, "Tứ hoàng tử, ngài hôm nay như thế nào như vậy vui vẻ a?" Dạ Phi Húc bưng nước trà nhấp một ngụm, cười tủm tỉm nói, "Hôm nay bổn hoàng tử phát tài, Tiên nhi tỷ liền ở chỗ này chúc mừng Tứ hoàng tử." Cái này nha đầu đang muốn lui ra, Dạ phi Húc Từ trong lòng ngực móc ra một nén bạc, "Dạ thưởng cho ngươi." Nha đầu cười hì hì nhận lấy, "Cảm ơn tứ hoàng tử, chúc tứ hoàng tử mỗi ngày phát tài." Dạ phi Bạch nghe hạ nhân bẩm báo Dạ phi Húc tới, thực mau liền mang theo tô ảnh lại đây. Hai người vừa mới bước vào phòng trong, Dạ phi Húc đứng lên, một đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn tô ảnh, "Tẩu tử, ta thần tài a." Hắn bước nhanh đi tới, cơ hồ là kích động mà muốn đem tô ảnh ôm vào trong ngực. Dạ Phi Bạch ngăn ở hắn trước mặt, bên môi hàm chứa ý cười, "Hôm nay sinh ý như thế nào?" Dạ Phi húc trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được, các ngươi không có nhìn đến ngay lúc đó cảnh tượng, bài rất dài rất dài đội, cơ hội chụp đến cửa thành. Tô Ảnh cười nói, "Chúng ta tự nhiên biết, vốn định cùng Phi Bạch đi cổ động, chỉ là người nhiều đến, cơ đều chen không vào." Dạ Phi húc nói, "Trước kia chúng ta mỗi ngày chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều có thừa." Hôm nay riêng chuẩn bị so ngày thường nhiều gấp 10 lần nguyên liệu nấu ăn, sau lại còn bổ 5 lần. Chúng ta trạm vạng liền đóng cửa, sở hữu đồ vật tất cả đều bán hết. Cái này nướng bở bở ở cửa hàng thực kiếm tiền, quá kiếm tiền, ta chưa bao giờ có nghĩ vậy sao dễ dàng kiếm tiền. Dạ Phi Bạch tiến lên chụp một chút hắn đầu, đều là ngươi tẩu tử kế hoạch làm tốt lắm. Ngươi không biết ngươi tẩu tử vì làm cái này kế hoạch suốt một đêm không ngủ. Dạ Phi Húc liên tiếp thanh nói cảm ơn, tổ tử quá lợi hại. Ngày ấy ngài cùng nhị ca lời nói, nhị ca đều nói với ta, "Chết không được ta phía trước đều không kiếm tiền, nếu là sớm một chút nhận thức ngươi thì tốt rồi." Tô Ảnh cười cười, trong lòng nhưng thật ra nghĩ Dạ Phi Húc đầu óc còn tính linh hoạt, một điểm liền thấu. Dạ Phi Húc đôi mắt đắc ý, từ trong lòng lấy ra sổ sách cấp Tô Ảnh xem, ngày đầu tiên lại có gần ngàn hai thu vào. Này một ngàn lượng thu vào chính là tương đương với hoàng thượng cho bọn hắn một tháng tiêu dùng A. Lại nói tiếp bọn họ hoàng tử cũng thực thiếu tiền, hoàng thượng lương tháng vốn dĩ liền cấp không nhiều lắm, tiền không nhiều lắm, lại nơi trốn đều phải tiêu dùng. Hơn nữa bọn họ còn muốn dưỡng một đại bang tử người, hoàng tử trong phủ nhiều người như vậy, ăn, mặc, ở, đi lại nào giống nhau không phải tiêu dùng hoàng tử tiền, bên trong phủ như vậy nhiều nhà đầu gã sai vật muốn phát lương tháng. Làm chủ tử ngẫu nhiên còn muốn đánh thưởng, này còn không bao gồm một ít dầu mối linh tinh tiền. Tứ hoàng tử hôm nay một ngày liền kiếm lời hơn một ngàn lượng, hắn bắt đầu vui dạo dực mà khát khao tốt đẹp tương lai. Một ngày một ngàn lượng, một tháng chính là tam vạn lượng, một năm chính là hơn ba mười vạn hai. Ha ha ha, nếu là đến lúc đó chúng ta lại ở kinh thành khai rất nhiều gia trì nhánh, tiền còn không giống như là bông tuyết giống nhau mà chiều chúng ta bay qua tới. Đô ảnh nhịn không được đả kích hắn, "Tứ hoàng tử, ngài nhưng đừng quá đại ý, sẽ có người bắt trước." Dạ phi húc mở to hai mắt nhìn, "Cái gì? Chúng ta sinh ý hảo, nhân gia tự nhiên đỏ mắt. Chúng ta loại này nướng bờ bờ ở cái bản tuy rằng địch thủ, bất quá có nhãn lực người vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào, chỉ sợ thực dễ dàng liền làm ra tới. Chúng ta nước chấm địch thủ, người khác chưa chắc có thể bắt trước như vậy điệu đạo." Nhưng đến lúc đó người khác làm bảy tám phần giống ra tới, cũng là có khả năng. Dạ Phi Bạch gật gật đầu, như thế, bắt trước chúng ta cửa hàng đảo không phải cái việc khó. Nếu là có người khai đồng dạng cửa hàng, chúng ta sinh ý phòng trừng sẽ quặn co é rất nhiều. Thương nghiệp cạnh tranh chính là như thế, kịch liệt mà mãnh liệt. Dạ Phi húc mày nhăn lại khởi, ai dám làm loại sự tình này, ta khiến cho hắn ăn không hết gói đem đi, chuyện này ta tới nghĩ cách. Ngày thứ 2 Thương Mãn lâu còn chưa khai trường, cửa đã có rất nhiều người ở xếp hàng. Những người này có bộ phận là hồn qua khách hàng quen, cũng có rất nhiều mộ danh mà đến khách nhân. Dạ Phi hút đêm qua vì việc này suy nghĩ một đêm, nếu là có người dám bản lậu hắn hương Mãn lâu, hắn nhưng tuyệt không nuông chiều.